hoa hoánh giờ phút này cũng là bối rối đây là cái gì h ảo thuật thả pháo đ ô n g sao cũng không đúng à, nếu như là pháo đ ô n g mà nói hẳn là chớp mắt rồi biến mất giờ phút này đã sớm tắt mới đúng nhưng bây giờ ước chừng qua năm giây mặt trời nhỏ vẫn sáng hơn nữa độ sáng còn rất ổn định không nhìn ra một chút muốn tắt hình dáng chương hoa nhưng là lười để ý nhiều như vậy bước chân một x à i vẹt ra hoa hoánh ngăn trở đảo mắt liền không người anh đẹp trai chớ đi ạ hà tiểu nghệ theo bản năng muốn gọi lại trương hoa để cho hắn giải thích một chút cái này h ảo thuật bí ẩn dẫu sao tò mò giải mật thăm dò là loài người bản năng hơn nữa người phụ nữ còn có bắt quái thiên phú thêm được có thể trương hoa làm sao biết để ý tới nàng người đi đường một cái này tên này thật đúng là hà tiểu nghệ ngượng ngùng túi đầu cũng không biết nói cái gì cho phải nàng vóc người cao gầy tướng mạo thanh tú cũng coi là người đẹp hơn nữa ở hội học sinh rèn luyện nhiều năm ngày thường tràn đầy sức sống cùng làm việc lại giàu kinh nghiệm rất có nữ cường nhân phong độ quả thực hấp dẫn không thiếu bạn học trai truy đuổi đối với đàn ông mà nói chinh phục người phụ nữ cũng đã có cực lớn khoái cảm chớ nói chi là chinh phục một cái nữ cường nhân dù là cái này nữ cường nhân chẳng qua là phôi thai sơ dưỡng thành h a học tỷ hàng n à y ngày thường liền cái này đức hạnh ngươi không cần để ý tới hắn hoa h u á n h giúp giải thích một câu hoa h u á n h niên n g ộ i vậy ngươi biết cái này h ả o thuật là làm sao thay đổi sao hà tiểu nghệ hít mắt một mặt vẻ nghi hoặc nhìn mặt trời nhỏ không biết ngày thường hắn r ấ t điệu thấp ta cũng không biết hắn cất dấu tài này hoa gánh vừa nói không tự chủ dẫn ngực tựa hồ có chút nhỏ tự hào nếu không leo lên xem xem vật kia rốt cuộc là gì hà tiểu nghệ có chút không nhẫn lại được xung động làm là nữ sinh trước mặt mọi người leo cao tuyệt đối là một kiện đặc biệt chuyện mắc c ỡ có thể giờ phút này tò mò lửa hừng hực cháy không giải khai bí mật này nàng cảm giác mình đều không tâm tư làm việc không tốt sao hoa hoánh cự tuyệt mặc dù nàng cũng rất muốn nhưng vẫn có điểm còn sót lại lý trí có cái gì không tốt làm là tiết mục người phụ trách nhất định phải bảo đảm diễn xuất an toàn vạn xảy ra chuyện một cái liền làm thế nào hà tiểu nghệ không thua thiệt đã trải qua lịch luyện rất nhanh liền làm mình tìm được một cái vĩ đại công chính lý do bên kia vương h i ể u phong đần độn ngồi ở thao trường trên bậc thang nhìn người đến người đi thao trường hắn lòng nhưng như nước đọc vậy không có một k i a gợn sóng tại sao có thể như vậy hết thệ các thứ này rốt cuộc là tại sao tại sao trương tuyết phỉ lại đột nhiên cự t u y ệ t ta hắn trong đầu lan qua lộn lại chính là những lời này căn bản không tha cho thứ khác không ngừng nghi vấn không ngừng nghĩ lại nghĩ lại có phải hay không mình nơi nào làm chưa khỏi hẳn có phải hay không ép nàng quá chặt cho tới nàng sinh ra không ưa có phải hay không nàng có cái gì khó nói nổi khổ không thể không rời đi mình không thể không nói nao động mở lớn vương h i ể u phong tiến hành trăm ngàn lần nghĩ lại suy đoán thật đúng là đã đoán đúng một số sự thật nếu không phải trương hoa nhúng tay trương tuyết phỉ một hồi lâu phỏng đoán còn biết treo vương hiệu phong khẩu vị tiếp tục để cho cái này bình dân mua cho mình lễ vật đưa ấm áp hiểu phong trương hoa đi tới thao trường rất nhanh phát hiện vương hiệu phong bóng người chương sáu mươi tám say rượu a hoa ngươi tới vương hiệu phong kéo ra một lon địa dơ hũ hỗ trợ hô ngươi không cần như vậy trương tuyết phỉ người phụ nữ kia không đáng giá ngươi biến thành cái bộ dáng này trương hoa lạnh lùng tốt h hai đời làm người những lời này hắn đã sơ muốn nói giống như trương tuyết phỉ loại này tiêu chuẩn trà xanh kỹ nữ căn bản không đáng giá người bất kỳ làm thương tâm a hoa ngươi không hiểu tuyết phỉ nàng nhất định là có nỗi khổ nàng nhất định là yêu ta vương h i ể u phong lẩm bẩm cặp mắt đỏ bừng lại hung hăng ngực một hớp n g ĩ a nàng là một nữ nhân tốt ta biết nàng là một nữ nhân tốt nàng là cái d ạ n gì g ngươi trong lòng thật không có điểm ép đến trương hoa cũng không có theo vương hiệu phong nếu nói mà là vẫn lạnh lùng như cũ lời nói lạnh như băng t h ấ u xương hắn sở dĩ để cho trương tuyết phỉ làm như vậy chính là không hy vọng vương h i ể u phong bị tổn thương quá nhiều từ đây xa vào chưa gượng dậy nổi nhưng bây giờ xem cái này vương h i ể u phong hình dáng bảo vệ không đủ đầu vóc cứ máu xung động một cái lại xảy ra chuyện gì tới nàng nàng vương h i ể u phong rất muốn tiếp tục là trương tuyết phỉ giải thích rõ có thể há miệng một cái nhưng là làm sao cũng không nói được lại kéo ra một lon địa ực mình người phụ nữ nói tới chuyện cũ nói tới tình yêu rất lâu sẽ trách mình ban đầu mù mắt làm sao biết yêu như vậy một cái người đàn ông c ạ n bã người đàn ông thật ra thì cũng giống vậy động tâm yêu dự tính ban đầu đều là tốt đẹp đều hy vọng mình yêu chính là một cái đáng giá yêu người không hy vọng mình cảm tình nơi nhờ không thuộc mình t r ư ơ n g tuyết phỉ là hạ người gì vương h i ể u phong tiếp xúc lâu như vậy biết một chút phát hiện cũng không có sao chương sáu mươi chín thanh tỉnh không thể nào có lẽ lom sâu trong đó sẽ rất ngu sẽ dùng các loại mượn cớ tê liệt mình để cho tự lựa chọn tính coi thường những cái kia điểm khả nghi nhưng bây giờ đã chia tay tan vỡ những ngày qua các loại không chịu nổi tất cả đều hiện lên trước mắt trương tuyết phỉ r a cảnh cũng chưa ra hình dáng gì nhưng lại cả người nhãn hiệu nổi tiếng lối ăn mặc một cái ở trường sinh viên lại không quá lớn bản lãnh ngày thường chỉ thích đi dạo phố một chút ăn ăn uống uống tiền này làm sao tới còn dùng nói nhiều nhất định là có vấn đề à. nói không chừng chính là bị người bao n u ô i làm tiểu tam tiểu tứ thậm chí tiểu ngũ nhất không tốt cũng nhất định là tìm một có tiền bạn trai còn như trước tại sao không rõ ràng cự tuyệt quà của mình cùng lấy lòng treo mình chín mươi chín phần trăm là bởi vì là tham tiện nghi nhỏ ạ một cái tham lam hư vinh người phụ nữ mình lại yêu như vậy một người phụ nữ nghĩ tới đây vương hiểu phong trong lòng hơn nữa buồn khổ lần nữa kéo ra một lon b i a hung hán đổ hai cái giờ phút này hán chỉ muốn say say cũng sẽ không muốn những thứ này say cũng không cần đối mặt những thứ này say cũng sẽ không cảm giác khó chịu cho nên vẫn là say đi băng trương hoa một cái tắt quăng tới rào rào rào rào bia hũ bị vung bay vương h i ể u phong trên mặt thì nhiều năm đỏ bừng d ấ u tay cả người một mặt mơ hồ trợn mắt nhìn trương hoa em đẹp rượu làm sao không có đã thức chưa trương hoa trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn vương h i ể u phong ngươi làm gì vương hiểu phong mắt đỏ dãy r ù a đứng lên muốn đánh trở lại t r ư n g hoa lại một chân đạp ra ẩm vương hiểu phong bụng bị đạp t r ú n g cả người bay lên trời ngã xuống đất không muốn sống nôn mửa bây giờ t ỉ n h đi vương hiểu phong sủi lơ trước không bỏ dậy nổi chợt cắn răng một cái nâng lên quả đấm m ánh đấm mặt đất gầm hét lên a hoa ngươi đang làm gì vậy ta thương tâm ta khổ sở ta liền muốn uống say thật tốt say một lần ngươi đánh ta làm gì n g ư ơ i biết ngươi bộ dáng bây giờ có nhiều làm cho người ta chán ghét sao ngươi bây giờ còn giống như người sinh viên đại học sao ngươi chính là một lỗ tư lỗ tư hiểu không thất bại người thất bại t r ư ơ n g hoa một tay nhắc tới vương h i ể u phong không phải thất t ì n h sao có cái gì ghê g ấ m n g ư ơ i đàn ông trọng yếu nhất chính là có sự nghiệp có năng lực chỉ cần quá mạnh tiểu đàn bà gì không tìm được thấp giọng hạ khí đưa ấm áp đây là người yếu mới làm chuyện ngươi muốn say ta có thể bỏ mặc ngươi nhưng say liền sau đó ngươi định làm như thế nào tỉnh tiếp tục u ố n g sao trốn tránh là vô dụng làm người nhất định phải mình cố gắng mình đi tranh thủ không thể đi khẩn cầu người khác bố thí trương hoa vừa nói ngạo nghễ một gắng ngượng một cổ siêu thoát tự cường khí s ô n g lên trời không kiếp trước bất quá ngắn ngủi mấy trăm năm hắn liền từ một một tay mơ biến thành phân tâm hậu kỳ đại năng người khác có lẽ sẽ hâm mộ hắn trước đài nở mày nở mặt các loại khen hắn là tu chân giới mấy chục ngàn năm mới ra thiên tài có thể trên thực tế cái này sau lưng chịu bao nhiêu khổ bị nhiều ít tội chỉ có chính hắn biết vương tha c h á n trường tu sao chân tiên tu chân giới cũng không tin nước mắt đạo lý giống nhau cái này xã hội hiện đại cũng là vật cạnh thiên trạch thích người sinh tồn cương giả người có tiền rất nhiều người đẹp dân trào lỗ tư người thất bại các loại đưa ấm áp người đẹp xem đều không liếc mắt nhìn coi như treo cũng chỉ là dùng để làm con đội dùng ví dụ như đánh thai lúc này tìm một người cùng một chút cái gì ta cũng muốn cố gắng à? ta không ngày không đêm kiếm tiền chẳng lẽ còn không đủ cố gắng sao vương h i ể u phong không phục phản bác gia cảnh hắn không tốt ngày thường là các loại vừa học vừa làm làm việc lặt vặt mặc dù kiếm được tiền cũng tốn ở trương tuyết phỉ trên người nhưng hắn cố gắng là không cho phủ nhận ngươi đây chẳng qua là tiêu hao thời gian mà thôi coi là cái gì cố gắng ngươi có thể dựa vào làm việc lặt vặt thành là tỷ phú cố gắng chỉ có phương hướng đúng rồi mới tính cố gắng trương hoa thuận tay một vùng đem vương h i ể u phong ném xuống đất đôi mắt sạch bóng bắn ra ngoài mắt nhìn xuống vương h i ể u phong hiểu phong ta đã từng đã cho ngươi cơ hội hỏi ngươi có tin tưởng hay không có người có thể đủ bay lên cựu tiên phiên sơn nấu biển một kiếm phá thiên bây giờ ta hỏi ngươi một lần nữa ngươi tin không ta vương h i ể u phong há miệng một cái rất muốn h ỏ i một câu ta tin mấy đem ta tin loại chuyện này thần tiên mới có thể làm được bây giờ nhưng mà khoa học kỹ thuật thời đại hết thể chú trọng khoa học tại sao có thể có thần tiên loại này không khoa học tồn tại có thể chẳng biết tại sao giờ phút này hắn không nói ra được thậm chí đ ấ y lòng mơ hồ có một tia khao khát nếu như trên đời thật có thần tiên vậy thần tiên lại nguyện ý giúp ta thật là tốt biết bao nhưng ta tin cái này hai chữ hắn cũng không nói ra miệng dù sao cũng là mấy chục năm khoa học đào tạo nếu như hắn nói mình tin nhất định sẽ bị người làm người đem nhìn được rồi lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng cùng ta tới trương hoa khe khẽ thở dài lắc đầu một cái bước đi tới trước đi đâu à? vương h i ể u phong dùng rằng bỏ dậy k h ấ p khánh đi theo phía sau đạo tu chân đánh vỡ vô căn cứ dòm ta chân thật quá trình đường tu chân thuận mà làm người nghịch mà làm tiên có thể nói tu chân bản thân chính là một cái nghịch thiên mà đi sự việc không có kiên định tín nhiệm không có một viên ta có thể đánh bại hết thệ khó khăn lòng liền không thích hợp bước lên tu chân đường nếu như có thể hắn thì nguyện ý để cho vương h i ể u phong thông qua tu chân cường đại lên từ đây đi về phía đời người đ ỉ n h cấp nhưng nếu là vương h i ể u phong mình đều không tin không tin tu thật tồn tại tu hành lúc tín n i ệ m không kiên định căn bản đi không xa cũng sẽ không đáng giá hắn tốn thời gian mê gái tư đi đào tạo kỷ niệm ngày thành lập trường dạ tiệc phía sau đài rất nhiều nhân viên làm việc tới lui bận rộn chuẩn bị riêng mình tiết ngủ. đại học năm thứ ba hà tiểu nghệ cũng giống như con kiến trên chảo nóng rời đi tới đi lui hoa hoánh niên m u ộ i v ị k i a trương hoa anh đẹp trai lúc nào trở lại à? hà tiểu nghệ nóng nảy dạ tiệc đã bắt đầu tiết mục cũng đã quyết định nhưng lại không tìm được trương hoa người ở đâu như vậy sao được vạn nhất không thể kịp thời lên đài ra diễn xảy ra tai nạn làm sao hướng lãnh đạo trường giao phó làm sao hướng lãnh đạo thành phố giao phó đến lúc đó truy cứu trách nhiệm không nói đuổi tối thiểu một cái ký đại qua phân xử là không thiếu được nàng đã năm thứ ba đại học còn có một năm liền tốt nghiệp nếu như bị ký đại qua đến lúc đó làm sao còn tìm việc làm cái nào công ty lớn sẽ dùng loại này có điểm nhơ người ta cũng không biết à hoa gánh giờ phút này cũng là tay chân luôn cuống trong lòng đại hối sớm biết trương hoa như thế không đáng tin cậy nàng thề nàng tình nguyện mình lên gọi điện thoại gọi điện thoại à hà tiểu nghệ la hét không gọi được à? hoa gánh vẻ mặt đưa đám trả lời vậy phải làm thế nào hà tiểu nghệ cũng có chút tuyệt vọng trương hoa tiết mục nếu là ca hát hoặc là khiêu vũ nàng còn có thể tạm thời tìm người bổ sung cho đủ có thể ảo thuật đồ chơi này người bình thường thật không sẽ hơn nữa loại này lớn trường hợp giống vậy đổi bài ảo thuật nhỏ căn bản không thấy rõ không thích hợp trên đỉnh chỉ có cái loại đó có thể để cho toàn trường quan sát lớn ảo thuật mới thích hợp lúc ấy ta cảm thấy hắn không đáng tin cậy tên này khẳng định t r ộ t dạ không dám lên một người học sinh hội k h á c chàng trai cao nhỏ giọng nói lầm bầm hắn đối với chương hoa loại này dựa vào ảo thuật tranh thủ cô gái chú ý lực được là rất là không ưa người đàn ông đến lượt giống như hắn như vậy thực tế làm việc dựa vào thực lực thắng được người đẹp yên tâm ảo thuật cái gì đều là thủ đoạn nhỏ nhiều nhất có thể để cho cô gái cao hứng hạ trừ cái này ra còn có thể làm gì có thể kiếm tiền làm cơm ăn mã hậu pháo hà tiểu nghệ tức giận chừng chàng trai cao một cái lúc ấy không nói bây giờ nói cái này có chứng dùng nếu không ta lại gọi điện thoại thử một chút hoa hoánh yếu đ ớt hỏi theo biểu diễn tới gần thời gian càng ngày càng khấn bách chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống đánh mau đánh hà tiểu nghệ quả quyết nói đô đô hoa hoánh sắc mặt vui mừng điện thoại thông hà tiểu nghệ cũng là mặt lộ vẻ mong đợi nhìn hoa hoánh chỉ cần trương hoa có thể chạy về ngày hôm nay chuyện này liền đi qua đô đô tích có thể điện thoại vang lên nửa ngày nhưng là không người tiếp Cuối cùng hà ó a t h n h m ộ tiểu t ế n manh Không nhận. ánh g buông không thật tay t Hoa hội, dài dám Hà i âm. xem có cơ ra nghệ ánh、mắt. Chuyện này, tìm căn nguyên cứu để vẫn là lỗi của nàng. Xong rồi. Hà tiểu Nghệ Hà mắt. tìm Tiểu cứu của là để lỗi rồi. sinh không thể yêu nhìn trần nhà sớm biết sớm biết nàng liền quả quyết điểm đi trương hoa tiết mục trao đổi à cũng l ạ lúc ấy choáng váng đầu dã tâm lớn suy nghĩ có thể dựa vào trương hoa ảo thuật ra một thải lấy được lãnh đạo thành phố khen ngợi có thể kết quả tìm ta sao trương hoa hai tay cắm túi lấp lánh như vậy đi vào trương hoa anh đẹp trai hai nữ kinh ngạc vui mừng kêu to lên trương hoa đưa lên một chút mí mắt nhàn nhạt hỏi làm sao thấy ta thật bất ngờ chàng trai cao đưa ngón tay ra chỉ trương hoa lỗ mùi nói này ngươi người này tại sao như vậy tiết mục cũng sắp bắt đầu ngươi bây giờ m ớ i đến ngươi biết ngươi cái này được là sẽ tạo thành nhiều hậu quả nghiêm trọng sao ngươi đam đương nổi như vậy ta không thích có người chỉ ta trưng ơ hoa sắc mặt trầm xuống ở a ngươi làm sai còn lý luận ngươi không thích chàng trai cao kêu to ta nói cho ngươi không thích cũng chỉ có thể cho ta bị ngoài ra dạ tiệc sau khi kết thúc ta nhất định sẽ đem chuyện ngươi báo lên đến lúc đó ngươi sẽ chờ ai phân xử đi dương lạc chớ nói hà tiểu nghệ mở miệng ngắt lời nói bây giờ trọng yếu nhất chính là đem tiết mục hoàn thành dương lạc nhìn về phía hà tiểu nghệ gân cổ nói nhỏ nghệ ta đây là xả giận cho ngươi à vì thăng nhóc này làm trễ mãi mọi người nhiều ít thời gian ta lặp lại lần nữa ta không thích bị chỉ trương hoa mắt lộ ra sắp bén ngươi đặc biệt muốn tán gái có thể nhưng đặc biệt muốn đạp người ta leo lên tán gái cái này đặc biệt chính là tự tìm cái chết dương lạc đi lên trước ngẩng đầu lên mượn thân cao ưu thế mắt nhìn xuống trương hoa ta đặc biệt chỉ thích chỉ ngươi Ngươi làm sao tích chứ không phục ngươi cắn ta à ta nói cho ngươi ta chỉ là học sinh biết quảng cáo bộ phó bộ dài tự tìm cái chết trương hoa không nói nhảm nữa một quyền đánh ra ẩm dương lạc bị đánh thân thể bay lên trời lại một chân đặc chi dương lạc ngay tức thì tung tóe bảy tám m hiếm thấy hào hào ngã ở xó a xỉnh hồi lâu không bỏ dậy nổi ngươi ngươi dương lạc khỏe miệng chảy máu run lẩy bẩy chỉ trương hoa hắn không nghĩ ra làm sao cũng không nghĩ ra trương hoa làm sao dám động thủ hắn chỉ là học sinh sẽ người ả hơn nữa còn là cán bộ đánh hắn trương hoa là muốn bị đ ổ i sao ta nói ta không thích bị người chỉ trương hoa nỉn i đầu qua lại nữa phản ứng dương lạc loại tiểu nhân vật này nếu đổi thành tại tu chân giới nào còn có mạng ở đây đã sớm bị một cước giết chết ta lúc nào lên đài hà tiểu nghệ nhìn xem điện thoại di động đại khái còn có năm phút đi đến lúc đó kêu ta trương hoa nói xong liền nhắm mắt ngưng thần tinh khí bắt đầu tu luyện huyền huyền kinh mặc dù đến trình độ nhất định sau đó có thể tự chủ vận chuyển nhưng hiệu suất tương đối hơi thấp kém hơn toàn thân lòng đưa vào tu luyện tới trừ đánh người thì sẽ làm ra vẻ ngươi đặc biệt như vậy làm ra vẻ cho ai thấy thế nào hà tiểu nghệ hàm răng tối tăm cắn nhưng cũng phân rõ nặng nhẹ thong thả và cấp bách bây giờ tiết mục trọng yếu nhất sâu hút tốt mấy hơi thở rồi mới miễn cưỡng từ trong kẻ răng gạt bỏ một chữ được báo cảnh sát c hắn o báo ta sát. cảnh h đánh người đem hắn bắt lại cho ta trong góc dương lạc nuốt miệng máu mạn rốt cuộc có thể nói chuyện bình thường lập tức cao giọng la hét điện thoại di động hắn mới vừa ngã xuống thời điểm đã bị đ ạ hư nếu không hắn liền mình đánh đói người đứng sau những người khác nhưng là chỗ mắt nhìn nhau không có một người dám có động tác đánh người trương hoa vẫn còn ở đứng đó đâu đừng xem người ta nhắm hai mắt nhưng có ai dám khẳng định hắn thật liền toàn nhắm lại vạn nhất còn giữ lại cái h í h í quan sát động tĩnh bên ngoài mình gọi điện thoại không phải đụng trên họng súng đến lúc đó bị đánh một trận coi như toan luồng đến nhà dương lạc ngươi trước nghỉ ngơi một chút bây giờ tiết mục muốn chặt lãnh đạo trường cùng lãnh đạo thành phố cũng còn chờ đấy hà tiểu nghệ đi tới khuyên nhủ làm là phó bộ giải ngươi phải đại cục làm trọng ta đặc biệt cũng bị đánh bị đánh còn lớn hơn cục lớn cái giam cục dương lạc tiếp tục la hét ta biết ta xem ngươi buổi chiều ánh mắt kia ta cũng biết ngươi là thích thằng nhóc này ngươi chính là muốn che chở hắn ta nói cho ngươi không cửa hắn chết chắc chết chắc hoa nóng này Trương Hoa dương m một mặt một chân cái, cục phía trên bắn đất đá về d lạc Băng! Dương Lạc miệng bị đánh trúng nhất thời răng vào bụng trong miệng đầy làm á u lời nói không rõ ràng dương lạc dẹ dặt nhìn một cái t r ư ơ n g hoa chỉ dám nhẹ dọn oán trách hu hu hu hu hu hu cũng không người nào biết hắn đang nói cái gì đã đến giờ hà tiểu nghệ bấm thời gian cũng không đoái hoài được thế sẽ dương lạc đi tới t r ư ơ n g hoa bên cạnh đi theo ta ta mang ngươi lên t r ợ kỷ niệm ngày thành lập trường sân khấu nữ chủ trì người nhìn một cái trong tay tấm thẻ ngẩn n g ư ờ i một chút lúc này mới lớn tiếng thì thầm xin mời t r ư ơ n g hoa bạn học là chúng ta biểu diễn ảo thuật chỉ một cái xe trời nói xong nữ chủ trì người liền đi nhập phía sau màn vừa đi còn một bên lẩm bẩm cái này ảo thuật danh tự này giọng thật lớn chỉ một cái xe trời đồ chơi gì ạ ảo thuật trường học chúng ta mới có thể có gì ảo thuật cao thủ còn chỉ một cái xe trời trời ra đi hắn dưới đ à i các khán giả cũng là dối dít nghị luận phần lớn là cầm bi quan quan điểm chỉ một cái xe trời chu giáo trường học các ngươi thật đúng là đầm rồng hang hổ ạ chỗ khách quý ngồi trong thành phố trọng yếu lãnh đạo cục trưởng chu cười miệng nói chu cục cái này phía dưới học sinh không hiểu chuyện ngài thứ lội ạ chu nguyên hiệu trưởng chán dường như đổ mồ hôi lạnh hắn trước là một tầm thường phó hiệu trưởng trước hiệu trưởng vương chạy trốn sau đó sửa mái nhà rột mới lên tới hiệu trường vị không bối cảnh gì Rất một sợ lãnh đạo chương á i mất ứ n g lại đem bảy mươi mốt khảo nghiệm đến khi trương hoa đi lên sau đài tiếng huyên náo càng lớn hơn ảo thuật ra sao đều là khoác trường b à o ă n mặc ống tay á o mang nón đen trên người giấu các loại bảo vật dùng cho diễn xuất có thể trương hoa đâu trên người áo sơ mi nửa mình dưới dao khố một cái là có thể nhìn thấu căn bản cái gì đều không mang cái bộ dáng này biểu diễn cái tay không bắn máy bay có thể vấn đề không lớn lắm nhưng nào t h u ậ t sao chỉ có thể hề hề đát dưới đài huyên n á o cũng không có ảnh hưởng đến trương hoa bốn trăm năm tu chân kiếp sống đã sớm dưỡng thành hắn gợn sóng không sợ hãi tâm cảnh giờ phút này trương hoa hai chân tách ra cùng vai tể chiều rộng bấm cái quyết một tay chỉ thiên một tay chỉ địa trên trời dưới đất duy ngã độc tôn thiếm như chuông lớn đại âm hy thanh trong chốc lát dưới sàn huyên náo lại bị chế trụ một đạo ánh sáng một đạo ánh sáng trắng nhức mắt từ trương hoa đầu ngón tay bắn ra bắn vào trời cao bắn vào tinh không c h ợ t c h ợ t nổ tung c h ợ t sáng dưới đài người xem thậm chí không có biện pháp nhìn thẳng tinh không chỉ có thể lấy tay ngăn che trên trán vừa mới khôi phục chút thị lực đây là ảo thuật sao cái này rõ ràng là thả pháo đông ông cụ thả pháo đông cũng không nói trước nói một có bị ánh sáng mạnh sáng trói hoa mắt người xem lớn tiếng oán trách có thể trợn lợi này liền hơi ngừng cắm ở cổ họng làm sao đều không nói được cả người ngơ ngác nhìn c h ầ m c h ầ m sáng choang bầu trời miệng hà lớn làm sao cũng hợp không khép kỷ niệm ngày thành lập trường chọn phải cuộc sống khá là đòi vui đổi lại âm lịch chính là mười lăm mười lăm mặt trăng tròn lại tròn tháng như ngân bản chiếu sáng bắt phương có thể giờ phút này bầu trời cuối cùng xuất hiện hai vầng trăng sáng hai đợt c ổ ngữ h ư u vân thiên không hai ngày đạo lý giống nhau thiên cũng không tháng hai mà bây giờ trên bầu trời lại thật xuất hiện vòng thứ hai trăng sáng thậm chí tháng này sáng so với trước đó cái đó còn lớn hơn còn sáng vô số ăn dưa người xem rồi rít lấy điện thoại di động ra hướng về phía bầu trời quay phim đứng lên bực này kỳ cảnh tuyệt đối có thể ở nhóm bạn bè thổi lần trước đúng năm tiên h nhân cười gió đi trăng sáng theo ta còn t r ư ơ n g hoa cười nhạt thân hình đột ngột hóa thành một đạo bóng trắng không có vào đám người một cái nhấc lên đang t u é t miệng vương hiệu phong mấy cái lên xuống phương xa nơi bóng tối đây thật là ảo thuật hoa khánh tự mình lẩm bẩm nhìn bầu trời ở giữa đôi tháng thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh được lợi lớn hà tiểu nghệ nhưng là thời gian đầu tiên kịp phản ứng t r ư ơ n g hoa ảo thuật nhưng mà nàng đề cử mới lên trước lần này biểu diễn xuất sắc như vậy như vậy náo động nhất định sẽ xinh đẹp kinh cả nước đến lúc đó thủ công không thiếu được ở nàng trong hồ sơ thêm nồng nặc một khoản không tưởng tượng nổi không tưởng tượng nổi à cục trưởng chu n ắ m phía trước gánh ghế hai tay không ngừng được k h ẽ run ta đông hải trường học lại có kỳ nhân chu nguyên cũng là trận to cắp mắt kinh ngạc nhìn bầu trời nếu đặt ở cổ đại hạt hạ phát sinh bực này việc lớn tuyệt đối có thể làm thành tốt thụy lên co hoàng gia thăng cái một lượng cấp. bất quá hiện đại liền không như thế khoa trương nhưng đối với hắn hiệu trưởng vị vững chắc cũng là rất có trợ giúp trường học có bực này kỳ nhân ngày sau nêu cao tên tuổi quốc tế hắn chu nguyên cũng là cùng có vinh yên dẫu sao đây là hắn lãnh đạo có cách mà trường học núi nhỏ bên trong rừng c â y vương hiệu phong vẫn là miệng há hốc ngơ ngác nhìn bầu trời trương hoa lắc đầu một cái giương ra tay phải vận lên linh lực t r u n g quanh hơi nước ngưng tụ rất nhanh lòng bàn tay liền nhiều một cái quả đấm lớn nước đoàn lại vung lên nước đoàn đánh vào vương hiệu phong trên mặt thỉnh đi trương hoa nhàn n h ạ t hỏi a hoa mới vừa vậy mặt trăng thật là ngươi trở nên vương hiệu phong tóc quần áo ướt hơn nữa nhưng lại cố không thể nhiều như vậy vội vàng truy hỏi trước hắn đến bây giờ cũng còn có chút không dám tin tưởng gần đây trương hoa biến hóa thật quá lớn trước đột nhiên trở nên rất có thể đánh cũng đã để cho hắn kinh ngạc nhưng bây giờ tối nay trương hoa lại ngay trước toàn trường thầy cho mặt gắng gượng đổi ra một tháng sáng mặt trăng à ta tạo đây là bực nào ta tạo hạ vương hiệu phong thật là không tìm được hình dung từ để hình dung mình tâm tình của giờ khắc này trương hoa từ chối cho ý kiến cười một tiếng nhàn nhạt nói bây giờ ta hỏi ngươi một lần cuối cùng ngươi có tin tưởng hay không có người có thể đủ bay lên cựu thiên phiên sơn nấu biển một kiếm phá thiên tin ta tin ngươi hiện đang nói gì ta đều tin vương hiệu phong gật đầu liên tục chuyện tối nay đã đối với hắn hai mươi năm hình thành khoa học phát triển xem tạo thành bị thương nặng giờ phút này ở hắn trong mắt trương hoa đã không phải là người mà là thần chỉ có thần mới có thể tạo vật làm ra vòng thứ hai t r ă n g trọn tốt lắm cùng ta đi thôi trương hoa gật đầu một cái bước đi tới trước bước chân nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh rất nhanh liền đến mười em m ở bên ngoài này a hoa đợi ta một chút à chớ đi nhanh như vậy ta đặc biệt chân còn khập khiêm đâu chạy khó chịu à vương h i ể u phong ngoài miệng kêu la có thể thân thể nhưng rất thành thật liều mạng chạy nhanh liều cái mạng già chạy hắn coi là đã nhìn ra bạn tốt đây tuyệt vách đ ã là được tiên duyên đang khảo nghiệm hắn xem hắn có hay không phần này năng lực cũng đi theo thành tiên nói trong thần thoại bồ đề tổ sư đánh tôn ngộ không cái hót ba hạ tôn ngộ không tu được trường sinh thuật thời cổ thời xưa trương lương thay hoàng thạch công ba lần nhận giày tập được đá vàng thiên thư khai sáng người đàn ông vạm vỡ non sông bây giờ trương hoa ba hỏi ngươi tin hay không cái này chiêu thức là vậy vậy ạ chỉ cần theo kịp thành tiên đạo không phải là n g ộ u thương so với cái này trương tuyết phỉ nhằm nhỏ gì cung tu thành tiên thuật trường xanh bất lão đừng nói lên tuyết phỉ coi như là lên diệp phỉ cũng không có vấn đề gì chỉ như vậy vương h i ể u phong đi theo trương hoa sau lưng không ngừng chạy một đường chạy ra thành phố đông hải chạy đến núi ô linh c h ầ n núi a hoa đợi một chút à lại bất đồng các loại ta lại phải chết phải chết à vương h i ể u phong kịch liệt thở hào hẹn đỏ cả mặt nếu không phải tu tiên cửa ở phía trước treo hắn hắn đã sớm chạy hết nổi rồi từ đại học đông hải đến núi ố linh c h í ít hai mươi dặm đường bình thường hắn nhiều nhất có thể chạy cái năm dặm thì ngon t r ư ơ n g hoa lại không có để ý sẽ tiếp tục đi về phía trước điểm này khảo nghiệm cũng không chịu nổi vậy còn tu cái dám thật người chỉ có tin tưởng mình có thể mới có thể buộc phát ra tiềm lực vô cùng mới có thể vượt qua cực hạn mới có thể phá vô căn cứ dòm thật ta luyện giả thành thật ta thật phải chết rồi phải chết rồi phải chết rồi vương h i ể u phong lớn tiếng k ê u bi thương lớn tiếng k ê u giờ phút này hắn cảm giác mình phổi h a y cùng bị nung đỏ thiết in d ấ u qua vậy mỗi một lần hô hấp đều là nóng hừng hực vô cùng đau đớn sâu tận xương tùy đau đau triệt cánh cửa lòng đau không kiên trì nổi thật muốn không kiên trì nổi ngoài miệng như thế nhớ tới có thể chân vẫn là ở vô ý thức tiến về phía trước thiên kim hô hô lại qua ba phút Vương hiểu phong hiểu chương ả m giác à bảy mươi hai kinh ngạc đây chính là tiên sao vương h i ể u phong hâm mộ nhìn trương hoa bóng người so sánh nhân tạo mặt trăng mang tới rung động giờ phút này lăng không bay với ngọn cây càng lộ vẻ chân thực càng làm cho người có động lực dẫu sao nhân tạo mặt trăng vẫn tồn tại từng tia không chân thật có lẽ là hoa mắt có lẽ là ánh đèn hiệu quả có thể cái nhảy này bảy tám m là tuyệt đối không làm giả được sườn núi biệt thự đinh đinh điện thoại nhẹ vang bóng trăng trước mắt tới bác ngô nhận điện thoại trò chuyện mấy tiếng hướng ra ngoài vừa nhìn sau đó sắc mặt biến cả người h a y cùng chạm điện vậy ngây ngâu ngây tại chỗ bác ngô đã xảy ra chuyện gì sao cung ngọc phù trên mặt t u y ệ t mỹ đôi mi thanh tú hơi nhữ lên bác ngô ngày thường làm việc rất có kết cấu như phi chân chính việc lớn chưa đến nỗi cái phản ứng này bác ngô há miệng một cái muốn giải thích cái gì có thể cuối cùng nhưng cũng không nói gì đưa tay phải ra chỉ cửa sổ khó khăn nuốt nước miếng một cái tiểu thư ngươi đi xem một chút đi nhìn cái gì cung ngọc phù có chút không rõ ràng nhưng vẫn đi tới bên cửa sổ hướng ra ngoài nhìn lại một vầng trăng sáng treo ở trời cao tháng như ngân bản rất lớn rất sáng thậm chí sáng có chút n h ứ c mắt hơn nữa tháng này sáng vô cùng sạch sẽ trắng đoán không tì vết liên ngày thường thường gặp núi hình cái vòng mạch dấu vết đều biến mất không gặp liên bởi vì làm cho này mặt trăng so ngày thường điểm sáng bóng loáng điểm cho nên bác ngô liền như vậy thất thố cung ngọc phù không nhịn được ở trong lòng tây cười một tiếng người đ ờ i trước luôn là lén la lén lút t h í cung ngọc phù đáp một tiếng tiếp tục đi về phía trước ngoài cửa sổ tầm mắt tiếp tục mở rộng bây giờ vậy luân phiên sáng nhức mắt mặt trăng bên người vẫn còn có một vòng ánh sáng hơi tối mặt trăng hai vầng trăng sáng cái này không khoa học cung ngọc phù theo bản năng kinh hô khoa học hề hề bác nô khe cười lắc đầu một cái khoa học là cái gì hơn hai trăm năm không tới mới trỗi dậy sản vật muốn dùng đồ chơi này giải thích lao tổ tông mấy ngàn năm lưu truyền xuống đồ quá non nớt cũng chính là tiểu thư thế hệ này từ nhỏ bị dạy dỗ dùng khoa học ánh mắt đi xem cái thế giới này mới có thể như vậy mê tín khoa học nhận là trời đất bao la khoa học lớn nhất có thể sử dụng khoa học giải thích hết thể không hợp lý hiện tượng ken két đây là cửa từ bên ngoài mở ra cung ngọc phù lòng lột bột một chút treo lên ngày n à y mới xuất hiện hai tháng sáng cửa lại đột nhiên văng lên chẳng lẽ là quỷ bất quá không để cho nàng mình hù dọa mình quá lâu trương hoa bóng người liền xuất hiện cửa trương hoa nhìn lướt qua hơi ngây ngô hai người chật liền lười để ý tự nhiên đi vào trận pháp hai tay k h ẽ quơ đem mấy khối sắc báo phế ngọc thạch thay đổi hết cung ngọc phù lấy lại tinh thần gặp trương hoa vẫn là như vậy ung dung ổn định trong lòng an tâm một chút hỏi d o thiên hoa chân nhân có từng gặp đi ra bên ngoài vậy hai vầng trăng sáng thiện tay làm ra đồ chơi nhỏ không có gì lớn không được trương hoa nhàn n h ạ t nói nhân tạo mặt trăng nhắc tới kỳ lạ thật ra thì chính là cực lớn hình ánh sáng thuật thôi tại tu chân giới cũng không phải cái gì quá hiếm hoi thuật pháp trương hoa sở dĩ sẽ là bởi vì là đã từng hắn luyện hóa qua thi đấu á viên máu người m ạ n h vì vậy học một chiêu làm lá bài tẩy để n g ư ờ i v ắ n nhất cái này thi đấu á người vượn ngày thường cùng người vậy nhưng mỗi đầy tháng thì sẽ phản tổ to lớn hóa hóa thân khỉ khổng lồ có vượt qua ngày thường mười lần chiến lược dĩ nhiên phần lớn thi đấu á người vượn sẽ bởi vì là nắm giữ không được đột nhiên tăng trưởng lực lượng mà trở nên điên cuồng lục thân không nhận tùy ý giết hại bất quá vẫn là có số rất ít tinh anh cấp thi đấu á người vượn có thể ở khỉ khổng lồ hóa lúc giữ còn sót lại lý trí dùng một chiêu này tới chiến thắng cường địch bởi vì là đầy t h ắ n g không thường gặp cho nên chính bọn họ liền mở mang cái này nhân tạo mặt trăng cũng chính là cực lớn hình ảnh sáng thuật dùng để thỏa mãn biến thân điều kiện ừ so sánh trương hoa phong khinh vân đạm bác ngô cung ngọc phù nhưng tất cả đều trận to mắt thật là không dám tin tưởng mình lỗ thai trời ạ ta có nghe lầm hay không thiên tháng tiện tay thể? thể tượng, mặt trăng? tức hoa chân nhân ý dường như hắn cảnh Phù nhìn Điều Người, dường này sáng này này Cung Ngọc sao sao ra. ra ra có có bực ý là làm làm làm làm lập võ ề phía ánh bác ngô, dùng ánh mắt tỏ ý, v công tu luyện tới cao luyện tầng tu tới thâm thứ sau đạo ó có thể đ t tới hiệu quả này. Bác ngô nhắm mắt nghĩ ngợi chốc lát, hiệu ngợi nhắm nghĩ chốc nhẹ khẽ quả đầu. này. ngô Bác lắc đ Võ ạ coi như đột phá quy nguyên cảnh đặt tới trong truyền thuyết thánh cảnh cũng nhiều lắm là chính là nước lửa bất sâm thân thể cưng cáp muốn ảnh hưởng thiên tượng làm ra mặt trăng cái này các thủ đoạn thật là chưa bao giờ nghe chẳng lẽ hắn đột phá t h a n h cảnh bác ngô ánh mắt phức tạp nhìn về phía trương hoa ở đ ư ờ n g kim xã hội thanh cảnh đã là cảnh giới trong truyền thuyết thanh cảnh trên là bực nào phong thái không người có thể suy đoán coi như là nhà họ cung vị kia nhị ra cũng không được bởi vì là đây là trong cổ tịch đều không từng ghi lại cảnh giới bất quá cái này cũng không khả năng à trương hoa mặc dù n g ạ m mạn g nhưng xem hắn ra tay cũng nhiều lắm là chính là một quy nguyên cảnh chẳng lẽ trương hoa còn giấu dếm thực lực nghĩ đến đây cái có thể bác ngô trong lòng kinh hãi lúc đó vừa âm thầm dâng lên một tia vui mừng may trước nghe tiểu thư khuyên nếu không đem trong gia tộc người kêu tới ra tay xích mích trương hoa hậu quả kia đơn giản là thiết tưởng không chịu nổi nếu như cùng sẽ có người tới sẽ để cho hắn trực tiếp vào t a phòng trương hoa bố trí tốt trận pháp sau đó lại thử một chút hiệu quả cũng không tệ lắm liền đứng dậy đi hướng gian phòng của mình t ố t bác ngô kịp phản ứng vội vàng đáp ứng đợi đến trương hoa đóng lại cửa phòng sau đó cung ngọc phù cùng bác ngô đồng loạt thở phào nhẹ nhõm cung ngọc phù lặng lẽ nhìn một cái trương hoa cửa phòng đ ẹ thấp giọng bác ngô ngươi xem chuyện này phải chăng thật là câu nói kế tiếp nàng cũng không có nói ra miệng nhưng bác ngô hẳn có thể rõ ràng nàng ý chuyện này có khả năng hay không là trương hoa đang khoác l ấ c ép bác ngô h í p mắt lắc đầu một cái bùi ngùi thở dài không nhìn tàu ạ vậy có khả năng hay không là ánh đèn ảo thuật đâu cung ngọc phù chỉ chỉ so với sáng mặt trăng mặc dù nàng không cảm thấy ảo thuật mới có thể có hiệu quả này nhưng cái này ma thuật đồ chính là muốn làm ra người thường hiệu quả không thường được mới tỏ ra kinh người còn có xem chút thiểu thư bác ngô thở dài một hơi nhỏ mức độ lắc đầu một cái ngươi cảnh giới còn thấp đối với linh khí cảm giác yếu nếu như đến hoa cảnh ngươi liền có thể cảm nhận được từ vậy trăng non sáng truyền tới linh khí c h ậ m trờn ta dám khẳng định vậy tuyệt đối không phải ánh đèn hiệu quả đương kim xã hội căn bản không có thủ đoạn này linh khí chập trờn vậy mặt trăng có linh khí chập trờn cung ngọc phù một lần nữa hoài nghi d ậ y mình lỗ thai nếu không phải bác ngô từ nhỏ đến lớn một mực chiếu cố nàng giờ phút này lại là vẻ mặt thành thật hình dáng nàng là tuyệt bích sẽ không tin tưởng một mao tiền đều không tin chương bảy mươi ba cơ duyên vào phòng trương hoa dùng còn sót lại ngọc thạch bảy cái nhỏ dẫn linh trận pháp dẫn động linh khí bồi bổ huyền châu cái này huyền châu đi qua ít ngày trước bồi bổ đã một số gần như viên mãn núi ô linh bên này linh khí đầy đủ còn nữa một đêm thì có thể hoàn toàn khôi phục đến lúc đó hấp thu nữa trước hai huyền châu bên trong linh khí là được rất ổn thỏa lên cấp trúc cơ trung kỳ giang có ước chừng mười phút trương hoa lúc này mới đem chuyện vụn vặt giải quyết chật liền ngồi xếp bằng khôi phục trong cơ thể linh lực đừng xem ngày hôm nay chẳng qua là giật giật ngón tay có thể tiêu hao nhưng là cực lớn ở phòng làm việc diễn luyện mặt trời nhỏ khá tốt một m ư ơ linh lực là đủ rồi ở trên sân khấu cái đó nhân tạo mặt trăng vì đạt tới sáng t ỉ n h kéo dài hiệu quả cơ hồ đem trong cơ thể linh lực chèn ép không còn một ngống rồi mới miễn cưỡng làm được nói thật đây cũng chính là hắn có phân tâm hậu kỳ cảnh giới đang khống chế linh lực tiêu hao cực nhỏ mới có thể làm được nếu đổi lại là những người khác ví dụ như thi đấu á người vượn đừng nói c h ú t cơ kỳ coi như là ngưng thể kỳ cũng đừng nghĩ thả ra bực này cường lực ánh sáng thuật ít nhất phải rèn hồn kỳ mới được luyện công bất kể đảo mắt ở giữa nửa giờ đã qua hô trương hoa mở mắt ra đôi mắt vạch qua một đạo tinh quang chậm rãi khạc ra một hớp khí trắng khí trắng ngưng tụ như mũi tên bắn ra ngoài dài đến một m lúc này mới dần dần tiêu tán tại sao còn không đến hơi một cảm ứng trương hoa không khỏi cau mày hắn lúc này mới phát hiện vương hiểu phong chẳng biết tại sao lại vẫn không tới biệt thự cũng không biết có phải hay không xảy ra ngoài ý mướn được rồi lúc cũng mệnh dã trương hoa thở dài lắc đầu một cái cũng không có đi tìm người dự định cơ hội hắn đã cho hơn nữa còn là ước t r ư ờ n g ba lần thu chân nếu trong thần thoại tu tiên cũng chú trọng cái cơ duyên vương hiểu phong không đến được s ư n núi biệt thự đó chỉ có thể nói hắn không có cái này cơ duyên đ ư ờ n g tu chân tín n i ệ m rất trọng yếu tài nguyên cũng rất trọng yếu nhưng nói thật trọng yếu nhất nhưng là cơ duyên không có duyên người lớn hơn nữa thiên tài thiên phú mạnh đi nữa đều không chứng dùng nhưng có liền cơ duyên ví dụ như vô tình lượm viên trong truyền thuyết cựu truyền kim đan đó chính là ổn thỏa một bước lên trời ăn vào sau đó lập tức là có thể phi thăng thượng giới liên lôi kiếp tâm ma khảo nghiệm những thứ này hết thệ cũng có thể nhảy qua năm đó phân tâm hậu kỳ bị huyền thiên ma quân đánh lén trương hoa tuy mạng treo một đường nhưng nếu là cơ duyên đủ cũng không thường không thể phá rồi sau đó l ở sông phá tử quan sống ra thứ hai đời lên cấp hóa hư cảnh đáng tiếc đáng tiếc cuối cùng vẫn bị thất bại đây chính là cơ duyên chưa đủ kết quả a hoa a hoa ngươi ở đâu ạ ngay tại lúc này ngoài cửa sổ truyền tới hệ vài tiếng gọi ầm ị. vương h i ể u phong đưa mắt nhìn bốn phía nhìn trước mắt cái này hơn mười ngôi biệt thự trong lòng có câu cờ mở nở phải nói trần qua chá tim đen đũ ám đ u i n é t đại gia nhiều như vậy biệt thự ngươi đặc biệt liền lưu một câu sườn núi biệt thự dừng lại cỏ quỷ biết là kia tòa hả? vốn là đi hắn suy nghĩ trực tiếp tới chỗ hòn này đèn sáng biệt thự nhưng thay đổi ý nghĩ a suy nghĩ một chút sự việc có thể không như thế đơn giản nói không chừng á hoa lại xếp đặt cái khảo nghiệm nhất định phải tìm được hắn mới được cho nên hắn lại không chối từ khổ cực lật chừng mấy tòa biệt thự cửa sắt hơn nữa một gian phòng một gian phòng tìm kết quả rất rõ ràng hắn suy nghĩ nhiều cuối cùng hắn chỉ có thể tới đèn sáng biệt thự ở cửa gào thét hy vọng trương hoa có thể đi ra tiếp hắn một chút về phần tại sao không lật cửa sắt ông cụ bên trong đèn sáng nhất định là có người vạn nhất l ậ thời t điểm bị người thấy được có miệng cũng không nói được vị này chính là tiểu vương huynh đệ đi bác ngô mặt đầy tươi cười mở cửa sát ra đem vương hiệu phong đón vào cụ ngài là vương hiệu phong nhìn bác ngô trong lòng khá là thấp thỏm trước mặt cái này ông già sắc mặt đỏ thám một thân công phu sam h i ệ n nhiên không phải nhân vật bình thường nói không chừng chính là dạy trương hoa tu tiên sư phụ tóc bạc mặt hường hảo cổ chi tiên nhân tiêu phối cũng đối mặt bực này đại năng phải giữ kính sợ lỡ không cẩn thận đắc tội liền có thể có thể bỏ qua tiên duyên đến lúc đó hối hận không kịp à. lao phu họ ngô n g ư ờ i gọi ta bác ngô là được bác ngô cười nói trong giọng nói lộ ra thân cận ý trương hoa người này quá lạnh loãng không tốt đến gần nhưng vương h i ể u phong lại bất đồng vừa thấy chính là một phổ thông chàng trai rất tốt lôi kéo đến lúc đó cũng coi là cùng trương hoa gián tiếp làm quan hệ tốt bác ngô vương h i ể u phong hướng bác ngô chắp tay một cái không biết trương hoa ở nơi nào a thiên hoa chân nhân à, hắn đã ở trên lầu chờ ngươi bác ngô chỉ chỉ lầu hai đèn sáng chỗ thiên hoa chân nhân thiên hoa hoa chẳng lẽ đây là trương hoa biệt danh sao hơn nữa còn là thật người nghe cái này bác ngô r i ọ n g đối với thiên hoa chân nhân hẳn gắng gượng sùng kính cái này liền có chút kỳ quái trương hoa t h ằ n g nhóc này cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên cũng không gặp hắn lúc nào tu luyện qua ả làm sao một chút liền trâu b ò như vậy quá không khoa học vương hiểu phong trong lòng ngầm từ suy nghĩ chật lại là sửng sốt cười một tiếng ông cụ thu tiên bản thân chính là nhất không khoa học chuyện đã như vậy vậy trương hoa biến thành thiên hoa chân nhân cũng cũng không sao không thể tiếp nhận ân nói không chừng liền cùng phật môn những hòa thượng kia nói tu luyện chú trọng ngộ ngươi ngộ hiểu đã đến bờ bên kia là được phật liền siêu thoát thế tù không ngộ không hiểu đó chính là người pha một cái miễn cưỡng đời đời vĩnh rủ xuống thế gian xa vào bất tỉnh một đường suy nghĩ thân thể nhưng rất thành thật theo s á t b á c nô vào lầu một mới vừa vào cửa vương hiểu phong thấy được cung ngọc p h ù lại là sưng sốt một chút cung ngọc p h ù cả người quần áo trắng ôn hòa như ngọc nhanh nhẹn như tiên cái này lối ăn mặc chiếu phim bên trong vậy tuyệt vách đá không phải như tiên có thể hình dung chỉ có thể dùng tiên nữ để gọi minh tinh giới tám năm sau hoa đán lưu d i ệ t phỉ dung mạo đẹp đẽ được gọi là tiên nữ có thể cùng trước mặt cô gái này vừa so sánh với vẫn còn kém ba điểm vị này là ngọc cô bác nô giới thiệu ngọc cô nữ chữ cạnh một cái chữ của cô vương hiểu phong đặc biệt kinh ngạc bác nô nhìn như đã là hơn năm mươi tuổi người hắn lại kêu trước mặt cô gái này cô tính như vậy xuống như vậy cô gái quần áo trắng ít nhất phải có tám mươi tuổi đi tám mươi tuổi ông cụ người già trẻ lại sao nghĩ tới đây vương hiểu phong đ ố n g nhiên lúc này cảm giác được có chút chán ghét minh lại đối với một cái hơn tám mươi tuổi bà cụ có không nên có ý niệm cái này quả thực thật là t à ác đúng vậy cung ngọc phù gật đầu một cái thanh âm tựa như chim hoàng oanh nhưng lại lộ ra một cổ trong trẻo lạnh lùng so sánh bác nô cái này lao cáo giả nàng còn non một chút thích dùng người hỉ ác đi đối với người vương h i ể u phong cả người tiện nghi hàng vỉa hè hàng trên mình lại bừa bãi một mảnh bất chấp khó người hơi thở hơn nữa khí chất phổ thông không có chút nào tu vi chân thực để cho nàng khó hào thật, không nàng nổi lên hào cảm. Nói thật, nếu t để mà cảm. xem phải ở r ư ơ n g hiệu o o a trên mặt, l ạ người này, nàng căn bản sẽ không để cho hắn i vào cho b sẽ để t thự, thậm chí liền đến gần biệt thự tránh biệt thự chí không cho phép, tránh cho dơ bẩn biệt thự không khí h cũng c liền đến gần bẩn dơ n quanh. Gì đó, ta cái này thì đi lên. Vương g Gì Hiểu ta thì đó, đi cái phong nghe gặp thanh âm này trong lòng không nhịn được rung động có thể thay đổi ý nghĩ lại nghĩ tới trước mặt có thể là cái tám mươi tuổi lao yêu quái nhất thời tạo thành bánh liệt tương phản hơn nữa chán ghét muốn nói vội vàng cáo lỗi một tiếng liền vội vã lên lầu chương bảy mươi bốn h ậ p môn đông đông vương hiệu phong đến lầu hai cũng sao có giống như thường ngày trực tiếp đẩy cửa vào mà là gõ cửa chờ đợi đáp lại dẫu sao bây giờ trương hoa thân phận là bất đồng mặc dù hai người là quen lúc nhỏ nhưng vẫn là giữ nhất định kính ý tương đối khá có câu nói là học không già trẻ người thành đạt làm đầu cuối cùng mãi cho tới cũng không luồng ta một phen khổ tâm trương hoa cười nhạt vẫn như cũng ồ i xếp bằng cũng không lên tiếng đáp lại vương hiệu phong có thể một đường từ đại học đông hải cùng đến núi ô linh cầu tiên ý chí đã có có thể từ chân núi leo đến sườn núi biệt thự tìm n ú i địa điểm cầu tiên cơ duyên đã có cuối cùng trọng yếu nhất khảo nghiệm đã đến xem hắn phải chăng có cầu tiên dũng khí môn này hắn là sẽ không thay vương hiệu phong mở môn này vừa là thực tế cửa gỗ cũng là ngăn trở vương hiệu phong tu chân lòng cửa chỉ có vương hiệu phong mình có thể lái được xem hắn phải chăng có thể xông phá thế tục ánh mắt có hoác ra hết thể liệu mạng tu chân dũng khí nếu như liền một miếng nho nhỏ cửa cũng có thể ngăn cản hắn vậy hắn đợi này định trước sẽ không có cái gì tiền đồ Á hoa á hoa ngươi có ở bên trong không vương h i ể u phong dựa vào khung cửa hô mặc dù bác ngô nói á hoa ở nơi này mở ánh đèn gian phòng nhưng cái này chút gian phòng dán kín tính rất tốt vào sân lúc này hắn đại khái đoán đèn sáng gian phòng vị trí nhưng bây giờ thật vào biệt thự nhưng không có biện pháp từ phòng bên ngoài phán đoán bên trong là hay không đèn sáng cho nên gõ cửa không thể đáp lại sau đó hắn bây giờ đã sờ không chúng mình phải trăng tìm đúng rồi phòng dĩ nhiên cũng có thể là trương hoa bây giờ đang tu luyện có việc gấp bất tiện đáp lại nếu như là loại thứ nhất vậy thì nên hạ đi hỏi một chút người hoặc là đổi một cửa gõ hai cái thử một chút nhưng nếu là loại thứ hai vậy thì tốt nhất giữ yên lặng cùng trương hoa tu luyện xong chủ động mở cửa vậy rốt cuộc là loại tình huống nào đâu vương h i ể u phong suy nghĩ một chút cẩn thận suy nghĩ một chút vẫn là không có lý do mà tự cuối cùng hắn đi xuống vòng vo một vòng ở trong sân nhìn chằm chằm đèn sáng gian phòng nhìn một hồi lâu tính toán địa phương tốt vị lúc này mới lần nữa trở lại lầu hai sau đó hắn lại quấn q u y ế t tiếp tục gõ cửa đâu hay là chờ trương hoa mình mở cửa ra đây thật là một vấn đề lớn hiểu phong liền xem ngươi lựa chọn của mình trương hoa nhắm mắt tiếp tục điều thức vận chuyển huyền huyền kinh lầu một cung ngọc phù chân mày to hơi nhăn có chút xem không hiểu trương hoa vào phòng trước lưu lại nói nếu như cùng sẽ có người tới sẽ để cho hắn trực tiếp vào ta phòng đã như vậy vì sao không để cho vương h i ể u phong vào cửa đâu để cho hắn ở cửa ngu chờ làm ấy cái ý à? cung ngọc phù chân thực không nghĩ ra chỉ có thể quay đầu hỏi bác nô ngươi xem cái này thiên hoa chân nhân ý muốn bao nhiêu có thể là đang khảo nghiệm đi bác nô dù sao cũng là kiến thức rộng loại chuyện này trên lịch sử cũng có ví dụ ở ví dụ như trình cửa lập thuyết gì p h á p không thể nhạy truyền phải khảo nghiệm người đến là hay không thật có cầu học kiên nhẫn bền lòng khảo nghiệm cung ngọc phù như có điều suy nghĩ gật đầu một cái trận một đôi mắt đẹp nhìn c h ầ m c h ầ m vương hiệu phong nàng đổ không quan tâm vương hiệu phong có thể thông qua hay không khảo nghiệm chủ yếu là muốn xem xem trương hoa chân thực làm người hoặc là nói cho cùng muốn chọn cái dạng gì tâm tính học trò bác nô g cũng nhìn c h ầ m c h ầ m vương hiệu phong h ã n nghĩ liền tương đối sâu xa thiên hoa chân nhân tu vi cao hơn hắn trước thô sơ giản lược giao thủ không có biện pháp thăm dò lai lịch của đối phương nhưng nếu là vương hiệu phong bái nhập thiên hoa chân nhân muôn hạ tình huống kia liền lại bất đồng mới vào tu hành một tay mơ hắn có một ngàn loại phương pháp không nhúc nhích dấu vết từ vương hiệu phong trên mình bộ ra tu hành công pháp lai lịch đến lúc đó là được nhân cơ hội phán đoán thiên hoa chân nhân tu vi bao nhiêu là địch hay bạn a hoa vương hiệu phong lại thử thăm dò khẽ gọi một tiếng t h a n h âm tuy nhỏ nhưng hắn chắc chắn lấy trương hoa tu vi coi như cách thật dày cửa gỗ cũng nhất định là có thể nghe ngoài ra bởi vì là nhỏ nếu như trương hoa thật sự có việc gấp đây cũng là không được quá lớn q u á i dày tối thiểu có thể lừa bịp được tương đối mà nói đây là một cái rất ổn thỏa lựa chọn đáng tiếc cái này lựa chọn cũng không phải là trương hoa muốn thấy tu chân tu được thật ta minh lòng gặp tính không có đánh phá hết thẻ trói buộc dũng khí thì như thế nào dũng mánh tinh tiến phá hết thẻ khó khăn tu chân đường khó khăn dù dù sao cũng người lách cầu độc m ộ t hình dung cũng hơi có vẻ chưa đủ tu chân giới hàng tỷ sinh linh tranh đoạt cộng đạp tu chân đường tranh đoạt vậy một k i a phi thăng cơ hội người cầu h n thỏa không đi cướp làm sao đạt được hàng loạt tài nguyên không có hàng loạt tài nguyên đáp làm sao tăng lên tu vi không tăng tu vi làm sao chiến bại muôn vàn địch thủ độc lập đỉnh cấp phi thăng thượng giới lại qua lẳng lặng đợi nửa giờ lầu dưới bác nô cùng cung ngọc phù cũng không chịu đựng được đi ngủ toàn bộ biệt thự chỉ còn lại vương h i ể u phong một người lẻ loi ở cửa ngồi t r ồ m h ổ n trong núi không giống trong thành thường xuyên có xe cộ qua lại đưa tới từng cơn hô minh nó là hết sức yên lặng núi ô linh lại là như vậy đêm khuya liền ô đề cũng không có hơi có điểm mọi âm thanh yên lặng n g i vị chung quanh một yên lặng vương h i ể u phong lại không nhúc đ í c h giờ phút này lại là yên lặng đến ngay cả hô hấp tiếng tim đập cũng có thể rõ ràng nghe gặp vương h i ể u phong l ặ n g l ặ ngồi n g t r ồ m h ổ n trước chuyện hôm nay giống như chiếu phim vậy ở trong đầu thoáng hiện gom tiền mua điện thoại di động bị nhân viên bán hàng khinh bỉ trương hoa gặp nghĩa dũng cảm là chẳng những tiện tay cầm ra thẻ đen t r ả năm trăm ngàn đem mặt của lão bản đánh bạch bạch văng r ộ i lại là ba quyền hai chân đem đối phương gọi tới côn đồ đánh cho tan tác tiếp trương tuyết phỉ gọi điện thoại cự tuyệt mình mình khóc tan cảnh giống như một cái không ai muốn con trùng đáng thương vậy ngơ ngác đứng ở thao trường lại là trương hoa ra tay thức tỉnh mình Cũng ở nhiều người dòm ngó kỷ niệm ngày ở dòm kỷ t h h à n l ậ p trường trên sân khấu chương o thấy t r ớ c có người sau cũng không có người đôi tháng cùng không không tháng thiên thần hành đôi người người động. ư Tiếp sau t r hoa phong khinh vân đạm đi tới núi ô linh mình thì thở hồng hộc giống như cái chó xù vậy cùng ở phía sau đến chân núi t r ư ơ n g hoa bay lên ngọn cây giống như tiên giang trần mà mình như cũng giống như con chó vậy từ từ leo núi thật vất vả đến cửa nhưng lại rụt rè e sợ chờ chờ giống như chó vậy chờ chủ nhân mở cửa liền đẩy cửa vào dũng khí cũng không có chó chó ta đặc biệt chính là con chó vương h i ể u phong vui vẻ cười to trước nội tâm nhưng vô cùng đắng trát ở trương tuyết phỉ bên người hắn giống như con chó vậy bận điệu trước bận điệu sau gặp phải côn đồ hắn giống như chó vậy rụt rè e sợ ở phía sau cùng trương hoa ra tay bị trương tuyết phỉ cự tuyệt hắn vừa giống như chó vậy đáng thương trông mong hèn yếu khóc t ỉ tê chó chó chó chính là một con chó vương h i ể u phong hai tay nắm chặt đầu ngón tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay mang đến từng cơn toàn tâm vậy đau đớn hàm răng cắn chặt tí ti máu tươi chảy ra ngoài có thể cái này cũng không để cho hắn buông lỏng ngược lại khơi dậy nút ở sâu trong nội tâm hung tính ta đặc biệt là muốn thành t i ê n người ta không muốn làm t i ế p chó vương h i ể u phong nổi giận gầm lên một tiếng hai mắt đỏ như máu trùng trùng một trường đánh ra phá mở cửa phòng h i ể u phong hoan nghênh bước lên tu chân đường trưng ơ hoa mở hai mắt ra cười nhạt bạn tốt cuối cùng là không phụ lòng kỳ vọng của mình từ đó trên đường tu chân nhiều một người chương bảy mươi lăm thu pháp bên trong phòng đàn hương yếu ớt trời đất bàn thờ trước màu vàng trên bồ đoàn hai người đối lập nhau ngồi đạo tu chân là đánh vỡ vô căn cứ dòm ta chân thật quá trình đường tu chân thuận mà làm người nghịch mà làm tiên có thể nói tu chân bản thân chính là một cái nghịch thiên mà đi sự việc trương hoa nhàn nhạt giải thích hiểu phong nếu ngươi quyết tâm bước lên tu chân đường vậy thì nhất định phải dũng manh t i n h tiến có c h ạ g phá hết thẻ trói buộc hùng tâm cho nên mới vừa ta kêu ngươi ngươi là nghe nhưng chính là đang khảo nghiệm ta có dám hay không đẩy cửa đúng không vương h i ể u phong cũng không phải người ngu rất nhanh liền đoán được chân tướng đúng trương hoa gật đầu một cái vung tay phải lên một đạo linh lực bắn về phía vương h i ể u phong vương h i ể u phong không có né tránh hắn biết bạn tốt chắc chắn sẽ không hại hắn bất quá chợt hắn liền t r o mày linh lực vào cơ thể giống như vạn k i ế n leo cả người tê dại chuông ngứa khó chịu không nói ra được cùng thống khổ hả vương h i ể u phong cắn chặt hàm răng môi ra chỗ đều ở đây chảy ra ngoài màu tươi có thể hắn vẫn là đang nhẫn nhịn để cho mình tận lực không lên tiếng hắn biết cái này nhất định lại là t r ư ơ n g hoa b à y khảo nghiệm tu chân khó khăn nếu như liền điểm thống khổ này cũng không nhịn được lại làm sao có thể có thành cựu thành là người trên người nhẫn mại phải nhịn không thể nhịn được nữa vẫn phải là nhẫn mại không sai năm phút sau Trương nhạt một tiếng.、Bạn、tốt tính tình này,、so、với lúc trước thể trì tu nhất thành tiểu. ta nhàn khen Bạn này, mình cũng không cần kiên hành, định Phong, nghe Hoa chỉ Hiểu cho so kỹ, với yếu, sẽ lúc có có đ ân y có ba m ô c ô nói g pháp c thể chuyển n cho g ư ơ có ưu nhảm g ư ơ i c ọ n Trương như cũ phong khinh vân、đạo. Ơn, nói n một đạm. loại. Hoa h cũ bây giờ chịu khổ cũng không phải là hắn dĩ nhiên một mặt làm ra vẻ ung dung hả vương hiểu phong chặt chẽ cắn răng từ trong kẻ r ă n g gạt bỏ năm chữ ngươi nói ta nghe tu chân một xem tâm hai luận tài nguyên trên trái đất linh khí mỏng manh bình thường tu hành phỏng đoán ngươi cả đời không đột phá nổi trúc cơ cảnh ừ ở nơi này thuận tiện giúp ngươi thông dụng một chút tu chân cơ bản thông thường cảnh giới phân mười tầng trúc cơ ngưng thể đoán hồn linh phách kim đan kết anh khai quang phân tâm hóa h ư phi thăng trúc cơ kỳ mở ra khí hải linh lực ngưng hình là tu chân mấu chốt nhất chủ cột nhất một bước nếu tu vi đạt tới trúc cơ hậu kỳ tạo thành linh lực bình phong che chở liền súng pháo không thể tổn thương đoán chừng trên trái đất hẳn coi như là vô địch nếu người muốn an an ổn ổn trên trái đất hô phong hoán vũ điểm này tu vi ngược lại cũng đủ nếu người muốn theo đuổi cảnh giới cao hơn ví dụ như ngưng thể thì nhất định phải kiếm đi thiên phong linh khí nói trắng ra liền cũng chỉ là một loại dễ dàng nhất đại chúng hóa lợi dụng năng lượng trên trái đất mặc dù thiếu linh khí có thể những thứ khác dị t r ù n g năng lượng nhưng là không thiếu ví dụ như sắc khí âm khí tử khí nói cái này trương hoa ngừng một chút dường như mình trước kia cũng lâm vào sai lầm huyền huyền kinh tuy tốt có thể trên trái đất linh lực thiếu thốn thật nếu muốn ở tu chân trên đường đi xa chút có lẽ tu hành huyết thần kinh các loại sẽ tốt hơn đồ sát phải một triệu phương là hùng trong hùng lấy tiến vào nói tu thành huyết anh là được ở trong tinh không dịch chuyển đến lúc đó trở lại tu chân giới lại phế trừ công pháp trọng tu huyền huyền kinh cũng tới kịp bất quá ý niệm này cũng chỉ là chớp mắt rồi biến mất ngay sau đó liền bị trương hoa dùng cường đại tâm niệm lực dập tắt tu chân tu chính là chân chân ngã trương hoa vốn cũng không phải là cái gì người thích giết chóc tại tu chân giới ngăn g dọc cũng là người lịch sự không phạm ta ta không phạm người cho tới bây giờ không đi tổn thương người vô tội nếu vì tăng lên cảnh giới vi phạm bản tâm đó là chuyện lần công n ữ a rất dễ dàng bị bên ngoài ma xâm lược tàu hòa nhập ma mặc dù có phân thần cảnh giới ở đây trước ba cảnh giới không uổng lo âu chuyện này có thể cuối cùng là khó mà lâu dài chưa đủ lấy a hoa gặp trương hoa không nói lời nào vương h i ể u phong không nhịn được lên tiếng thúc giục hắn bây giờ mỗi một phút mỗi một giây đều ở đây chịu đựng cực lớn thống khổ độ dây như năm có thể sớm một chút nào dây giải thoát cũng đều tốt trương hoa lấy lại tinh thần tiếp tục nói ta là n g ư ờ i chọn ba môn công pháp bộ đầu t i ê n tên là tử vi thánh điện thu nạp chu thiên tinh thần lực ngưng tụ độc thuộc về mình mạng tinh công thành ngày t h â như ó a t vậy uy lực vương h i ể u phong nghe tâm thần t r í đi còn coi là có từng tia lý c h i ở đây nhịn đau nói vậy bọn nó có cái gì ưu khuyết điểm coi như bình tử ĩ ĩ n Trương trên đường tu chân, cần thiết bình n h Hoa thầm thiết gật tu t âm đầu. Ở vi thánh điển tu hành sơ kỳ cần trước hút l ấ y lúc mặt trời mới mọc mây tía trúc cơ đây là hạng nhất thời gian mài luyện trên trái đất không có tinh thạch tăng nhanh ngươi tu hành cho nên tình huống bình thường ngươi chỉ có thể từng bước một đi ước chừng một cái giáp cũng chính là sáu mươi năm ngươi cũng có thể hoàn thành trúc cơ tiến vào ngưng thể kỷ dĩ nhiên nếu cứng rắn phải gia tốc cũng không phải không có cách nào ngươi có thể đi thu nạp nhân đạo mây tía cái gì là nhân đạo mây tía đâu ngươi hẳn biết thời xưa hoàng đế được gọi làm tử vi hạ phạm lời này thật ra thì không giả lên làm hoàng đế là được ngưng tụ nhân đạo khí vận mây tía thêm thân xã hội bây giờ mặc dù không có hoàng đế nhưng chỉ cần có một nhóm trung thành cảnh cảnh thủ hạ lại chiếm cứ một phương lãnh thổ quốc gia cũng có thể tụ lại khí vận tăng tốc độ tu hành thái âm chân kinh cần dùng thuần âm lực nhập môn ngươi là chàng trai nếu có thể thu nạp một trăm vị nữ tử thuần âm lực cũng có thể chúc cơ thành công đến lúc đó lại âm dương điều hòa với núi tuyết đỉnh bế quan nửa giáp làm có thể ngưng thể còn như đại nhật bảo điện hù hù hụ công pháp này còn có một cái tên k h á c quỳ hoa bảo điện thu nạp tới dương lực cần nam thuần dương giúp ngươi tu hành hơn nữa bản thân ngươi là nam trong cơ thể cũng có thuần dương khí ta phỏng đoán nhiều nhất sáu năm ngươi là được ngưng thể ngươi từ chọn đi trương hoa vừa nói liền nhắm mắt tiếp tục tĩnh tu huyền huyền kinh tránh cho q u ấ y nhiễu bạn tốt lựa chọn chọn cái nào vương hiểu phong cắn răng chen ép vốn cũng không nhiều náo lực nhanh chóng suy tính cái này ba bộ công pháp nhanh nhất không thể nghi ngờ là đại nhật bảo điển có thể nó cần nam thuần dương t ư ơ n g trợ trương hoa lời mặc dù huyền chuyển nhưng vương hiểu phong cũng không phải chưa có xem qua lưu bị thuần nam tự nhiên biết cái này đặc biệt chính là để cho người làm gậy k h ỏ e cức cái đầu tiên loại bỏ thái âm chân kinh tuy tốt là âm dương điều hòa chương ó t ể sau h n p bảy mươi sáu mua thuốc đường tu chân là tự c ư ờ n g đường trông cậy vào trương hoa hỗ trợ tìm người phụ nữ đó là không có thể cũng không thực tế tương đối một phen sau đó cũng chỉ còn dư lại một điều cuối cùng đường tử vi thánh điện mặc dù thời gian dài chậm một chút nhưng chỉ cần chịu đi hợp lại cũng không phải không hy vọng ta chọn tử vi thánh điện vương h i ể u phong hạ quyết tâm được trương hoa cũng không chỉ hoãn trực tiếp truyền âm nhập mật khẩu thuật công pháp đường là tự chọn khổ đi nữa khó đi nữa cũng phải bạn tốt mình đi xuống có thể giúp hắn đã g i ú p một đêm thời gian trôi qua rất nhanh ánh sáng mặt trời mới sinh vương h i ể u phong ngồi xếp bằng mặt hướng mặt trời đỏ vận chuyển công pháp tiến hành thổ nạp tranh đoạt từng d â y hút vào giữa trời đất rời rạc mây tía trương hoa mở hai mắt ra tinh mang dầu dếm miệng phun thở dài ngưng mà không tán h i ệ n nhiên tu vi lại có tinh tiến còn thiếu chút nữa trương hoa nội thị thân mình giờ phút này trong cơ thể linh lực dồi dào nhưng lại hơi có vẻ mỏng manh không thể hoàn toàn ngưng tụ một đ o ạ n khoảng cách chúc cơ trung kỳ như cũ có cách một con đường cái này một đường nhưng tựa như danh trời nếu không có ngoại lực tương trợ khổ tu mười ngày cũng không thấy được có thể vượt qua cuối cùng vẫn là phải dựa vào huyền châu ả trương hoa khe khẽ thở dài đứng dậy lấy r a nhỏ dẫn linh trong trận pháp huyền châu chứa ở trong miệng dưỡng dưỡng huyền châu chính là điểm này p h i ê n thoái mỗi lần sử dụng cũng phải nuốt vào trong cơ thể dùng huyết khí hoàn toàn dưỡng dưỡng mới có thể từ từ luyện hóa năng lượng trong đó dưỡng dưỡng phỏng đoán lại được đã mấy ngày thời gian suy nghĩ một chút là say thật bất quá ai bảo bây giờ nghèo ả bế tắc phiền thoái cũng chỉ có thể nhịn Ô. mặt trời đỏ dơ lên đảo mắt ở giữa đã vượt ra hơn nửa người mây tía tiêu tán vương h i ể u phong cũng chậm rãi thu công trong miệng phun ra khí trắng ngưng tụ một thước thả tán nội thị thân mình trong cơ thể mây tía lượn lờ kéo theo khí huyết chậm rãi vận chuyển tu bổ bị tổn thương thân xác a hoa cám ơn ngươi vương h i ể u phong nói cảm t ạ ừ trưng hoa phất phất tay phát ra giọng núi lắp lại trong miệng chứa thứ này không qua thuận lợi có thể nói ít liền nói ít đi hả trương hoa ánh mắt đỏ qua nhưng là phát hiện vương h i ể u phong bởi vì trước đi làm quá độ vất vả trong cơ thể lại còn có nội thương nếu không kịp thời chữa tiếp tục tu luyện tất sẽ tăng thêm thương thế đưa đến căn cơ hao tổn khó mà trúc cơ viên mãn lên cấp hương thể được rồi cuối cùng sẽ giúp một lần đi trương hoa lắc đầu một cái đứng dậy ra cửa bên trong viện trên sân cỏ cung ngọc phù cả người quần áo trắng dáng người khỏe mạnh trên dưới sôi trào người đẹp tập võ cũng rất có một phen hương vị bác ngô tuy giả như cũ nhìn nồng nhiệt thỉnh thoảng gật đầu chỉ điểm một phen trương hoa nhưng giống như không gặp mắt nhìn thẳng đi về phía cửa sắt lớn thiên hoa chân nhân ngươi đây là phải ra cửa cung ngọc phù dừng lại hơi thở gấp cười miễn cưỡng chào hỏi thanh âm như cũ như chim hoàng lành vậy êm thai làm là võ lâm trong thế gia người đông luyện tam phục hạ luyện tam cửu nàng cũng là thói quen thật sớm thức dậy luyện quyền ừ trương hoa bước chân không ngừng tựa hồ chưa từng nghe gặp vậy người này cung ngọc phù khá là tức giận đập đấm quả đấm nhỏ ở bắc kinh không là toàn bộ trung quốc nàng đều là công chúa nhỏ vậy tồn tại vô luận là hơn người g i a thế vẫn là kinh người xinh đẹp cũng không có biện pháp làm cho không người nào coi cho tới bây giờ không ai dám giống như trương hoa như vậy coi thường nàng tiểu thư hát phải tức giận lại lại xem ít ngày bác nô lên tiếng chân ăn nói ta biết cung ngọc phù hít một hơi thật sâu khá cái kích thước áo ngực lại phồng liền ba điểm nàng cũng không vì là là công chúa nhỏ liền bị người cưng chịu xấu xa làm việc có thể gần đây có đúng mực có thể nói lo xa nghĩ rộng bây giờ tức giận cũng bất quá là con gái nhỏ tâm tính phát thôi nếu không đi làm quen một phen tiểu vương huynh đệ như thế nào bác ngô đề nghị qua cả đêm vương h i ể u phong nói không chừng đã biết một chút gì đi sâu vào đào đào có lẽ có thể mò tới điểm trương hoa lai lịch chân chính không gấp chuyện này phải từ từ đi tuyệt không thể nóng n ộ i tránh cho cung ngọc phù nhìn về xa như vậy đi bóng người trong mắt vạch qua lau một cái vẻ kiên kỵ chẳng biết tại sao mấy ngày nay tiếp xúc xuống đối mặt trương hoa nàng áp lực so đối mặt nhị gia lúc còn lớn hơn phải biết nhà họ cung nhị gia nhưng mà quy nguyên cảnh đ ỉ n h cấp sắp bước vào thánh cảnh nhân vật hơn nữa trương hoa vốn là trẻ tuổi tiền đồ không thể giới hạn tốt nhất đừng qua loa nhúng tay tránh cho không cẩn thận chọc hắn khó chịu hưởng công đắc tội một cái cường giả dẫu sao nhà họ cung nhị gia ở trương hoa cái tuổi này cũng mới hồi ó a xa không phải Hoa gia tay. ra tay, mới vừa đỡ tốn nửa công sức sơ sức. ứng, lực bác tộc cái chỉ cái trước cô chuyện công làm lợi lôi là Trương vương kỷ, không kéo phải thủ. thầm nghĩ hiểu phòng, nhất xinh h ngô ràng, ngợi, nên người nào Người rộn ràng, nếu muốn tốn giúp giờ đáp đẹp đối tới tuổi mới từ trẻ mắt, tốt Rõ đỡ bây âm em vì xuân đường trương hoa xuống núi Ô linh một đường đi vội sai nửa giờ liền đến mục tiêu tốc độ này đã không dưới giống vậy xe thể thao sở dĩ tới đây ngược lại không phải là bởi vì là gần mà là quen thuộc dẫu sao đã làm qua một lần đổi trác đoạn thiên minh cũng gặp qua hắn lợi hại chưa đến nỗi lãng phí miệng lưới sáng sớm hồi xuân đường cũng là thật sớm mở cửa đoạn thiên minh đứng ở sau quầy một bộ tinh thần sáng láng hình dáng người già thiếu ngủ nhưng chỉ cần bảo dưỡng tốt thân thể vẫn là khỏe gấp bội so với kia chút cả ngày thức đêm người tuổi trẻ mạnh hơn nhiều chương hoa ngật ngật như vậy đi vào trong tiệm đoạn thiên minh trước mắt sáng lên hai tay ôm q u y ề n chắp tay ơ anh bạn trẻ tới khách quý khách quý nhà nghèo n g thêm rực rỡ à ừ trương hoa ánh mắt đỏ qua tìm được bút lông chỗ lại một phất ống tay náo đem giấy bút nhiếp vào trong tay anh bạn trẻ đây là đoạn thiên minh thấy trương hoa tay này trong ánh mắt vẻ kinh ngạc sâu hơn bởi vì là cùng triệu cảnh huy quan hệ không tệ hắn đối với võ đạo giới cũng có nơi biết rõ rõ ràng trương hoa cái này mầy thưa gió nhẹ tay này là khó khăn bực nào tối thiểu triệu cảnh huy là không làm được vốn lấy là trương hoa chẳng qua là y thuật thông trời không nghĩ tới võ công cũng là như vậy siêu phàm nhập thánh quả thật kỳ nhân cũ n g trương hoa không có trả lời nhắc tới bút lông d ầ m d ầ m mấy bút viết xuống dược liệu cần thiết tên đ o ạ n thiên minh người dày dạn kinh nghiệm nhận biết ánh mắt rất biết điều yên lặng đi tới một bên chế thuốc bất quá năm phút dược liệu thì đã chuẩn bị đủ đ o ạ n thiên minh đem bao thuốc đưa cho trương hoa trương hoa mỏ ra thẻ đen nhìn về phía đ o ạ n thiên minh dự định trả tiền đoàn thiên minh p h t tay một cái đều là chút không đáng tiền đồ chơi coi như đưa cho anh bạn trẻ trương hoa không nói gì tiếp tục lạnh lùng nhìn đoạn thiên minh hán thiên hoa chân nhân ân huệ cũng không như thế tiện nghi đừng nói như thế ít thuốc tài coi như là có ngàn năm linh dược ở đây vậy cũng phải xem tâm tình cho thật không đáng tiền đoạn thiên minh h ằ m hồ gặp trương hoa ánh mắt càng ngày càng lạnh chỉ đành phải nhắm mắt nói được rồi được rồi coi như ngươi năm trăm khối tốt vừa nói đoạn thiên minh cũng không chỉ hoãn liền cầm thẻ cả tiền trương hoa thu hồi thẻ đen không chút nào rông rải lập tức xoay người rời đi tiền thuốc dĩ nhiên không như thế tiện nghi bất quá vậy thì như thế nào tiền đã thanh toán lao đầu tử mắt mở coi là sai nợ cái gì cũng không quan h á n chuyện một tam phục mùa nóng chỉ thời kỳ nóng nhất trong năm sơ phục mười ngày tính từ canh thứ ba sau hạ chỉ trung phục hai mươi ngày tính từ canh thứ tư sau hạ chỉ mặt phục mười ngày tính từ canh thứ nhất sau lập thu hai mặt phục mười ngày t í n h t ừ canh thứ nhất sau lập tù chương bảy mươi bảy chế thuốc ai anh bạn trẻ đợi một chút đoạn thiên minh vội vàng hét lớn đối với trương hoa loại y thuật này cùng võ lực cái tất cả siêu phàm thoát tục kỳ nhân hắn là quyết định chủ ý muốn kết giao một phen kết giao loại này kỳ nhân ngày sau có thể chỗ đại dụng trương hoa nhưng lười để ý tự mình đi thật có chuyện à đoạn thiên minh thấy vậy liền vội vàng đuổi theo ngăn ở trương hoa trước người anh bạn trẻ tính tình đừng gấp như vậy lần ạ i lời. nghe Trương lên phu Hoa láo một một rơ đ u g ó n trước a y không thiên minh nói liền liền Đoạn gì. Được được được, câu, câu. một một õ ràng r t ơ n vốn g Hoa hắn ý, là triệu ra vậy một cái trăm triệu ngươi tới tay mười triệu liền đừng n ỡ a nhiều so đo ở thành phố đông hải triệu ra tiền không tốt như vậy thu chương hoa ánh mắt nhất thời lạnh xuống. Triệu tiền tiền bất bất ai, ai, ai. đoạn thiên minh ở lạnh như băng trong ánh mắt không nhịn được trong lòng run lên vội vàng khoát tay khuyên n ủ anh bạn trẻ đừng hiểu lầm ta lão kia hữu triệu cảnh huy tuyệt không phải thiếu tiền không cho người hắn nhưng mà thật người đàn ông chân h ắ n tử cũng là thay quốc gia lập được công lao hán mã trương hoa khẽ vớt cảm điểm này hắn tự nhiên biết nếu không lần trước cũng không biết như thế sảng khoái trước hỗ trợ chưa khỏi bệnh ngay cả một hậu thủ đều không lưu vậy tình huống tiền thuốc thang chưa cho thích hợp ai đặc biệt sẽ duy nhất liền đem người t r ị hết bệnh đ o ạ n thiên minh thấy vậy thở phào nhẹ nhõm cái này anh bạn trẻ ngược lại cũng không phải người không nói lý trầm ngâm chốc lát nói bất quá nhà bọn họ đám kia hậu bối cũng có chút không ra hồn ánh mắt thiện cận không nỡ bỏ ra máu một cái trăm triệu nhưng mà bọn họ hơn nửa giá sản ngày đó triệu bân thằng nhóc kia ngươi cũng gặp qua bề ngoài trung hậu bên trong dấu gian xảo thủ đoạn còn đặc biệt tâm loan theo ta biết thành phố đông hải phế ở hắn trong tay người đã không dưới hai mươi vị gián tiếp mất tích nhiều hơn anh bạn trẻ thủ đoạn thông thiên có thật tốt tiền đồ không cần phải vì như thế chút ít tiền đi mạo hiểm đoạn thiên minh tận tình khuyên xã hội hiện đại cuối cùng là khoa học kỹ thuật l à vương tập võ cái gì mặc dù có thể cường thân kiện thể thậm chí làm được điểm người thường không làm được chuyện nhưng đối mặt hỏa khí cũng chỉ có thể tránh lui chín mươi dặm triệu cảnh huy đã từng đã từng đi lính ở trong quân đội có rất lớn hắn hậu đối muốn biết điểm đồ chơi nhỏ đi ra thật không nên quá đơn giản lần này trương hoa đi thu nợ p h ò n g đoán liền triệu cảnh huy người cũng không thấy được cũng sẽ bị đổi u đi nếu không phải thức thời nhiều người mất tích cũng không coi vào đầu việc lớn cho nên tới kỳ một tháng vẫn là quên đi vừa nói đoạn thiên minh ánh mắt nóng bỏng nhìn c h ầ m c h ầ m trương hoa nên nói hắn cũng một nhà nói hắn tin tưởng trương hoa tuổi còn trẻ thì có bực này thành cựu tuyệt không phải ánh mắt thiện cận người ngu nhất định sẽ thức thời vụ làm ra lựa chọn sáng suốt nhất trương hoa không nói gì cười một tiếng vòng qua đoạn thiên minh hai chân phát lực c h ư ớ c mắt liền không có bóng người tiền cái gì chuyện nhỏ h a i hắn thiên hoa chân nhân bây giờ không thiếu tiền nếu như triệu cảnh huy một nhà thật đàng hoàng đưa tiền trương hoa bắt vào tay sau thuận tay lại trả lại cũng chỉ dám lớn một chút chuyện nhưng mặt mũi chuyện lớn đạo tâm chuyện lớn nói một tháng sau đi thu nợ vậy thì phải đi thu nếu như bởi vì là phía trước gian nan hiểm trở núi lao biển lửa liền mềm yếu bông tha vậy còn tu cái gì thật cầu cái gì đạo à đáng tiếc đoạn thiên minh thở dài trương hoa chưa nói hắn lựa chọn là cái gì nhưng hắn vẫn là đã nhìn ra thiếu niên người tâm khí cao không đụng nam tường không quay đầu lại à có thể cái này nam tường há lại là tốt đụng xương cốt thân thể nếu đụng một cái giới không nói tan xương nát thịt chí ít cũng biết thiếu cái cánh tay đoạn cái chân gì thật tốt tiền đồ mai kia tăng dĩ nhiên thật ra thì nếu như trương hoa nguyện ý ngồi xuống cùng hắn thật tốt trò chuyện một chút chuyện này cũng không phải là không có tốt hơn phương pháp giải quyết hắn có thể làm một người trung gian để cho triệu cảnh huy cùng trương hoa liên lạc với dùng triệu cảnh huy chế trụ triệu ra đám người kia hung khí thuận lợi bắt được còn sót lại chín mươi triệu có thể trương hoa tính tình n ạ o không muốn thật tốt trò chuyện vậy hắn cũng, cũng không cần phải mạo hiểm dẫu sao chín mươi triệu là phải hao phí triệu ra hơn nửa gia tài đến lúc đó những cái kia triệu gia hậu bối nhất định sẽ ghi hận hắn điều này xen vào việc của người khác lão cầu triệu cảnh huy ở khá tốt một khi triệu cảnh huy không c o i ở đây hắn cái này tay chân giả yếu có thể không chịu nổi triệu gia hậu bối trả thù đi một lần một lần tổng cộng bất quá một giờ trở lại ô linh biệt thự bác ngô cung ngọc phủ vương h i ể u phong đang ngồi ở phòng khách ă n điểm tâm cháo trăng xứng thức ăn cháo là cao cấp ngọc khê gạo chế biến ma thành gạo như chân trâu tản ra nồng nặc mùi gạo thức ăn chính là không vận tới không công hại thuần thiên n h â n rau cắt thành tơ nhỏ qua dầu tức dậy vô cùng là ngon miệng thiên hoa chân nhân nếu không ăn trung điểm trương hoa sau khi vào cửa bác ngô rất nhiệt tình mời trước thái độ so với trước đó còn nóng cắt ba điểm hắn ánh mắt như đuốc đã sớm nhìn thấu vương h i ể u phong lai lịch một đêm ở giữa từ một cái cái gì cũng không h i ể u khí huyết hai thua thiệt người bình thường lên cấp là nội khí cảnh võ giả bực này thần tốc c ừ trương hoa đáp một tiếng nhưng lại cũng không ngồi xuống ngược lại tự nhiên đi ở trên lầu hai trong miệng huyền trâu còn cần dựng dưỡng bất tiện ngay trước người ngoài mặt hiển lộ còn như ăn cơm không gấp với tạm thời trước đem sự việc làm xong nói sau vào phòng thuận tay lấy một thiết trâu lại đựng nửa chậu nước đem mua được dược liệu từng cái ném nhập lúc này mới hai tay bắt phát quyết phúc quái dị thanh sau đó đầu ngón tay toát ra một đoá màu đỏ ngọn lửa tiện tay chỉ một cái ngọn lửa màu đỏ run lẩy bẩy bay tới thiết bên trong chậu bộ rột rột ngọn lửa cùng nước kịch liệt ma sát đại cổ hơi nước buốc hơi lên ra thiết trong chậu nước lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng giảm thiếu chỉ chốc lát liền chỉ còn lại chậu để một nhỏ xoa hắc hồ hồ bất chấp gây mùi khó ngửi hơi thở thành trương hoa nhưng là gật đầu một cái tỏ ra vô cùng hài lòng thối thể dược cao là tu chân giới rèn luyện thân sắc nhất thường xài thuốc men dược tính ôn hòa nhất là bồi bổ thân thể có thể cực lớn hòa hoãn nội thương lâu dài sử dụng có thể cực lớn tăng cường cường thân kiện thể hiệu quả có thể nói bình dân thánh dược a hoa ăn một chút gì đi vương h i ể u phong bưng một chậu lớn cháo vào cửa nói thật cái này chậu thật có chút lớn đường kính hai thước rửa mặt dùng cũng đủ như thế một chậu lớn vương h i ể u phong mới vừa bưng thời điểm đều có điểm lại quá vẫn là bác ngô khuyên người tập v õ tiêu hao lớn khẩu vị lớn như thế điểm cháo cũng chỉ đủ điền điền bụng lúc này mới nhắm mắt bưng lên t h ả vậy đi trương hoa chỉ chỉ thiết trong c h ậ u màu đen rượu cao sức toàn thân một ngày một lần kiên trì cựu tiên nội thương từ khỏi bệnh a hoa cảm ơn ngươi vương h i ể u phong vội vàng nói c ả m ơn chót m ũ i mơ hồ hễ ẩm chương bảy mươi tám thu nợ ba ngày thoáng một cái đã qua đêm khuya vắng người trăng khuyết ba điểm trên ban công ánh trăng không bằng trước sáng ngời nhưng cũng coi như rõ ràng trương hoa ngồi xếp bằng nhắm mắt tích chữ thần điều tức trong cơ thể linh lực ở hắn phía trước mặt đất để hai viên đầu ngón tay lớn tản ra ưu quang huyền châu huyền châu đi qua ba ngày d ư ỡ n g dưỡng rốt cục thì có thể dùng tới kỳ đột phá liền ở tối nay trương hoa điều tức xong hai tay mỗi người cầm một viên huyền châu vận lên huyền huyền kinh c u ộ n c u ộ n không ngừng từ huyền châu trong rút ra lấy linh khí Tờ tiêu thấm vào da, tiến linh kinh khí m vào vào ra, ạ cũng h phong phú linh lực hòa làm một thể. Một vòng, hai vòng, linh lực không ngừng vận chuyển, không mạnh, hành cùng lực lực tốc c vốn vòng, vòng, ngừng vận ngừng lớn mạnh, tốc độ vận là làm một Một độ càng là ú c c n nhanh, tản ánh hành g hồ ra lau mơ mát một Tu bất cái đỏ. khắc ể trăng trời một r xuống lên, nắng ban cái mai lau đâm c á bầu trời đông phương. Phúc. Cũng Phúc! là k này một tiếng rên từ trong cơ thể nội truyền ra linh lực tựa hồ chọc thủng nào đó q u a n h ải một chút trở nên ngưng tụ thể tích so với trước đó nhỏ một phần ba chúc cơ trung kỳ rốt cục thì đột phá trương hoa mở mắt ra trong con ngươi lướt qua vẻ vui mừng giơ tay phải lên hơi một vận chuyển trường ở giữa hồng mang lượn lờ nhiều tầng một mong mỏng bình phong che chở đây là linh lực bình phong che chở đừng xem nó chỉ có thật mỏng tầng một không tới hai mờ mờ nhưng lại đủ để ngăn cản giống vậy súng lục tán đạn trương hoa đứng lên nhìn từ từ dâng lên mặt trời đỏ trong lòng hào khí vô hạn ngửa mặt lên trời thét dài à thanh âm trấn điếp phát hội n g n g mà không tán hùng hậu có lực a hoa như thế dậy sớm vương h i ể u phong cũng đi tới sân thượng gặp đã tới tảng sáng vội vàng ngồi xếp bằng vận chuyển tâm pháp chuẩn bị thu nạp trời đất sơ sinh mây tía trương hoa mang vương h i ể u phong đi xuống lầu vương h i ể u phong cũng tu luyện mấy ngày nên đi gặp gặp cảnh đời thể hội một chút tu chân tàn khốc thiên hoa chân nhân các người đây cũng là phải đi ra ngoài cung ngọc phù cứ theo lẽ thường trao hỏi những ngày qua nàng phát hiện trương hoa tính cách là thật im lìm ngày ngày ngồi s ổ m trong phòng tu luyện thỉnh thoảng đi ra ngoài cũng không đến một giờ liền trở lại tiếp tục tu luyện khổ tu sĩ một quả khó trách còn nhỏ tuổi thì có bực này tu vi đúng vậy chúng ta đi thu nợ vương hiểu phong cười trả lời tiếp xúc lâu như vậy hắn cũng phát hiện nguyên lai cung ngọc phủ chẳng qua là bối p h á n cao cho nên mới bị kêu là ngọc cô thật ra thì tuổi tắc cũng mới hai mươi cỡ đó chính trực tuổi thanh xuân thu nợ nhà ai có người thiếu các người tiền cung ngọc phù có nhiều hăng hái hỏi thiên hoa chân nhân cái này bộ dáng lãnh đạo thật rất khó tưởng tượng hắn sẽ mượn tiền cho người khác không biết nghe nói là họ triệu vương h i ể u phong dẫu sao còn còn trẻ người đẹp muốn hỏi liền một cổ nao đem biết nói ra hừ trương hoa hừ lạnh một tiếng coi thường hai người tự nhiên đi ra cửa ở hắn xem ra đường tu chân thời gian quý b á u tán gẫu thật rất không cần phải bất quá vương h i ể u phong tính tình tương đối sáng sủa người có người duyên phận hắn cũng không tiện đưa duyên dẫu sao tu chân tu chính là thật ta đợi một chút ta ạ vương hiểu phong cô không phải tiếp tục cùng cung ngọc phù nói chuyện vội vàng co cẳng đổi u theo triệu cung ngọc phù chân mày to hơi nhăn nhìn về phía bác ngô bác ngô ngươi biết là ai sao còn phải làm phiền thiên hoa chân nhân tự mình đến cửa thu nợ bác ngô trầm ngâm một hồi hàn đông hải triệu ra đi bọn họ lao ra từ triệu cảnh huy gần đây thật giống như thân thể khỏe nghe nói là bị kỳ nhân chữa xong đ o á n chừng chính là thiên hoa chân nhân ra tay chuyện này hắn đổ không dám khẳng định dẫu sao ban đầu trương hoa chữa trị triệu cảnh huy tốc độ giờ độ quá nhanh mấy cái là tốt chúng ta cũng đi xem xem cung ngọc phù suy tính chốc lát quả quyết đứng dậy đây là một cái nắm rõ cơ hội tốt triệu gia triệu cảnh huy ở trừ châu tỉnh cũng coi là nhân vật có thớ thực lực không nhỏ lần này trương hoa đến cửa nói không thể thì sẽ nổi lên v à chạm thành phố đông hải đông dọc theo sông xây không thiếu biệt thự nhất dựa vào đông chỗ sắp khu ngoại ô phúc uy hoa huyện thứ biệt thự số chín diện tích hai mẫu viện tử cực lớn có một mẫu nửa bên trong chim hót mùi hoa có thể nói thế ngoại đảo nguyên lầu ba bắc phòng bên trong triệu hải cùng một con kiến trên c h ả o nóng vậy qua lại đi do không thể hắn không gấp à những ngày qua triệu ra đổi bán phần lớn sản nghiệp mới góp đủ chín mươi triệu nếu quả thật cho đi ra ngoài vậy sau này hắn sinh hoạt làm sao còn tiêu sái được một lần một lần lại một lần đi tới lần thứ năm hắn không nhịn được hỏi anh vân ngươi nói thế nào tiểu tử sẽ đến không triệu bân cầm bộ trí dù bận vẫn nhàn lao d ậ y một cái năm bốn tay súng một bên h i t s một bên tùy ý nhắm nghe được triệu hải câu hỏi lập tức hung hắc nói mẹ cái thằng nhóc con bức ta ngày hôm nay thằng nhóc kia nếu là thật dám đến vậy hậu viện phân bón hoa thì có rơi nhưng mà triệu hải chỉ chỉ phía trên đổi bán s ả n nghiệp góp tiền tiền trả lại là triệu cảnh huy ra lệnh ở triệu gia triệu cảnh huy chính là trời dẫu sao đông hải triệu ra mới có thể có hôm nay địa vị này toàn dựa vào triệu cảnh huy năm đó ở trên chiến trường một đao một thương hợp lại đi ra ngoài ông nội hai đó là lão hồ đồ chúng ta cũng không thể đi theo phạm hồ đồ tiền thuốc thang nào có mắc như vậy một triệu đã coi là ngày đầu huống chi chúng ta đã cho mười triệu hắn nếu lại không thức thời thật đừng trách ta lòng dạ ác độc triệu bân ken k ế t một tiếng đưa súng lục bảo hiểm kéo ra đông đông tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên đem triệu hải sợ hết hồn dẫu sao bọn họ bây giờ bày kế đồ có thể người không nhận ra vạn nhất bị ông nội hay biết chân cũng không gánh nổi ai triệu bân ngược lại là sắc mặt như thường ta triệu phi triệu phi cũng là một chừng hai mươi tuổi người tuổi trẻ sau khi vào cửa lập tức đi tới triệu bân bên người thấp giọng nói anh bân người gác cổng lao trần vậy điện thoại tới thằng nhóc kia đã đến cửa tiểu khu cợt mờ nở làm chết cái này ép thằng nhóc con triệu bân cũng không nhịn được nữa trước cha do trương hoa lai lịch sau đó hắn vừa muốn đem trương hoa giết chết đem mười triệu thu hồi lại nhưng ai biết trương hoa tiêu tiền tốc độ quá nhanh không bao lâu trong thẻ cũng chỉ còn dư lại không tới triệu tiền này liền hơi ít một chút không đáng giá mạo hiểm vạn một ngày sau ông nội hai nhớ tới cái này ân nhân cứu mạng tới truy xét tới cùng cũng là chuyện phiền thoái phải vậy thì theo kế hoạch hành động triệu phi cũng lập tức liền hạ nhân tâm bọn họ đều là trẻ tuổi đồng lứa ngày thường chi tiêu lớn trương hoa tiền này một cầm cuộc sống là thật không có cách qua phúc uy hoa h u y ể n cửa trương hoa cùng vương h i ể u phong đứng ở ngoài cửa sắt các người mở cửa cho đi theo lý hai người đều là người tu chân không cần phải giống như người bình thường vậy ngu các loại bay lên tường liền tiến vào cũng không pháp hiện đang theo dõi quá nhiều liền tính vào cũng sẽ bị phát hiện gặp phải đuổi trọng yếu nhất chính là trương hoa cũng chỉ là ở trên mạng t r a được triệu cảnh huy ở tiểu khu này bên trong cụ thể ở đâu nhưng là không biết Nếu như tu vi tăng lên rèn hồn kỳ, thần nghiệm đảo qua liền tu qua tới vi kỳ, đảo chương bảy mươi chín tiếng súng hắn bốn ngày trước vẫn là người bình thường bây giờ mặc dù bước lên tu chân đường nhưng tâm tính cũng không phải một hồi lâu có thể thay đổi cái này phúc uy hoa c huyện người ở không giàu thì sang xuất thân chí ít hàng tỷ tới trương hoa mở mắt ra hy vọng về phía trước đường xi măng chỉ gặp triệu bân mặt đầy tươi cười mang hai người thanh niên đi tới lao trần ngươi sao như thế không hiểu chuyện đâu trương huynh đệ nhưng mà chúng ta triệu ra khách quý ngươi làm sao có thể để cho người ở ngoài cửa cùng triệu bân đến một cái liền lập tức nghiêm từ phê bình giữ cửa bảo an triệu thiếu ra đây không phải là không biết sao lao trần túi người gật đầu vội vàng mở cửa ra trương huynh đệ cùng ta tới ông nội hai đã đang đợi ngươi triệu bân cười nói một cái chụp vào trương hoa tay dẫn đường trương hoa bước chân một sai vòng qua triệu bân bước chậm đi tới trước có mấy trăm năm kinh nghiệm ở đây hắn làm sao có thể không nhìn ra triệu bân trong lòng không ý tốt bất quá người tài cao gan lớn tôn hầu tử như thế nào đi nữa lãng cũng không bay ra khỏi lòng bàn tay của phật như lai triệu bân đáy mắt thoáng qua một vẻ tàn khốc trên mặt nhưng như thường như c ũ mặt mùi hớn hở cười nói vậy được ta đi phía trước vừa nói lại hướng bên người hai chàng trai nháy mắt triệu phi triệu hải hội ý lập tức bước nhanh chui vào một bên đường mòn hơn nữa bước chân càng lúc càng nhanh rất nhanh liền không có bóng người chỗ này thật đúng là lớn à, có tiền ta cũng muốn ở nơi này làm căn hộ vương hiểu phong nhưng là không có phát hiện không ổn hãy cùng lưu mổ mổ vào vườn rực r ỡ vậy hứng thu r ồ i r à o nhìn một phía thành phố đông hải mặc dù chỉ là cái ba bốn tuyến thành phố nhỏ nhưng giá đất nhưng hơi cao phổ thông phòng thương gia phải năm sáu n g à n giống như biệt thự này khu một m hai chí ít m ư ơ i năm nghìn đi lên hơn nữa còn là có giá cả vô giá thân phận không đủ người ta căn bản không bán ba người ở triệu bân dưới sự hướng dẫn đi tới số bảy trước biệt thự biệt thự cũng là ba tầng cổng màu đỏ loét cửa bảy hai đầu nặng năm tấn đá bạch ngọc sư sư tử đá cạnh triệu hải triệu phi n ở nụ cười dội danh đứng http c h ọ n nụ ạ toải hai vị mời ông nội hai đã ở bên trong chờ hồi lâu triệu bân đưa tay một c h i ề u cười bộc phát rực rỡ hừ t h ằ n g nhóc con thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi s ô n g tới tiến bảo ngươi nha liền thật tốt bị đi trương hoa c ư ờ i nhạt trước tiên trước vào cửa vương h i ể u phong cũng vội vàng đuổi theo đây là triệu hải triệu phi lập tức lắc mình đem cửa đóng lại a hoa đây là tình huống gì vào phòng khách tưởng tượng ở giữa cụ già lại không ở đây ngược lại sau lưng cửa bị giam lên tầm mắt tôi sầm lại vương h i ể u phong nhất thời có chút tim đập rộn lên từ vi thánh điện còn chưa hoàn toàn nhập môn hắn bây giờ mặc dù so người bình thường mạnh nhưng không tu hành võ cho nên chiến l ự c cũng không mạnh quá nhiều nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh ba bốn cái tình huống gì hề hề triệu bân cười lạnh vỗ tay một cái chỉ nghe một hồi tiếng bước chân hỗn loạn sau đó hơn hai mươi háo ba lỗ người đàn ông vạm vỡ từ các gian phòng đi ra đặt đến đại sảnh đem trương hoa cùng vương hiệu phong vây lại thang nhóc ngươi đặc biệt là thật là có c ă n đảm cho ngươi mười triệu vẫn không biết còn dám đến cửa thu nợ đây là lương tĩnh như cho ngươi dũng khí sao triệu bân ngồi ở trên ghế nằm móc ra năm bốn tay súng nhẹ nhàng ma sát ha ha ha triệu bân nói một chuyện tiếu lâm dưới tay hắn người to con lập tức cười lớn a hoa vương hiệu phong nhìn súng lục thanh âm có chút run rẩy hơn hai mươi người đàn ông vá vỡ hắn đổ không quan tâm biết trương hoa võ lực cao cường có thể tùy tiện giải quyết có thể súng lục lại bất đồng công phu cao hơn nữa một thương còn ngã trương hoa bây giờ tu vi còn chưa đạt tới ngưng thể kỷ nếu là bị đánh trúng vậy sẽ chết huống chi nơi này nhiều người như vậy rất có thể không chỉ một cây thương đến lúc đó loạn chiến nói không chừng liền chết o a n u ổ n g tiền đâu trương hoa nhàn nhạt mở miệng hỏi ông cụ ngươi thật đúng là một cố định đòi tiền chết đến ập lên đầu cũng không quên muốn nợ nghe nói như vậy triệu bân không nhịn cười được yên tâm cùng ngươi chết ta sẽ thuận tay đốt cho ngươi đến lúc đó đừng nói một cái trăm triệu một tỷ cũng không có vấn đề gì lên cho ta nói xong triệu bân liền vung tay lên hướng về phía người đàn ông vạm vỡ ra lệnh bọn đại hán cười gằn giống như đánh về phía cô gái nhỏ vậy hướng hai người nhào tới bình bịch bịch trương hoa một quên một cái một hồi đùng đùng loạn hưởng sau đó hơn hai mươi người đàn ông vạm vỡ tất cả đều ngã xuống đất nam trên đất hoa cũng bụng hoặc che đầu vô lực rên rỉ thằng nhóc còn thật có thể đạch à triệu bân ra mặt hơi vừa kéo trưng ơ hoa chiến lực ra hắn dự liệu vốn lấy là một người bình thường nhà đứa trẻ nhiều lắm là cũng chính là sẽ một hai phương thuốc cổ truyền bây giờ nhưng là nhìn lầm đối phương chắc cũng là người trong cổ võ cái này liền có chút không dễ làm cổ võ dựa hết vào khổ luyện ngu luyện là không luyện được nhất định phải có sư phụ tay nắm tay d ạ y mới có thể tu ra nội khí nếu không nhất định là luyện khớp xương xưng lên Cả người bệnh đau. nói g ư ờ i bệnh n đau. cách khác trương hoa cũng không phải là một không bối cảnh sau lưng hắn ít nhất có cái võ lực không thấp sư phụ ở đánh chết học trò sư phụ nhất định sẽ ra mặt phiền thoái bất quá ngươi lại có thể đánh cũng không dùng có đồ chơi này ở vừa nói triệu bân vòng vo chuyển xuống lục cười nói ngươi lật trời không được trương hoa chẳng qua là lạnh lùng nhìn triệu bân giống như xem thằng hề một mắt thấy gặp trương hoa không nói lời nào vương h i ể u phong đánh bạo hỏi vậy ngươi muốn như thế nào cái này triệu bân suy nghĩ một chút nếu đã đắc tội vậy còn là chạm thảo trừ căn tốt ở đông hải hắn triệu ra liền chưa sợ qua ai thang nhóc ngươi cũng đừng trách anh bân lòng dạ ác độc muốn trách thì trách ngươi mạng không tốt vừa nói triệu bân nhắm trương hoa ngực b ó cỏ ẩm một tiếng súng vang trương hoa đứng không nhúc nhích tại chỗ tựa hồ chuyện gì đều không lên tiếng a hoa vương h i ể u phong thời gian đầu tiên thất thanh têu to hắn m u ố n lấy là trương hoa sẽ giống như trong điện ảnh cao thủ võ lâm vậy nhảy lên né tránh nhờ vậy mới không có bổ nào đi hỗ trợ ngăn cản súng nhưng ai biết cuối cùng kết quả này a hoa có phải hay không ngu biết rõ đối phương muốn bắn súng làm sao không tránh cái này không thể nào cái thứ hai hồi thần là triệu bân hắn đứng ở trương hoa phía đối diện thời gian đầu tiên phát hiện trương hoa trúng đạn sau lại không chảy máu thậm chí đừng nói máu liền quần áo dường như không có bể chẳng lẽ ta bắn sai lệnh triệu bân ý niệm một chuyện ngón tay khinh động liền bắn ba phát ẩm phịch phịch t r ư ơ n g hoa như c ũ hoàn hảo đứng tại chỗ hạng mục mang dếu c ậ t nhìn c h ầ m c h ầ m triệu bân nếu như ít ngày trước súng lục có thể thật có thể tổn thương hắn nhưng ngày hôm nay bất đồng trúc cơ trung kỳ huyền huyền kinh đủ để chế tạo linh lực bình phong che chở ngăn trở phổ thông s ú n g ống công kích cái này không thể nào cái này không thể nào triệu bân trận to cặp mắt trước mắt đều là không tưởng tượng nổi người trong cổ võ mặc dù lực lượng mạnh mẽ nhưng nhiều lắm là cũng chỉ phản ứng nhanh lên một chút né tránh vóc dáng đạn cho dù tu vi đạt tới ông nội hai như vậy trình độ đó nỡ súng lục cũng biết bị thương chảy máu căn bản không có thể không chút tổn hao nào không đây không chỉ là chút nào phát là liền quần áo đều không phá điều này sao có thể chương tám mươi hết nợ ta hoa mắt nhất định là ta hoa mắt triệu bân liều mạng nháy mắt tay trái thì lặng lẽ dùng sức bóp b ắ p đ u ổ i đây là ảo giác ảo giác đ ê n ta trương hoa c o ngón n tay bắn ra đầu ngón tay bắn ra một đạo sức lực gió phốc một tiếng đánh vào triệu bân cổ tay phải lên bắn g súng lục rớt xuống đất triệu bân một bên lui về phía sau một bên gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trương hoa bên ngoài mạnh bên trong yếu huy hiếp nói ngươi đừng tới đây ngươi đừng tới đây n g ư ơ i tên ma quỷ này ma quỷ ta ông nội hai là triệu cảnh huy ngươi nếu dám động ta nhất định sẽ không lại kết quả tốt trương hoa đưa lên một chút mì mắt nhẹ ói nói tiền cho ngươi cho ngươi triệu bân cố không thể đau lòng tay trái quăng ra một bản thẻ đen cái này chín mươi triệu là của mọi người cũng không phải là hắn một người coi như tiết kiệm hắn cũng nhiều nhất lưu cái mười triệu mười triệu còn không mua được hắn triệu bân mạng trương hoa nhận lấy thẻ t r ặ n tay phải một bản lê lết rơi xuống trên mặt đất lên bốn viên đạn không gió ma động không có vào lòng bàn tay ngươi bắn ta bốn phát đạn này bây giờ sẽ trả cho ngươi trương hoa vung lên viên đạn như mũi tên ghim vào triệu bân tứ chi à triệu bân đau kêu một tiếng ngất đi đi thôi trương hoa ngật ngật như vậy đi tới trước cửa quay đầu nhìn một cái ngoài cửa sổ một trường đánh ra cửa ca phải chia năm xẻ bảy ai vương h i ể u phong không ngừng bận rộn đuổi theo trong mắt kinh hãi nhưng là không che giấu được đây chính là chúc cơ kỳ thực lực sao như thế treo cũng không biết là trung kỳ vẫn là hậu kỳ a hoa trước nói chúc cơ đỉnh cấp ngang dọc trái đất nói không ngủ à. này các người đứng lại cho ta ngoài cửa triệu phi không phân rõ tình trạng muốn cho hai người dừng lại triệu hải nhưng là cái cơ t r í nhìn một cái bên trong cửa t h ả g trạng vội vàng một tay bị triệu phi miệng t r ờ i ạ hơn hai mươi người đều bị thu thập cũng không kém bọn họ hai cái hai người một đường rời đi không có bị phân nửa ngăn trở người gác cổng lao trần cũng là ngoan ngoan cho đi bác ngô thấy rõ sao số bảy biệt thự ngoài cửa sổ cung ngọc phù thần sắp buộc phát ngưng trọng thấy võ đạo tu hành nội khí nội kình hóa sức lực quy nguyên cảnh cùng với trong truyền thuyết thánh cảnh nội khí luyện một hơi lúc luyện công một cổ hơi nóng chu du chư thân nhưng lúc này cũng không quá chỗ đại dụng nhiều lắm là cùng trong công viên lão ra tử vậy cường thân kiện thể khí lực lớn điểm làm trong cơ thể hơi nóng dần dần ngưng tụ ngưng tụ thành một cổ kinh lực lúc này liền lên cấp là nội kình một trưởng khẽ ấn kinh lực bộc phát vô gạch thành phấn sau đó nội kình dần dần tăng lớn lần bố trí toàn thân một vũ không thể thêm thân thể bất kỳ một số cũng có thể bộc phát ra nội kình liền là hóa sức lực tu hành đạt đến mức này như cũ vẫn chỉ là người phàm kinh lực không thể rời thân thể nhiều nhất trưởng phong lớn một chút hù dọa một chút người hoặc là thổi thổi cây nến cho đến trong cơ thể tất cả kinh lực trở lại bản còn nguyên hóa là nhất làm bản chất nhất là kim quý nguyên khí là là quy nguyên cảnh đây là lúc này mới chân chính bắt đầu siêu phàm thoát tục cùng trong phim ảnh cao thủ võ lâm vậy đi tới đi lui phi hoa hai lá đều có thể tổn thương người một chỉ điểm ra nguyên khí bên ngoài thả cách không tổn thương người có thể quy nguyên cảnh mạnh hơn nữa cũng chỉ là bên ngoài thả từ trong cơ thể đem khí thả ra còn như đem ngoại giới khí thu về trong cơ thể bực này thần kỳ thủ đoạn đã quy nguyên cảnh viên mãn thậm chí đạt tới nửa bước thánh cảnh toàn bộ nhà họ cùng cũng chỉ vị kia còn đang bế quan nhị ra có thể làm được thiên hoa chân nhân tuổi tắc không tới hai mươi lên cấp quy nguyên cảnh cũng đã là ngàn năm khó gặp thiên tài nhưng bây giờ xem hắn ra tay lại đã là quy nguyên cảnh viên mãn chỉ thiếu chút nữa là có thể lên cấp trong truyền thuyết thánh cảnh cái này làm sao có thể ở chú hai xuất q u a n trước phải toàn lực giao hảo thiên hoa chân nhân tuyệt không thể chọc giận hắn cung ngọc phù sắc mặt ngưng trọng phân phó nói yên tâm tiểu thư ta biết nên làm như thế nào bác nô g gật đầu một cái lần nữa âm thầm vui mừng lần trước nghe tiểu thư phân phó không có tùy tiện mời trong gia tộc cao thủ ra mặt nếu không ở nhị gia không xuất q u a n trước nhà họ cung thật phải thảm vậy bây giờ đi trở về đi mặc dù thiên hoa chân nhân có thể đã phát hiện chúng ta nhưng không xé rách trước mặt vẫn là hết sức duy trì tốt cung ngọc phù trên mặt lướt qua một tia chán nản theo dõi người cũng trong bóng tôi rình coi nhưng bị người phát hiện chân thực không phải chuyện gì tốt biệt thự số chín triệu cảnh huy ngồi ở đại sảnh nắm lớn bình trà chậm dại uống nước trà hắn uống trà tư thế rất thô tục không có dùng ly trà cái miệng nhỏ nhẹ mân mà là trực tiếp hướng về phía trà miệng uống lá trà cũng không phải cái gì cực phẩm long tỉnh bích loa mà là núi hoang dạ trà mấy đồng tiền liền có thể mua 0,5 kg mùi vị lớn đáng bất quá ở hắn xem ra nước trà chính là dùng để nâng cao tinh thần tính não khổ một chút cũng không có gì tiểu chu triệu cảnh huy nhìn một cái trên tường trung đã chín giờ triệu bân đứa bé kia nói là đi đón trường tiểu hữu nhưng bây giờ qua nửa giờ cũng không gặp trở lại lãnh đạo tiểu chu vội vàng từ ngoài cửa lanh lẹ nhỏ chạy vào hắn là một cái chừng hai mươi tuổi người tuổi trẻ đừng xem tuổi không lớn lắm nhưng tới triệu ra đã ba năm đi bên ngoài xem xem rốt cuộc tình huống gì triệu cảnh huy phân phó trong lòng có chút lo âu triệu bân đứa bé kia là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên bề ngoài thật thà tính tình lại có điểm lỗ mãng làm việc không câu m ộ t ô rất có hắn năm đó phong độ cho nên hắn tương đối thích một mực mang theo bên người những năm gần đây triệu bân có chút thay đổi cụ thể đổi ở đâu hắn không nói ra được bất quá trung quy là tay hắn nắm tay dạy dô đứa trẻ hắn tin tưởng triệu bân bản tâm còn là tốt không xấu xa lần trước trương tiểu hữu trị liệu lúc này hắn cũng nhìn ra tiểu bân đứa nhỏ này có chút không quá tình nguyện điểm này để cho hắn có chút mất hứng tiền vật ngoại thân cũng triệu ra có thể ở đông hải đặt chân dựa vào không phải những t h ứ này ngoại vật nhất định phải tự thân qua cứng mới có thể lâu dài cùng nước cùng sống đạo lý này hắn sau khi trở lại cùng tiểu bân nói qua tiểu bân hẳn là có thể nghe vào cho nên mới vừa tiểu bân dự định đi đón trương tiểu hữu lúc này hắn không phản đối nghĩ thầm hẳn là tiểu bần nghị thông suốt ngay trước trưởng bối mặt không tốt n g ư ợ c bộ cho nên đơn độc đi nên đón trương tiểu hữu bán một tốt nhân tiện nói lời xin lỗi nhưng bây giờ tình huống tựa hồ có cái gì không đúng à? tìm cương tốt tiểu chu đáp ứng đang muốn ra cửa đây là triệu phi triệu hải bi thương kêu chạy vào hét lớn ông nội hai việc lớn không xong việc lớn không xong chớ kêu trước nói rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì triệu cảnh huy dù sao cũng là người đã từng đi lính gặp qua gió to sóng lớn cũng không có khẩn trương ngược lại rất là bình tĩnh anh bân anh bân tay chân hắn đều bị trương hoa thẳng nhóc kia cắt đứt triệu phi nhanh chóng giải thích t r ư ơ n g tám mươi mốt ra tiệc ông nội hai ngài nhất định phải cho anh bân làm chủ ạ hả? triệu hải cũng vội vàng nói trương hoa đem tiểu bân tay chân cắt đứt triệu cảnh huy trong lòng lộn bột một chút trên mặt vẫn còn là tĩnh táo hỏi đây chẳng qua là kết quả ta hỏi quá trình e m đẹp làm sao sẽ phát sinh loại chuyện này thằng nhóc kia hăn quá kiêu ngạo h á n triệu phi muốn cho trương hoa hát nước dơ gài tang vật hãm hại có thể trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra cái hợp lý điểm mượn cớ dẫu sao theo lý thuyết vào một cửa mấy phút chuyện nhiều lắm n ã o tàn mới ở nửa đường liền đem người khác tay chân cắt đứa tả triệu hải ánh mắt quay mồng mồng một cái lại nói ông nội hai anh b â n biết lần trước hắn thái độ không tốt liền dự định trước cho trương hoa thằng nhóc kia b ổ i cái lễ đạo hạ ấy nấy, ai ngờ vậy trương hoa nhưng cũng cậy mạnh vô lý hồ dây dưa loạn、đà. Anh kia Hoa chưa nữa Bân liền không nhịn nói hắn một câu, không nghĩ tới thằng nhóc liền. nói không nói người cũng hiểu, lúc này không tiếng động thắng có tiếng. Triệu hải, người nói nhưng mà nói thật. Triệu Cảnh huy đôi mắt ngưng mắt nhìn Trương hắn ấn tượng là kiêu căng lánh khốc, nhưng cũng chưa đến nội hơn nữa là cái thật là có bản lãnh. Hải hiểu, Hải, thật. Huy Hải. cho khóc, thật bất câu, lúc là lý, là là tới tiếp, Triệu tiếp, mọi Triệu Triệu đôi Triệu kiêu cái kế vô được Câu có có có mắt mắt một mà quả ý ông nội hai đương nhiên là thật triệu hải một mặt chân thiết nhìn triệu cảnh huy không chút nào nửa điểm mất bình tĩnh thật không nhìn ra à, thằng nhóc này nói láo bản lãnh đinh lưu triệu phi âm thầm ở trong lòng là triệu hải thụ cái ngon cái n g à y thường hắn là rất xem thường triệu hải cái này kinh sợ tiểu tử gì bản lãnh không có lá gan còn nhỏ toàn bộ một t u ổ i mục không nghĩ tới thời khắc mấu chốt hay là cho lực một cái t i ể u chu đi điều tra một chút rõ ràng triệu cảnh huy nhưng cũng không có lập tức quyết định tới một cái hắn không tin sự việc chỉ đơn giản như vậy thứ hai trương hoa dẫu sao đã cứu mạng hắn liền coi như là cho tiền cái này vẫn phải là đội ơn không lại chính là vong ơn phụ nghĩa ừ tiểu chu nghe lệnh làm ra cửa triệu hải vội vàng túi đầu xuống đối với triệu phi nháy mắt nhanh đi đem sự việc là thật triệu phi hội ý nhìn về phía triệu cảnh huy ông nội hai ta trước đi bệnh viện cùng anh b â n hắn một người ở bệnh viện im lìm đi đi đi đi triệu cảnh huy k h o á t khoác tay k híp mắt vô lực nằm ở trên ghế lúc đang nhiều việc à nếu như có thể hắn thật không muốn cùng trương hoa đối với đại học đông hải nữ sinh phòng ngủ hoa gánh ngồi xếp bằng trên giường nhàm chán soàn soạt d ậ y trang mạng những ngày qua đôi kinh n g u y ệ t kiện đi qua lên men đại học đông hải rốt cục thì nổi danh một cái tuy ý gọi mở một thiệp cũng có thể thấy kinh đôi tháng cùng trời nhất định có đại loạn loạn thế buông xuống thiên đổi xuất hiện đại học đông hải đón chào bạn mới dạ tiệc chỉ một cái xé trời h ảo thuật cặn kẽ giải mật đại h ả o thuật gia trương hoa ta cùng trương hoa bạn cùng trường những cái kia năm trên nét rất náo nhiệt nhưng phần lớn cũng chỉ là làm ảo thuật xem các loại chuyên gia đi ra giải mật cái gì ánh đèn hiệu quả ả cái gì tập thể hoàn cảnh ả cái gì chính là lớn pháo bông ả ở khoa học hút n ú c hạ các bạn trên mạng có cực đoan lý trí không khoa học nhất định là không tồn tại nhất định là nguy tạo tấm ảnh có thể nguy tạo video có thể nguy tạo nhân chứng có thể nguy tạo đ á n g người này thật không có ý nghĩa hoa gánh khinh thường b i ể u môi một cái mới có thể có không c h u n g ở trên mạng cặn kẽ phát t h i ế p tùy ý rót nước cơ bản đều là nghèo đ i ề u ti g ì bản lanh không có thì sẽ ở trên mạng nói bậy nói bạn còn tất tất không ra cái nguyên do thì sẽ bảo sao hay vậy theo gió ai t r ư ở n g lớp ngày mồng một tháng năm nghỉ phép tính toán đến đâu rồi chơi ạ hoa h u ánh đối diện một người vóc dáng đầy đặn quần áo đỏ em gái hỏi nàng kêu lâm tiến ở phòng ngủ trong bốn người thuộc về cùng hoa h u ánh quan hệ tương đối khá không địa phương ạ có thể về nhà đi hoa h u ánh thở dài trong nước trời nam đất bắc khu du lịch có chút danh tiếng nàng cơ bản đều đi qua vậy nếu không cùng chúng ta cùng nhau đi lâm thiến đề nghị ta cùng trắng cạn còn có lý dương cao hẹn xong cùng đi trừ châu bên kia đi dạo một chút lý dương nói bên kia có cái thiên thai c h ấ n nhỏ thật có ý tứ chỗ núi sâu cổ hương cổ sắc không có chuyện còn có thể leo núi hái điểm thịt rừng săn một chút gì mấu chốt nhất là giá tiền cũng không đắt tiểu nhất ngàn là đủ rồi lý dương cũng là các nàng bạn học người có chút nhỏ đẹp trai trong nhà còn có tiền gần đây đang đeo đuổi trắng cạn trắng cạn cùng lâm thiến dung mạo sắp xỉ mỗi người mỗi vẻ cạnh tranh không lớn ngày thường quan hệ không tệ trấn thiên thai hoa u ánh suy nghĩ lại một chút chỗ này mình thật đúng là không đi qua phải vậy thì đi xem một chút đi hoa u ánh đồng ý nghĩ ngợi chốc lát cầm điện thoại di động lặng lẽ ra cửa này trương hoa ngươi kỳ nghỉ có cái gì dự định sao hoa u ánh đi tới cửa thang lầu nhìn bốn bề vắng lặng lập tức bấm c h ư ơ n g hoa điện thoại thằng nhóc này ngày đó đổi hoàn ảo thuật liền lấy người liền phần thưởng đều là nàng lãnh đạo đón chào bạn mới dạ tiệc diễn xuất tiết mục phần thưởng cao nhất phần thưởng là một cái màu vàng cút mặc dù không nhiều làm ý nhưng cũng là phần quang vinh à có chuyện chuyện gì à hoa h u ánh đang muốn truy hỏi trương hoa bên kia nhưng lạnh lùng cúp điện thoại người cái này chết người độc thân cả đời đi đi hoa h u ánh tức giận d i ậ m chân một cái hung tợn nguyền rủa nói ơ trường lớp đại nhân mới vừa đây là làm gì vậy lâm thiến nhiều hứng thú nhìn hoa h u á n h cái người đàn ông nào không thức thời như vậy ạ hoa h u á n h người trẻ tuổi xinh đẹp vóc người đẹp còn có tiền tiêu chuẩn bạch phú mỹ trong lớp trong học viện theo đuổi nàng không biết có nhiều ít cũng không gặp nàng đối với người nào có sắc mặt tốt bất kể là đẹp trai vẫn là có tiền thậm chí là vừa đẹp trai vừa có tiền nàng cũng giống nhau nhưng bây giờ nghe ý của lời này rất rõ ràng cho thấy có người để cho hoa h u á n h ăn hết ai ạ như thế q u ă n g lâm thiến trong lòng bắt quái lửa hừng hực t h i ê u đốt hận không thể lập tức đào ra bí mật nàng cùng hoa h u ánh quan hệ mặc dù không tệ nhưng cũng không có nghĩa là nàng liền đáy lòng một chút thú ám ý tưởng cũng không có người phụ nữ bây giờ là không có chân chính hữu nghị không ai hoa h u ánh không muốn bàn nữa đề tài này tiếng nói vừa dứt hoa h u ánh tiện tay cầm một lờ vờ tay cầm túi lách người trường lớp đi đâu à? lâm thiến còn chưa từ bỏ ý định đ ị nhiều n h đi nữa đào điểm bí mật một cái dạ thiệp mang theo ta ả lâm thiến đạp dép đuổi theo chễ biết cái gì vừa nghe liền cao lớn lên là nhà giàu người thượng lưu sĩ dành riêng đi theo đi biết một chút về nói không chừng là có thể câu cái kim quý con rể người phụ nữ à, cuối cùng là phải lập gia đình sống được không như gà tốt có câu lão nói thì nói như vậy người đàn ông thông qua chinh phục thế giới tới chinh phục người phụ nữ người phụ nữ thì thông qua chinh phục đàn ông để chinh phục thế giới tình yêu thật ra thì cũng không có tưởng tượng như vậy tốt đẹp càng nhiều hơn chẳng qua là một loại xung động cảm giác trên xe taxi hoa hoánh có chút bất đắc dĩ nhìn lâm thiến cuối cùng là chạy không đủ nhanh bị đ ổ i kịp trường lớp đừng cái bộ dáng này mà nhiều người tham gia náo nhiệt không ngừng thật sao lâm thiến cười đùa nhưng mà ngươi giày này cũng quá hoa hoánh liếc nhìn lâm thiến dưới chân dép chân mày n í u sâu hơn dạ tiệc có xuyên dép đi chương tám mươi hai diệp khai chẳng qua ở ven đường mua một đôi lâm thiến khẽ cắn răng hung ác không nỡ bỏ đứa trẻ không b ấ y được chó sói dù sao g i à y sớm muộn cũng phải cần mua đúng rồi trường lớp hôm nay trễ sẽ là ai cử hành à lâm tiến h chợt nhớ tới đuổi hỏi vội thượng lưu nhân sĩ dạ tiệc cụ thể cái dạng gì nàng chỉ ở tiểu thuyết cùng trong phim ảnh gặp qua trên thực tế cái này còn là lần đầu tiên nhưng muốn đến cũng không sai biệt lắm có một cái người làm chủ mời bốn phương bạn vui vẻ đoàn tụ một đường sau đó một đám ăn mặc lễ phục tiên sinh tiểu thư ở huyện chuyển âm nhạc trong phiên phiên khởi vũ hình ảnh đặc biệt duy mỹ chương gia hoa hoánh tức giận trả lời cũng âm thầm lắc đầu một cái cái này bạn cùng phòng ả cũng không biết nói nàng cái gì tốt người làm chủ là ai cũng không biết liền hào hứng đã qua cái này cùng có người kết hôn sau đó ngươi ai cũng không nhận ra liền tiến tới là vậy một cái lâm gia cùng ta một cái họ ha ha lâm t i ế n thật cao hứng lại tìm đến một cái phải đi lý do giống vậy họ lâm năm trăm năm trước là một nhà bây giờ cũng chỉ coi là đi tới lui thân thích cái này lâm ra có cái gì rất nổi danh công ty không lâm thiến lại hỏi nàng ngày thường trừ lên nét chính là đi dạ o phố rất ít chú ý phương diện này chuyện tập đoàn lâm thị nam thành phố lớn nhất công ty bất động sản lần này chủ yếu là lâm thị công chúa nhỏ lâm tuyết nhi phải đi ra ngoài cho nên mới làm cái sắp đường dạ tiệc hoa huếnh cũng lười một chút xíu nặng kem đánh răng dứt khoát một cổ não nói hết ra sau khi nói xong hoa huếnh liền nhắm mắt giả bộ ngủ có như thế cái không hiểu chuyện bạn cùng phòng thật lòng mệt mỏi ạ khách sạn lớn thanh long thành phố đông hải lớn nhất khách sạn sửa sang sang trọng cấp bậc cực cao ự c c mười tầng trở lên vậy cũng cơ bản không đối bên ngoài mở không phải người có thân phận căn bản không tư cách vào ở tầng chót cũng chính là tầng thứ mười sáu đứng ở cửa hai dạy ăn mặc kỳ bảo nữ tiếp khách người người da trắng xinh đẹp lớn chân dài đặt ở vậy trường học cũng có thể làm việc sài có thể ở nơi này chỉ là dùng để giữ cửa hoa h o á n g ẩ n g đầu hưỡn ngực đi ở phía trước lâm thiến nhưng cùng chỉ chim cút tựa như n ú t ở phía sau t r u n g quanh đây lui tới người người mặc hàng hiệu tây phục hoặc là trong phim ảnh mới đã gặp nữ thức lễ phục vừa thấy ngay cả có giá trị con người có địa vị trường lớp ngươi làm sao cứ như vậy lớn gan như thế ung dung đây lâm thiến nhỏ giọng hỏi trường lớp mặc nhìn như cũng không trách mấy chục đồng tiền tiện nghi liền phục làm sao cứ như vậy có sức đây hề hề hoa vánh cười nhạt rõ ràng không hề thích nàng có thể nói thế nào giải thích cặn kẽ mình một chút cái này quần áo là nổi danh nhà thiết kế độc nhất thiết kế thuần thủ công sản phẩm giá bán mười n g h n chín sao lời này nếu là thật nói lâm thiến đoan chừng càng ghen t ị sau này hai người bạn đều không phải làm trường lớp ngươi xem vậy vậy hình như là diệp khai học giải lâm thiến từ hoa bánh thân đầu thò đầu ra chỉ phía trước một chàng trai người nọ âu phục g i à i ra anh tuấn tiêu sái khí chất u n g dùng mặt mũi trắng nõn đường cong nhu h ò a là lập tức nữ sinh thích nhất vòng giải trí hình thật đúng là hắn hoa hoánh nhìn một cái nhưng là chân mày to hơi nhăn trường lớp ngươi cái này c a o mày làm gì chẳng lẽ ngươi không thích chặt chặt chặt lâm thiên tấm tắc lưỡi thối tâm tiện không dứt diệp khai chẳng những vóc người đẹp trai trong nhà cũng có tiền tuổi còn trẻ liền mở ra xe thể thao là một loại nữ sinh trong lòng bạch mã vương tử đáng tiếc người ta điều kiện tốt ánh mắt cũng cao coi thường mình viên này tiểu bạch thái hoa hoánh lúc này diệp khai cũng phát hiện hai nữ ánh mắt sáng lên b ư n g rượu c h á t đi tới trường lớp trường lớp h ắ n tới h ắ n tới lâm tiến h một mặt khẩn trương kéo hoa h u á n h quần áo sau bày trong n g n g vương tử hướng mình đi tới nên làm sao biểu hiện mới có thể cho hắn lưu lại ấn tượng tốt thuận lợi ngày sau từng bước phát triển đâu hoa h u á n h niên ngội ngươi cũng tới diệp khai phong độ nhẹ nhàng lên tiếng chào hỏi ừ hoa h u á n h chẳng qua là nhàn nhạt đáp một tiếng liền không để ý tới nữa diệp khai có tiền đẹp trai đáng tiếc là nổi danh đi thật đảng rút ra chim vô tình người ta gọi là đông hải pháo vương đối với loại người như vậy hoa hoánh thật rất khó sinh ra hào cảm diệp khai học dài ngại khỏe ta là lâm thiến cung trường trường một người cạnh xinh đẹp lâm thiến lấy dũng khí hướng diệp khai đưa ra tay nhỏ bé t r ắ n g đoãn diệp khai bản không muốn để ý tới nhưng gặp hai nữ là cùng đi lúc này mới c ư ờ i cầm lâm thiến tay phải lâm thiến niên h ngội ngươi khỏe lâm thiến đỏ cả mặt kích động không nói ra lời nam thần cầm ta tay nam thần cầm ta tay hoa h u á n h niên vội đều là một trường học cùng đi đi thôi d i ệ p khai mời lúc nói chuyện hắn mắt nhìn lâm thiến rất rõ ràng lâm thiến là hoa h u á n h bạn gái thân muốn truy đuổi em gái muốn lên toàn lỗi cùng đối phương bạn gái thân làm quan hệ tốt là đặc biệt có cần phải được ca được ca không đợi hoa h u á n h đáp lại lâm thiến liền liền vội và n gật g đầu đáp ứng được rồi hoa h u á n h không biết làm sao cũng chỉ có thể đồng ý ba người cùng đi diệp khai rất có phong độ tùy ý giới thiệu tất cả nhân vật lớn cũng không thời giờ cùng bọn họ đụng cái ly trò chuyện đôi câu cái gì tụ đường trang sức giám đốc lý uy tín vật liệu xây cất chủ tịch t r ù hàn lan phục sức đường lão bản chờ một chút lâm thiến cùng em gái phen vậy cặp mắt mạo tinh tinh nhìn c h ầ m c h ầ m diệp khai nhất cử nhất động cảm thấy diệp khai mỗi một cái động tác đều là đẹp trai như vậy khí mỗi một câu nói đều là như vậy có tư tính e m thai cực kỳ đáng chết trương hoa nếu không phải ngươi thằng nhóc túi này ta còn như tới đây sao hoa h u á n h nhưng là vô cùng buồn chán âm thầm mắng có lẽ ở lâm tiến diệp khai xem ra những thứ này cái giám đốc lý chủ tịch chu đường l a o bản đều là rất lớn nhân vật nhưng đối với nàng mà nói nhưng là không đủ nặng nhẹ nếu đổi lại là ở trừ châu thành phố những người này gặp nàng mặt tư cách cũng không có hả đ ỗ n g nhiên lúc này hoa h u á n h trước mắt sáng lên tựa hồ thấy một cái bóng người quen thuộc trương hoa hoa h u á n h thử thăm dò nói c ạ n hoa bàn ăn, đang a cầm d n ĩ tùy ý ánh trương hoa thính lực hơn người theo tiếng nhìn lại rất nhanh liền ở trong đám người thấy được hoa hóa ánh thấy người bạn học ta đi một chuyến hoa hóa ánh cùng hai người lên tiếng chào liền hào hứng hướng trương hoa đi tới đáng chết lao nương nhưng mà người trường lớp thấy trường lớp người nha lại không thể chủ động điểm để hỏi cho tốt bạn học diệp khai có chút kinh ngạc biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng t ừ dự định theo đuổi hoa huếnh sau đó vì phòng ngừa người khác cận thủy lâu thai tiên đắc nguyện hắn nhưng mà đem những người khác đều tốt tốt điều tra một phen Trừ bán thuốc giang đảo cùng vương vũ bên ngoài những người khác cũng không bối cảnh gì nghèo điệu tim ộ t cái hoàn toàn không phải là đối thủ hơn nữa gần đây vương vũ cùng hắn làm hiệu trưởng chú cùng nhau bỏ chạy nói cách khác liền còn dư lại giang đảo cái này một người đối thủ chẳng lẽ hoa huếnh thấy được giang đảo Nàng l ú c nào cùng giang đào quan đào h ệ tốt n h ư vậy. c h ú n g t a cũng đi x e m x e m Diệp k h a i ném xuống một câu, cũng không để ý Lâm Thiến có đáp ứng một Lâm câu, có để đáp ý h a y không liền tự nhiên tự để i theo. không Trưng 83, đ ý tới trương hoa ngươi làm sao tới chỗ này hoa bánh đi tới cạnh bàn ă n tùy ý cầm múi trái táo ken k á t ken k á t cắn trương hoa đánh nhau lợi hại nhưng gia cảnh h ẳ n gắn gượng nghèo không có tiền gì tình huống bình thường là không vào được như thế hạng sang đám tiệc chẳng lẽ là tới biểu diễn ảo thuật rất có thể nghĩ đến đây có thể hoa á n h không nhịn được ánh mắt sáng lên cẩn thận quan sát trương hoa muốn từ trên người hắn phát hiện chỉ một cái xé trời h ảo thuật bí ẩn làm khách trương hoa lời ít ý, ý nhiều tiếp tục ăn so sánh cùng đám này phụ thuộc phong nhã xa so nói chuyện t h i ế m hắn bày tỏ vẫn là ăn một chút gì bây giờ tới đừng xem đám này người có tiền người người ăn mặc thân chó mặt người có thể thật ra thì có gì hữu dụng đâu đơn thuần lãng phí thời gian lãng phí sinh mạng mà thôi có một số việc một đôi lợi là có thể nói rõ ràng nếu không phải là đem một một nhóm người kêu đến tốn nửa thiên uống chút rượu nhảy khiêu vũ sau đó một phút tuyên bố tránh sự tuyên bố kết thúc cái này không rỗi danh hoàng sao nếu không phải đất này không thích hợp tu hành trương hoa sớm đặc biệt tìm địa phương tiếp tục khổ tu sinh mạng không ngừng thu chân không dứt nói thật hắn bây giờ đều đã có chút hối hận không nên bị lâm tuyết nhi lắc lư tới chỗ này đổi thời gian làm khách hoa bánh miệng dường như lòng mau theo bản năng hỏi ngược lại bọn họ sẽ mời ngươi c h u y ề n cua t ô i rót net http c h ọ e nù ạ toà nn sau khi nói xong mới phát hiện có chút không ổn đỏ mặt giải thích ta không phải hoài nghi ngươi ta là y nói ai mời ngươi theo ta biết lần này mời đều là các nghề nghiệp tài năng xuất chúng được rồi ngươi cũng vậy ảo thuật giới mới giàu tài năng xuất chúng tới đây cũng rất bình thường làm ta chưa nói càng nói càng không giải thích được hoa hóanh trong cơn tức giận dứt khoát lời nói trương hoa vui vẻ bên thai thanh tịnh tiếp tục thường t r ư ớ c cảm thấy hứng thú thức ăn kiếp trước chuyển kiếp tu c h â n giới sơn chân hải vị các loại chân tu mặc dù ăn không thiếu nhưng cuối cùng ít đi trên trái đất cái này cổ kêu m ù i vị nhà vô luận lúc nào vô luận chỗ nào nhà vị luôn lại như vậy để cho người hiểu được vô cùng vị bạn học này ngươi tốt ta kêu diệp khai diệp khai bưng rượu chát đi tới cười gợi lên gọi nhưng ngay cả tay đều không thân đối với trương hoa loại này ăn mặc quần áo hàng v i í t hẹ bình dân hắn là nửa điểm hứng thú cũng không có bất quá hoa hoánh ở một bên không thể không hiển lộ phong độ lúc này mới lên tiếng gọi một tiếng còn như bắt tay vậy coi như xong ném phần trưng hoa tự nhiên ăn không chút nào để ý tới diệp khai ý hoa hoánh rút qua một chút miễn c ư ơ n g coi là bằng hữu bạn nói một đại thông ngươi không tốt để cho nàng một người hát kịch một vai cho nên mới hồi như vậy một hai chữ có thể trước mặt năm này yếu cặn bã một cái lại không nhận biết tự nhiên lười để ý gặp trương hoa như vậy coi thường mình diệp khai trong mắt không nhịn được lướt qua một đạo l ử a giận hắn tự nhận thân phận cao quý so trương hoa loại này chân đất cao không biết nhiều ít giữ hắn ý tưởng hắn chủ động chào hỏi trương hoa cái này nghèo đ i ề u ti nhất định sẽ hết sức lo sợ đáp lại hơn nữa nghĩ đủ phương cách không biết xấu hổ đi lên sát ý đồ lấy được hắn chú ý để cho hắn coi trọng một chút sau đó dính chút tiện nghi nhỏ thấy rằng hoa hoánh ở một bên bất tiện nổi giận diệp khai chỉ đành phải cười nhạt làm bộ như không để ý hình dáng hoa hoánh niên n g ộ i ngươi vị bạn học này thật đúng là rất có tính cách cả đúng vậy hắn trước sau như một là như vậy để cho ngươi đựng ăn hết đi hoa hoánh âm thầm cười trộm không biết diệp khai lại quan sát trương hoa một phen xác nhận hắn không thể nào là thành phố đông hải tầng trên nhân sĩ lúc này mới tiếp tục nói vị bạn học này là tới với ai à nói không chừng ta cũng biết đến lúc đó mọi người thân cận một chút không nghi ngờ chút nào giống như trương hoa loại người này vào dạ tiệc khẳng định cùng lâm tiến vậy là theo chân đường người tới quá nghèo cửa tổng là thích như vậy ảo tưởng tiến vào mắc tiền dạ tiệc câu cái kim quy con rể từ đây bước vào đời người đình c ấ p có thể quá nghèo chính là quá nghèo như thế nào đi nữa dạy vò cũng không che giấu được hắn nghèo bản chất liên kiện dáng dấp giống như quần áo cũng không mua nổi còn không biết xấu hổ tới c h â m sẽ thật đặc biệt là hiện thế bảo hạ nữ khá tốt nếu như trời sinh đoan trang các quyền quý cũng không ngại cùng nàng đùa dỡn một chút có thể nam vậy thì thật chỉ có thể hề hề khi lớn sống tốt cũng ngồn công trương hoa như cũ tự nhiên ăn diệp khai lúng túng trị giá đầy thằng nhóc thúi này cũng quá bất cận nhân tình nào có như vậy trương hoa ngươi làm sao cũng tới lâm thiến mặt đầy kinh ngạc mình nhưng mà thật vất vả nhà tôi mặt lúc này mới đi theo hoa hoánh vào dạ tiệc hội trường có thể trương hoa coi là kia căn thông à, bằng gì có thể đi vào à trương hoa lắc đầu một cái đi tới bên kia tiếp tục c a n cái gì đêm nay sẽ thật đặc biệt phiền luôn luôn sẽ tới người tất tất đôi câu có ý tứ sao thằng nhóc kia lai、like、lịch gì diệp khai cầm ly rượu tay hơi căng thẳng nếu không phải ở nơi này dạ tiệc không thích hợp động thủ hắn nhất định sẽ dạy trương hoa thật tốt làm người thật làm hắn thái cực đạo hắc mang là trắng lẫn vào sao một cái sẽ thành bản lĩnh ảo thuật chàng trai nghèo thôi lâm thiến bịu môi một cái mặt đầy khinh thường hồn nhiên quên mình cũng chỉ là một không có tiền nữ đ i ề u ti thôi không bối cảnh gì còn dám như thế phách lối diệp khai ánh mắt c h ầ m xuống trên mặt nhưng tình mơ hướng hoa hoánh gật đầu một cái ta vậy có mấy người bạn ở đây rời đi trước một hồi mặc dù hoa hoánh đối với hắn thái độ một mực tương đối lạnh loãng nhưng làm là người đàn ông phong độ là không thể vứt nhất là vẫn là ở nơi này loại lớn trong dạ tiệc một khi không có phong độ chuyến đi trong vòng người thì sẽ bài xích hắn bập môi bập môi hoa h u á n h ăn trái táo cũng lười để ý diệp khai vốn là bởi vì là từ nhỏ hài lòng giáo dục giờ phút này theo lý hẳn cười đáp lại có thể nàng chợt phát hiện trương hoa người thủ đoạn đối phó con rồi vẫn rất có hiệu quả cho nên quyết định thử một chút dù sao cũng ở đông hải người nhà cũng không biết diệp khai sắc mặt hơi cứng đờ hư lạnh một tiếng xoay người lách người giờ phút này hắn đối với trương hoa hận ý đã vượt qua gánh vác vốn là hắn cùng hoa h u á n h trò chuyện thật tốt chính là thằng nhóc này đột nhiên xuất hiện cắm một cây gậy bây giờ hoa hoánh chẳng những lạnh loãng hơn nữa đã bắt đầu hoàn toàn coi thường hắn trường lớp ngươi như vậy không tốt đâu lâm thiến si mê nhìn diệp khai đi xa hình bóng ngươi thích ngươi lên ạ hoa hoánh cười một tiếng đừng nói diệp khai có rút ra chim vô tình mê gái cùng tật xấu coi như không có loại người này cũng nhiều lắm là ở đông hải cái này ba tuyến thành phố nhỏ run rẩy tiểu h u gió dõi mắt toàn bộ trừ châu hắn coi là kia căn thông ai biết hắn làm là hoa gia đại tiểu thư từ nhỏ đến lớn không biết bị nhiều ít chàng trai tuấn kiệt truy đổi nâng bọn họ tùy tiện chọn một cái cũng so diệp khai mạnh không chỉ gấp đôi nếu không phải ở trừ châu ngại những người này đổi qua phiền nàng cũng chưa đến nỗi tới đông hải cái này địa phương nhỏ tránh thanh tĩnh thật lấy là ra thế như nàng không đi được những cái kia nổi tiếng thật là lớn học sao diệp khai bưng rượu chắt một đường nhắm hướng đông phải xuyên qua đám người rất nhanh đi tới một cái bốn người tổ năm thành vòng nhỏ ớ anh diệp sắc mặt sao khói như vậy xem ai c h o ngươi một người vóc dáng gầy gò cao cái âu phục nam lập tức cười chào hỏi chương tám mươi bốn h o a i cốt hắn kêu tô nham trong nhà mở cái hầm mỏ ở nơi này dạ tiệc bên trong ra thế thuộc về cấp bậc tương đối thấp cái loại đó cho nên một mực nhiệt tình hiếu khách suy nghĩ nhiều đóng điểm lên sân khấu bạn đừng nói nữa diệp khai trong lòng có chút buồn khổ manh uống một hớp rượu chát nói một chút thôi có gì mất hứng nói ra để cho mọi người cao hứng một chút cũng tốt à? một cái khác ăn mặc màu trắng âu phục nam sinh cười nói mặc dù nói không được tốt l ắ m nói người bình thường nghe được nhất định sẽ tức giận có thể bọn họ đám người này thường xuyên chơi chung ngược lại cũng không còn như không biết loại này đùa giỡn miêu sơn ngươi ổn định điểm anh diệp đây là thật im lìm tôn nham vội vàng dàn xếp có gì thật là bực bội ả chẳng lẽ lại đang hoa h á n h vậy ăn hết miêu sơn ồm ồm trả lời diệp khai gần đây đang đeo đổi u hoa hờ ánh ở trong vòng cũng không phải bí mật gì hoa hờ ánh bối cảnh kết quả như thế nào trong vòng người không hề quá rõ chẳng qua là mơ hồ biết đến từ tỉnh lỵ bên kia gia tộc lớn là cái mánh long quá giang cho nên không ai dám đối với nàng dùng sức mạnh không phải hoa hờ ánh là một cái không biết từ đâu ra thằng nhóc túi diệp khai ánh mắt lóe lên cắn răng nói thằng nhóc túi ở đâu ra miêu sơn nhướng mày một cái bọn họ cái này vòng nhỏ là một phe ngày thường có chuyện nhất trí đối bên ngoài dĩ nhiên nếu như đây là chỉ phe địch bối cảnh lúc nhỏ nếu đối phương bối cảnh quá lớn đây cũng là bế tắc vợ chồng bây giờ cũng có thể chơi đại nạn ập lên đầu mỗi người bay chớ nói chi là bọn họ cụ thể không biết bất quá cả người hàng vỉa hè hàng nghe nói còn biết đùa bỡn bản lĩnh ảo thuật bác bác cô gái vui vẻ diệp khai vừa nói lại nhẹ nhấp một miếng rượu chát rượu này mùi vị thuần hậu cũng không tệ lắm hàng vỉa hè hàng đó chính là không bối cảnh gì ặc tôn nham lập tức kêu lên ở hắn nhãn lực người có tiền nhất định sẽ muốn đánh giả trang tốt mình không thể nào xuyên hàng vỉa hè hàng ra cửa coi như là trên nét những cái kia đồn đái kiểm p h á t nhà giàu cũng chỉ là truyền truyền trên thực tế người ta cả người quần áo chí ít mấy chục ngàn usd dậy hơn nữa cũng không biết là ai mang vào hỏi hắn hắn cũng không nói diệp khai lại nho nhỏ bổ một đao ta phỏng đoán thằng nhóc kia nhất định là len lén xem tiến vào nói không chừng vẫn là tới trộm đồ chúng ta nhiều người như vậy ở đây nhưng không thể để cho một cục tức chuột khoáy mất hứng thú tôn nham vỗ ngực một cái được rồi anh diệp chuyện này liền giao cho ta ngài ở nơi này nhìn được rồi vừa dứt lời tôn nham liền co cẳng đi về phía cửa tôn nham nhà hầm mỏ ngày thường nuôi một đám côn đồ ở đông hải mặt đất này lên rất là được hoang lên cùng tất cả gia tộc chủ quản an ninh chi loại cũng phê bình lên trên trần cu a i trái tim đen đ ũ ám đui n ẹ t diệp hai thằng nhóc kia thật không có bối cảnh miêu sơn vẫn có chút không yên tâm đừng xem hắn một bộ người thô lỗ hình dáng có thể làm chuyện to trong có nhỏ rất ít ra chuyện rắc rối theo lý dạ tiệc cái này làm r u ộ n phương chưa đến nôi có mắt không mở kẻ cắp chui vào tới dẫu sao mọi người cũng âu phục dày ra hắn một côn đồ kẻ cắp đi vào hãy cùng trên tờ giấy trắng điểm đen vậy không nói c h u y ề n thuyết liền nói khí chất liền đã cùng chung quanh hoàn toàn xa lạ tình huống này hạ kẻ cắp còn muốn t r ộ m đồ không bị bắt là không thể nào h à n không diệp khai cũng không dám khẳng định cho nên mới không trực tiếp ra tay mà là kích động tôn nham ra mặt xung phong ở phía trước đến lúc đó thật xảy ra điều gì không thể dọn dẹp cục diện lúng túng cũng không phải hắn hy vọng đi miêu sơn cũng tiện tay cầm ly rượu chát v u ợ n bực hai cái bởi vì là diệp khai tất tất trương hoa đi tới bàn ăn tận cùng bên trong một người ăn trước mắt mấy đạo lãnh bản tương vịt dưa hấu c ò nhân có biển. n sâm đêm nay sẽ quy cách rất tốt tương vịt làm là thật không tệ kiếp trước không có tiền ăn tương vịt cũng chỉ là bên đường tiệm nhỏ làm ra sản phẩm thỉnh thoảng đi khách sạn lớn ăn tiệc rượu tất cả đều là sản xuất lượng lớn thịt lao nhi vô vị khó ăn có thể ở đây tương vịt rõ ràng cho thấy đầu bếp chú tâm nấu mà thành da n ộ t thịt trợn cốt x ú p giòn t r ư ơ n g hoa nhất thời h ứ n g khởi nhưng là liền xương cùng nhau bập môi bập môi toàn nuốt vào nói thật s ư ơ n g thủy mới là động vật cả người chỗ tinh túy cũng là nhất là ngon hoạt nộn địa phương trước kia không tu luyện giang lợi không được nhai không bể bây giờ nhưng là có lộc ăn này trương hoa ngươi có thể hay không đừng ác tâm như vậy hả ăn cái gì liền xương đều không k ó i lâm thiến cũng đến nơi này xóa xỉnh bên ngoài những người đó mặc quá tốt nàng thật không sức lực đi bắt chuyện chỉ có thể cùng trương hoa vậy giúp lại cái này xóa xỉnh thưởng thức thức ăn ngon bất quá làm là nữ sinh nàng có thể là đặc biệt chú trọng hình tượng đem tiểu thuyết trong tv phim ảnh học được lễ nghi toàn sử xuất ra ăn cái gì cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn không lộ răng không phát uống rượu chắt cũng r ử a theo chỉ thị học trước tiên ở trong ly rượu thuận kim đồng hồ sáng trói hai vòng sau đó dùng lòng bàn tay nhiệt độ từ từ thêm nóng rượu chát khiến cho mùi rượu buộc phát đậm đà cái này một bộ bắt t r ư ớ c xuống nàng đ ỗ n g nhiên lúc này có dũng khí mình cũng được là thượng lưu nhân sĩ h ảo giác đáng tiếc loại ảo giác này không duy trì bao lâu liền bị trương hoa tiếng nhai tỉnh lại nhìn trương hoa bộ dáng kia nàng ngay tức thì nghĩ tới t ử mấy vậy tham ăn em trai nghĩ tới mình vậy bình thường và bình thường nhà một chút liền tỉnh ngộng trong lòng tức giận không thôi cảm thấy trương hoa ở người thượng lưu sĩ trước mặt cho người bình thường mất thể diện thật là mất mặt hoa nóng n ả y trương hoa từ trong kẻ r ă n g gạt bỏ hai chữ tiếp tục xốc lên xương vịt nhét vào trong miệng xương vịt da thịt cốt một s o một lần một một hớp ngai bể miệng đầy thơm át nhất là món ăn ngon người người có thể không như thế mất mặt sao lâm thiến tay phải run lẩy bẩy chỉ trương hoa thấp giọng khuyến cáo trước trương hoa còn như vậy ăn tiếp nói không chừng toàn trường ánh mắt đều bị hấp dẫn tới đến lúc đó mặt kia liền ném quá đáng ta không thích bị người chỉ trương hoa ánh mắt hiếp lại lóe hàng quang lần trước cái chỉ người hắn dường như là hội học sinh cán bộ ba lần cảnh cáo không có hiệu quả sau đó bị thương nặng lâm thiến là phụ nữ trương hoa không thích đánh người phụ nữ hắn hy vọng lâm thiến có thể đuổi kịp lúc thu liễm một chút nếu không lăn lộn người tu chân cũng sẽ không nương tay có lúc coi như không muốn cũng phải xuống tay tàn nhẫn đây là nguyên tắc cũng là b ả n tâm người lâm thiến bị tức không nói ra lời cái này chết người tốt bụng khuyên giải hắn chẳng những không để ý tới còn dám lật lại người uy hiếp thật là ác tâm trên thế giới tại sao có thể có như vậy người đàn ông lâm thiến cái này đã xảy ra chuyện gì hoa hoánh cũng là n h ả m chán bất quá cũng không có cùng ngu trắng ngọt vậy truy đuổi ở trương hoa phía sau cái mông mà là một mình theo cửa sổ sắp cao thưởng thức đông hải phong cảnh tối nay hiến hội nàng thì không muốn tới cũng không triệt cái này mời điện thoại cũng đánh đến gia tộc đi chấp trưởng gia tộc ông nội cả hoa hùng chính miệng hạ lệnh nàng cái này cánh tay nhỏ bắp chân không có lực phản kháng chút nào cũng không biết cái này l ầ m ra rốt cuộc có gì đặc thù đáng giá ông nội cả coi trọng như vậy hoa h á n h có chút nhớ nhung không rõ đêm nay sẽ nhìn như cao bằng tụ tập có thể nhập nàng mắt một cái cũng không có nói không khách khí chư vị ngồi ở đây đều là g i á dưới cùng nàng hoa ra công chúa nhỏ địa vị căn bản không cách nào so một cái trời một chỗ chương 85, danh sách đang thất thần bên hai truyền tới tiếng cãi vả nàng tỉnh hồn vừa thấy phát hiện lâm thiến đang cùng trương hoa cãi vả cái này cũng chưa tính mấu chốt nhất là lâm thiến lại đang chỉ trương hoa nói chuyện đây có thể muốn xảy ra chuyện trương hoa tính tình bạo lần trước vậy hội học sinh đến bây giờ còn nằm bệnh viện đâu theo bác sĩ nói chí ít còn phải lại nằm nửa năm mới có hy vọng hết bệnh bỏ mặc nói thế nào lâm thiến là nàng mang tới người có thể không thể xảy ra chuyện vì vậy hoa gánh liền vội vội vàng vàng đi tới hai bên người thân hỏi dò tình huống hoa gánh tới sau đó trương hoa vẫn ung dung lại kẹp khối xương vịt chép chép nhai nhắm mắt tương hương tràn ngập m i ệ n g mũi thật là cao nhất món ăn ngon ả lâm thiến nhưng như có liền sức thanh âm so với trước đó lớn ba điểm hướng hoa hoành khiếu khuất đạo tiểu đội trưởng ngươi thăm h ắ n cái này giống như nói cái gì ạ như thế thô lô ăn cái gì liền xương đều không nhả thật mất thể diện ta khuyên hắn đôi câu hắn lại vẫn uy hiếp ngược lại ta thật là chó cắn lữ đồng tân không thức hảo nhân tâm lần thứ hai trương hoa t r ợ t một ngừng lần nữa cảnh cáo nói được người ta gọi là chó cũng chỉ xem ở lâm thiến là phụ nữ phân thượng hắn mới cảnh cáo đổi lại là người đàn ông hề hề sớm một quyền đã qua mau bắn tung văng khắp nơi lâm thiến ngươi bất tranh cãi một tí gặp trương hoa sắc mặt lạnh như băng hoa á n h vội vàng ngăn lại lâm thiến tiểu đội trưởng lâm thiến không rõ ràng có cái gì không thể nói nàng bây giờ nhưng mà có lý một phương nói hai câu thế nào đừng nói nói coi như động thủ nàng đều không kinh sợ chẳng lẽ trương hoa còn dám phản kháng còn dám đánh người phụ nữ sao trương hoa thích ăn ngươi để cho hắn ăn là tốt ngươi quản cái gì hả? hoa khánh tức giận nói xong lâm thiến chính là sách không rõ mình thân phận nàng cũng không suy nghĩ một chút chính nàng cũng bất quá là một c ô m chùa có cái gì tư cách quản lâm gia quý khách nàng lấy là nàng là ai họ lâm chính là lâm gia chủ nhân nhưng mà lâm thiến rất muốn nói trương hoa làm như vậy sẽ liên lụy nàng vậy mất thể diện nhưng lý do này thật không nói ra miệng à mặc dù trong lòng tự ti không được nhưng nàng thật không muốn thừa nhận mình là một người bình thường là t r ư ơ n g hoa loại này người bình thường là kém người một bậc người bình thường mắc liền nửa ngày lâm thiến nhỏ giọng nói t r ư ơ n g hoa như vậy sẽ để cho người mang hắn tới đây mất mặt ngươi để ý thật đúng là chiều rộng hoa hoánh bất đắc dĩ lắc đầu một cái đối với lâm thiến là hoàn toàn thất vọng âm thầm quyết định lần tới nói cái gì cũng không mang lâm thiến đi trễ s ẻ thượng lưu nhân sĩ giả t h i ệ t cho tới bây giờ đều là một phái hoa khí coi như bối bên trong như thế nào đi nữa lục đục với nhau trên mặt đều l à như một xuân phong cười nói bốn phương mặc dù có người thấy mình không nhìn nặng cũng chỉ sẽ yên lặng đi ra căn bản không người sẽ tại chỗ so đo tránh cho hư không khí hiện trường hư mọi người hứng thú hoa hoánh niên muội ta cảm thấy vị tiểu thư này nói rất có lý đây là diệp khai mang một đám người rét liền trở lại diệp học trường lâm thiến kinh ngạc vui mừng ngẩng đầu lên một mặt si mê nhìn về phía diệp khai trong lòng lại là âm thầm tha hồ tưởng tượng diệp khai học trường quả nhiên là mạng ta trong đã định t r ư ớ c bạch mã vương tử lại ở thời khắc mấu chốt này xuất hiện giữ được mặt của ta diệp khai người tại sao lại tới hoa h u á n h chân mày cau lại tên này làm sao từ chiền l ạ đ à hôm nay đã cự tuyệt một lần bây giờ lại còn dám dính sát hoa h u á n h niên n g ộ i ta cái này thật là không phải cố ý tới quáy dày ngươi diệp khai hướng hoa h u á n h cười một tiếng quay lại liền chỉ chỉ sau lưng ăn mặc màu đỏ bảo an dùng người trung niên lưu chủ quản mới vừa phát hiện khách mời bên trong nhiều một người cho nên cố ý tới kiểm tra lại tình huống tránh cho phát sinh t hai vạn quay dày mọi người hứng thú đúng vậy hoa hờ ánh chúng ta đây chính là ý tốt thằng nhóc kia cũng không biết từ đâu xuất hiện vạn nhất hắn có cái gì tâm tư xấu các người coi như thảm miều sơn vậy nói theo cũng đem mình đặt ở nóng lòng giúp người vị trí đầu năm nay nhiệt tâm người luôn là có đạo đức ưu thế coi như làm sai cũng chỉ có thể nói một câu tốt bụng làm chuyện xấu tôn nham tiến lên một bước chỉ trương hoa hoa hờ ánh thằng nhóc này vừa thấy liền nổi hoãng mắt chuột Tạc t mi hoa ử nhãn, không phải người phải tốt, quần hoánh ú n sáng như tuyết. Bây giờ không phải là ta một người, mọi người cũng xem trương g giờ là phải h tuyết. ta một Bây mọi xem thằng nhóc này không vừa mắt. nhóc không Hoa h này vừa lạnh lùng nhìn lâm thiến một cái trương hoa nhưng mà chúng ta bạn học hắn có thể có vấn đề gì tôn nham khỏe miệng vểnh lên ai biết được bây giờ sinh viên có thể không thể nói ít ngày trước thanh lại hộp đêm vậy thì có người sinh viên đại học chơi gái không trả tiền bị đánh vậy kêu là một cái t h ằ n g à kết quả còn chó cùng đường quay lại cắn móc ra một cái lò so dao đem người cho thọc bây giờ còn nhốt ở bên trong cụ dĩ nhiên ta cũng không nói cái này huynh đệ cũng là phiêu gà không trả tiền người chủ yếu là đi gì đó hộp đêm tiểu thư có thể t h ậ t đ ắ t một đêm bao đêm hai ba ngàn cái này người anh em tấm tắc thôn nham nhìn về phía trương hoa trách ba trách ba miệng trương hoa cái này cả người hàng vỉa hệ hàng làm sao cũng không giống có thể tùy ý cầm ra hai ba ngàn người vị tiên sinh này xin hỏi ngài là cùng ai cùng đi lưu chủ quản đôi mắt t r ợ to hừng hực có thần nhìn chằm chằm trương hoa trương hoa chẹp chẹp nhai hoàn xương một hớp nuốt xuống ngẩng đầu nhìn về phía lưu chủ quản tới một mình như vậy à lưu chủ quản vừa nói móc ra một phần màu đỏ danh sách hôm nay dạ tiệc là chúng ta lâm thị tập đoàn cử hành mời đều là xã hội danh lưu mỗi một người bọn hắn đều là đi qua chuyện bên ngoài bộ mọi người nhân viên cẩn thận nghiên cứu sau đó mới vừa mời trong này tựa hồ không có t r ư ơ n g hoa danh tự này nếu không ngài nhìn một chút xem xem có phải hay không ta mắt mở nhìn lầm rồi tiếng nói vừa dứt lưu chủ quản đem danh sách mở ra danh sách là giữ bính âm mẫu tự sắp hàng từ a bắt đầu một mực xếp hàng z t r ư ơ n g hoa họ t r ư ơ n g xếp hạng cuối cùng một cái là có thể thấy trong danh sách cũng không có t r ư ơ n g hoa hai chữ này liền đồng âm cũng không có con nhìn cái r á m thằng nhóc này nhất định là xem tiến bảo tôn nham lập tức nhảy ra ngoài hét lớn vội vàng đem hắn bắt lại đưa đến bên trong cục cha cha rõ nói không chừng còn là một kẻ tái phạm lưu chủ quản sự việc vẫn là thận trọng tốt đừng vội t r ư ớ c làm lớn chuyện cùng hết thẻ cha rõ xuống lần nữa phán đoán nói không chừng là các người chuyện bên ngoài bộ nhân công làm quá bận rộn không chú ý lậu đánh tên chữa đâu miều sơn nở nụ cười làm người tốt bụng cũng có thể là lâm tuyết nhi tiểu thư tự mình mời cho nên liền không thông qua chuyện bên ngoài bộ đâu cái này cũng không thể nói mà hề hề nghe gặp miêu sơn mà nói những người khác cũng n ở nụ cười lạnh chuyện bên ngoài bộ lậu tên chữ lâm tuyết nhi tự mình mời cái này hai cái có thể xác thực tồn tại nhưng là tối thiểu chương hoa phải có điểm thân phận địa vị mới được chưa đến nỗi liền tham dự dạ tiệc quần áo cũng không mua nổi cả người hàng vỉa hè hàng cái này không những là thất lạc chương hoa mặt Lại là l ạ thất chương n tám mươi sáu dạy bảo lúc nào lâm thị tập đoàn dạ tiệc liền bên đường con mèo con chó đều có tư cách tới nếu như là như vậy vậy lâm thị tập đoàn cũng không xứng thuộc về đông hải cao cấp quyền quý v ò n g dạng gì vòng đóng hạ người gì nếu như ngày thường rối r á n h lễ hiền hạ sĩ kết giao cái hạ bên trong ba người không thành vấn đề cũng làm loại này hạ bên trong ba người mang vào vòng tụ họ vậy thì có điểm không thích hợp hoa khánh vậy liếc một cái danh sách phát hiện phía trên thật không có trương hoa tên chữ nhất thời tâm lệnh nửa đoạn có cổ không nói ra được ngụy vị trương hoa thằng nhóc này vì cọ điểm ăn uống lại làm ra loại chuyện này trước kia thật là đã nhìn lầm hắn thật đúng là lấy là hắn là có cá tính người liệu chủ quản đúng không hắn là ta mang đến cái này không ngươi chuyện ngươi có thể đi suy nghĩ một chút hoa khánh vẫn là đứng ra đem sự việc một lực đăng h ạ dẫu sao trương hoa vậy coi là giúp quan nàng có chút tình cảm ở đây hơn nữa ăn chùa uống chùa cũng không phải đại sự gì bất quá lần này sau đó nàng cũng sẽ không lại phản ứng chương hoa hoa tiểu thư cái này không tốt lắm đâu lưu chủ quản có chút chần chờ nhìn xem bên người tôn nham tạm thời không biết như thế nào cho phải nói thật dạ tiệc có hay không xem người đi vào chuyện này hắn thì không muốn quản chỉ cần có thể bình an vô sự liền tốt có thể tôn nham các người nếu mở miệng làm là người đứng ra tổ nhân viên quản lý hắn tự nhiên phải bảo đảm khách mời an toàn bây giờ xem trong sân tình hình này tôn nham các người rõ ràng cho thấy muốn đem trương hoa mời đi ra ngoài xử lý một phen tôn nham trong nhà mặc dù không lên được lớn mặt bàn nhưng cộng thêm miêu sơn diệp khai mấy cái cùng nhau đó cũng không giống nhau coi như là lâm thị tập đoàn lâm tuyết nhi ở đây cũng không thể coi thường bọn họ hợp lý thỉnh cầu nếu không ở trong vòng danh tiếng liền hư nhưng giờ phút này hoa hoánh nhưng ra mặt bảo vệ trương hoa cái này là được lưỡng nan lựa chọn hoa hoánh cụ thể bối cảnh như thế nào hắn cũng không biết nhưng danh tự này là lâm thị tập đoàn chủ tịch lâm hạo tự mình phân p h ó chuyện bên ngoài bộ cộng thêm có thể gặp lai lịch không nhỏ có thể không đắc tội tốt nhất đừng đắc tội làm sao chẳng lẽ ta liên đối người tư cách cũng không có sao nếu là như vậy vậy ta liền dẫn người đi hoa huếnh thanh âm lạnh lẽo nàng đều đã mở miệng nói chuyện cái này lưu chủ quản còn đang trần trờ nàng hoa ra công chúa nhỏ mặt mũi chẳng lẽ còn để không được mấy cái đống cạn bã chuyện này làm lớn chuyện chuyện về nhà nàng cũng là chiếm lý hoa gia ở toàn bộ tỉnh trừ châu cũng coi như là đứng đầu tồn tại mà lâm gia cũng chỉ đông hải cái này địa phương nhỏ là mưa làm gió đi tỉnh thành căn bản liền vào mắt tư cách cũng không có chớ nói chi là cùng hoa ra so lưu chủ quản không biết làm sao chỉ đành phải nợ nụ cười hoa tiểu thư nói đùa cái này trương hoa nếu là ngài mang tới vậy dĩ nhiên là không thành vấn đề kế hoạch thất bại tôn nham tức giận hướng trương hoa hừ lạnh một tiếng còn cho là có giỏi bao nhiêu nguyên lai chính là người ăn bám trương hoa ngẩng đầu lên cười nhạt nhìn về phía lưu chủ quản ta là tới một mình cái này lưu chủ quản ra mặt cứng đờ ông cụ thật đặc biệt là sơn cùng thủy tận ra điêu dân ngươi nha cũng sẽ không phối hợp điểm dù là không phối hợp ngầm thừa nhận cũng được gà phi để cho ta tự mình đánh mình mặt đúng không bây giờ tình huống này hắn có thể làm sao làm việc công nói dễ dàng đến lúc đó hoa hónh u tùy tiện nói với một trạng chủ tịch vậy khẳng định biết làm một người chết thế giao nộp còn như vậy người chết thế là ai còn phải nói sao ý niệm trong lòng nhanh đổi lưu chủ quản cuối cùng vẫn cười trước đối với hoa hoành nói hoa tiểu thư ngài ăn uống ngon miệng có chuyện tùy thời phân phó ta cái này thì trước tiếp tục hồi đi xem thủ hạ đám người kia là thật không thất thời một không lưu ý liền l ư ỡ i biếng trời đất bao la công tác lớn nhất mặt m ũ i mất liền mất tổng so mất việc không có tiền tốt nói xong lưu chủ quản không đợi hoa hoành mấy người nói chuyện liền vội và lách người mặt cũng thất lạc còn lưu cái này làm gì ngại vứt không đủ lớn sao cái này người anh em rất có tính cách à, nhận thức một chút ta kêu miêu sơn địa sản huệ hoàn miêu sơn cười đưa tay ra trương hoa mắt liếc cái đĩa tương vịt được ăn xong hết rồi nắm đua hướng trường điệu bàn ăn một đầu khác đi tới dạ tiệc đĩa thức ăn chú trọng cân đối một đầu khác chắc có tương vịt miêu sơn thu tay về mặt không đổi sắc khen một tiếng quả thật rất có tính cách hề hề diệp khai nhưng là cười cười rất vui vẻ cuối cùng không phải hắn một người bị không để ý tới anh sơn muốn không muốn ta tìm người dạy bảo thằng nhóc kia một lần tôn nham làm một xuống tay tàn nhẫn động tắt tay hắn làm một thức thời biết mình ở trong vòng địa vị thấp nhiều lắm làm chuyện thật chuyện tốt mới có thể cùng mọi người kéo khoảng cách gần tôn nham gặp chuyện nhiều lắm dùng đầu vóc một chút đừng lao suy nghĩ tay máy tay chân vạn nhất xảy ra mạng người cũng không tốt giao phó miêu sơn nơi tay cùng chân hai chữ lên rơi xuống cái trọng âm hiểu anh sơn ta vậy thì đi an bài tôn nham cười l á c người miêu sơn ý hắn dĩ nhiên hiểu cắt đứt tay chân sau đó để mặc cho trương hoa tự xanh tự diệt chỉ cần không xảy ra án mạng chuyện này cũng sẽ không làm lớn chuyện tiểu đội trưởng ngươi xem xem trương hoa như vậy quá không biết phải trái ngươi nhất định phải thật tốt dạy bảo hắn lâm thiến liều mạng lên trước nhãn dược đối với nàng mà nói chỉ cần có thể để cho nam thần diệp khai cao hứng làm cái gì đều được được rồi dẫu sao bạn học một chàng hoa hónh thở dài lại chuyển trở lại bên cửa sổ lặng lẽ thưởng thức đông hải cảnh đêm đối với trương hoa nàng từng một lần từng có hào cảm đáng tiếc thực tế tàn khốc hai người phân trúc bất đồng giai tầng thỉnh thoảng có đồng thời xuất hiện vậy nhiều lắm là sát bên người mà qua trên lệnh quá lớn chân chính tiếp xúc sau đó quen thuộc liền sẽ phát hiện căn bản không thích hợp liền lấy ngày hôm nay chuyện này mà nói trương hoa biểu hiện thật là có thể dùng con vịt chết mạnh miệng để hình dung cứng rắn nói tất nhiên tới một mình nhìn như ì n n h có thể bỏ qua một bên ăn người phụ nữ mềm cơm danh tiếng bảo vệ mặt mũi có thể tại chỗ có người nào không biết hắn trong lòng tính toán vượt giải thích vượt không có sức thậm chí càng lộ ra không chịu thua một chút người đàn ông thở mạnh cũng không có dĩ nhiên trên thực tế cũng không có phàm là trương hoa là một người đàn ông có chút cốt khí yếu điểm mặt mũi vậy chưa đến nỗi làm ra trộm vào dạ tiệc cơm chùa loại chuyện này quả nhiên có trương hoa đi tới bên kia trong mắt sáng lên bàn ăn nhất góc ngoài bảy một miếng tương vị bởi vì làm cho này bên người đến người đi duyên cớ tương vịt bị thuận tay kẹp không thiếu chỉ còn lại nửa bàn hơn nữa phần lớn là thịt giống như cái cổ vịt vịt l ư ớ i vịt chân cái gì đều đã bị kẹp cạn sạch bất quá trương hoa không phải kén chọn người có ăn cũng không tệ thuận tay kẹp con vịt chân chẹp chẹp cắn ai yêu ta đại cao thủ làm sao một người ngồi sổn cái này ăn im lìm vịt không đi treo cô em giải buồn một chút sao cả người trang phục lộng lấy lâm tuyết nhi cười đi tới chẹp chẹp trương hoa tiếp tục nhai thịt vịt lười phản ứng có cái này không trung không bằng nhai nhanh lên một chút sau đó thừa dịp không người tới ăn nhiều mấy khối tốt nhất đem còn dư lại tương vịt đều an hoàn ân cái này tương vịt thật sự là vượt an vượt có vị tu chân giới linh quả linh thịt mặc dù linh khí mười phần mùi ngon nhưng gia vị cũng không như trái đất như vậy đầy đủ hết hơn nữa tại tu chân giới phần lớn thời điểm đều ở đây bắt chặt tu luyện tăng lên tu vi ít một chút thời gian lãng phí ở ăn uống lên hơn nữa thu chân giới ăn uống vậy cũng là vì tu hành phục vụ còn như mùi vị chỉ có thể coi là miễn cưỡng quá đi chương tám mươi bảy chạy gặp trương hoa không phản ứng mình lâm tuyết nhi không khỏi một hồi bực mình nàng nhưng mà dạ tiệc nhân vật chính có thể tới chào trương hoa đó là thiên đại mặt mũi nếu đổi thành những người khác nhất định hết sức lo sợ các loại nhanh chóng một lời liền nói có thể trương hoa thật đặc biệt là khó hiểu nhìn dáng g i ấ p ngươi thật thích gan tương vịt lâm tuyết nhi tức giận nói Muốn không muốn ta lại để cho đầu bếp cho ngươi làm một cái đánh gói mang đi trở về từ từ ăn à. hai cái trương hoa như cũ nhai thịt vịt miệng không đợi nửa khắc dừng lại ngươi nói gì lâm tuyết nhi hoài nghi mình mới vừa mới vừa xuất hiện nghe nhầm nàng thật giống như nghe được người nào đó chẳng biết xấu hổ nói muốn hai cái tương vịt hai cái trương hoa hàm hồ lập lại một lần cái này tương vịt mùi vị tốt như vậy phải mang về phân một cái cho vương h i ể u phong nếm thử một chút nguyên lai、like、ngươi nghe gặp ta nói chuyện ạ lâm tuyết nhi bất đắc dĩ lắc đầu một cái hai cái liền hai cái bất quá nói trước tốt lúc này tỷ võ đại hội ngươi cũng không thể cho ta tụt dây xích nhất định phải bắt được tên thứ nhất chẹp chẹp trương hoa không có trả lời bởi vì là đây chính là câu nói nhảm thiên hoa chân nhân đích thân ra tay làm sao có thể không lấy được tên thứ nhất ngươi liền tăng lót lòng đi đừng lấy là ngươi có thể đánh thắng ta liền có giỏi bao nhiêu ta nói cho ngươi lúc này ta có thể nghe nói bạch ra vậy sẽ phái người ra sân ngươi không biết thắng được như vậy dễ dàng lâm tuyết nhi gặp trương hoa vẫn là chẹp chẹp ăn không để ý tới hắn nhất thời giận ngươi liền chuyên tâm ăn đi cùng đánh thua có ngươi thời điểm khóc đến lúc đó ngươi nha ăn nhiều ít liền cho ta ói nhiều ít đi ra nói xong lâm tuyết nhi liền xoay người đi vốn là nàng đem trương hoa kêu đến trừ muốn khoe khoang mình một chút mạng giao thiệp ra còn muốn nhiều nói cho trương hoa một ít mới nhất dò xét tin tức ví dụ như bạch gia rất có thể p h ả i là gia chủ con út bạch ngọc đường chuyên thuyết bạch ngọc đường một mực đi theo anh hắn bạch ngọc thang tập võ tuổi còn trẻ đã là nội kỉnh kỳ võ giả h ắ n thiên phu cao so anh nó bạch ngọc thang cũng không bị nhàn d ỗ i nhiều ngoài ra còn có tin đồn kinh thành bên kia nhân vật lớn cũng tới xem xem trừ châu giải thi đấu từ trong chọn đặc biệt tốt hẳn giống hút vào gia tộc kinh thành nhưng mà trung quốc trung tâm nơi đó nhân vật lớn roi mắt toàn bộ trung quốc đều có ảnh hưởng to lớn lực toàn bộ trừ châu cộng lại nói không chừng cũng kém hơn người ta một đầu ngón tay ú t nếu như biểu hiện đặc biệt tốt có thể vào hắn mắt đến lúc đó một bước lên mây không nói ở đây nói thật mới vừa nghe được cái này tin tức lâm tuyết nhi đều có loại dứt khoát mình hạ trận thi đấu xung động nhưng cuối cùng nàng vẫn là kiềm chế xuống cái này xung động dẫu sao thực tế tàn khốc toàn bộ trừ châu so nàng thực lực mạnh trẻ tuổi đồng lứa không dưới hai tay số chính nàng lên vào trước mười cũng phải xem vật khí trừ phi tỷ võ t r ư ớ c có kỳ ngộ tiến thêm một bước lên cấp nội kình nếu không đi lên cũng chỉ có thể ngừng còn không bằng ổn thỏa điểm để cho trương hoa ra tay trương hoa có thể tùy tiện đánh bại nàng thực lực này ít nhất là nội kình nói không chừng vẫn là nội kình trung kỳ đạt được hạng nhất xác suất có thể so với nàng cao quá nhiều Dạ tiệc mấy giờ kết thúc trương hoa cũng không biết dù sao một tiếng sau đó trương hoa liền s á c h bỏ túi hai cái tương vịt lấy người lúc ra cửa mặc kỳ bào lộ bắp đùi các cô gái phục vụ viên còn rất ngạc nhiên nhìn nhiều trương hoa hai mắt mặc dù các nàng chẳng qua là giữ ở ngoài cửa nhưng cũng là đã trải qua chiến trường lâu như vậy còn chưa bao giờ có thấy người tới chậm sẽ là đặc biệt tan đồ hơn nữa cái này cũng chưa tính lại vẫn đánh gói mang đi không bình thường à trong góc lưu chủ quản thấy cái màn này cũng là khỏe mắt rút ra rút ra may mà hắn giờ phút này không co ở giữa lộ nếu không còn thật không biết làm thế nào mới phải hắn là làm như không thấy đâu vẫn là làm như không thấy đâu à nhân vật nhỏ bi ai à i á n g dấp không đẹp trai chính là bế tắc căn bản có khí phách không đứng lên muốn tìm một người phụ nữ cho mình chỗ rửa cũng không tìm được một đường hạ thang máy ngược lại là gắng gượng thuận lợi bất quá đi không bao xa liền ven đường có người kêu to này thằng nhóc kia ngươi tới đây cho ta hạ ưu ám đầu hẻm hai tên cường tráng xông lên trương hoa vậy vây tay đối với lần này trương hoa chỉ có thể không lời chống đỡ tình huống này rõ ràng trong lòng không ý tốt là một người liền nên biết phải làm sao người nhà nếu là hai cái trước lồi sau vệng ba lớn eo nhỏ em gái lớn tiếng kêu hai tiếng anh gặp trai tới ả ngày hôm nay hoạt động giảm nhiều giá cả sống tốt còn lấy lại năm trăm có lẽ có thể lắc lư người đi vào có thể người to con sao vậy thì t â m tắc trương hoa k h é p cười một tiếng tiếp tục đi tới trước hai chân phát lực nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh c h ư ớ c mắt liền không có bóng người đối với loại này nhân vật nhỏ hắn chân thực không để được đánh mặt hứng thú đánh vậy không khoái cảm còn không bằng trở về bắt chặt thời gian tu luyện làm sao bây giờ hai người to con c h ố mắt nhìn nhau tình huống này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ à, ai đặc biệt có thể nghĩ đến trương hoa chạy còn nhanh hơn thỏ căn bản để cho người phản ứng không đạt tới muốn không gọi điện thoại cho ông chủ người to con giáp suy nghĩ một chút sách ra cái rất đúng trọng tâm đề nghị bọn họ chỉ phụ trách động thủ suy nghĩ chuyện chân thực không sở trường được vậy ngươi gọi điện thoại đi người to con đất quả quyết đồng ý dùng đầu g ó c cái gì quá đau khổ tại sao là ta đánh người to con giáp không làm mặc dù hắn lười động não nhưng không có nghĩa là hắn không đầu g ó c điện thoại này đánh tới nhất định là một trận tốt mắng ngay cả một người cũng không theo đuổi nuôi ngươi phê vật này làm gì ngươi đề nghị đương nhiên là ngươi đánh người to con đất đương nhiên nói ta người to con giáp bực mình chật vung tay lên vậy cứ coi như ta chưa nói tốt vì vậy người to con giáp cùng người to con đất liền mắt to nhìn mắt nhỏ lẫn nhau chừng lên tới cũng không ai chịu chủ động gọi điện thoại báo cáo tình huống dạ tiệc vẫn ở chỗ cũ tiến hành diệp khai nhìn trương hoa rời đi hình bóng bưng lên rượu chát khẽ cười nhấp một miếng miêu sơn cùng tôn nhàm kế hoạch hắn tự nhiên là biết giờ phút này không cần nhúng tay chỉ cần ngồi chờ kịch hay là được nói thật hắn ban đầu là dự định mình mời người xuất thủ ai có thể nghĩ trương hoa thật đúng là đủ có tính cách không thấy hắn không tính là liền miêu sơn nhiệt tình như vậy tiếu diện hổ vậy không thấy trời muốn khiến cho mất trước phải khiến cho cuồng lời này quả nhiên là có đạo lý t r ư ơ n g hoa khùng như vậy người nhất định là định trước chết yểu lao diệp lúc này ngươi có thể thiếu ta một người tình miêu sơn bưng rượu chát đi tới thấp giọng cười nói hề hề diệp khai cười nâng ly rượu lên hư đụng một cái cái này dính ta chuyện gì là chính ngươi phải ra tay hắn cũng không muốn thừa miêu sơn tình tiếu diện hổ tình bị dễ dàng còn nhưng khói như lên trời không có lợi làm à, không có lợi lắm thằng nhóc này ban đầu chọc người nhưng mà ngươi nếu không phải ta ngươi mình cũng phải ra tay miêu sơn trơ tráo không cười nói ta cũng không giống như ngươi sát khí nặng như vậy động một chút là cắt đứt tay của người chân diệp khai lại uống một hớt rượu coi như hắn cũng coi là ta niên đệ làm là học t r ư ở n g nhiều lắm là cũng chính là phê bình hắn đôi câu động thủ cái gì quá r ớ t phần hắn là niên đệ không sai bất quá coi như hắn còn là hoa hoánh bạn học miêu sơn đem hoa hoánh hai chữ cắn rất nặng diệp khai truy đuổi hoa hoánh chuyện này hắn cũng biết b ả n cho là tạm thời hứng thú không nghĩ tới tiểu tử này nhưng nhận thật ước chừng nửa năm vẫn còn ở truy đuổi cũng không biết nói hắn si tâm đâu vẫn là ngu giống như bọn họ bực này xuất thân người phụ nữ cũng vây tay tức tới vây tay tức đi chương 88, biểu diễn không thừa d i ệ p trẻ tuổi nhiều đùa bỡn điểm cô em xinh đẹp ra rồi khẳng định hối hận hy vọng so không chung rơi lệ diệp khai loại này thật sớm liền bắt đầu theo đuổi hoa hoánh không đuổi kịp khá tốt đuổi kịp đến lúc đó hối hận cũng không tốt v u n g hoa hoánh cái loại đó vừa thấy chính là bề ngoài tân triều nội tâm bảo thủ người phụ nữ dĩ nhiên đến lúc đó coi như hai người thật dự định cả đời chung một chỗ cũng không thấy liền thật có thể thành công nhà g i u đệ tử hưởng thụ kim tiền quyền lợi đồng thời vậy gánh vác cực lớn nghĩa vụ ví dụ như hôn nhân muốn tự chủ là cơ bản không thể nào môn đăng hộ đối coi như nhẹ nhất có thể là bán đứng tự thân thành là thông gia đối tượng hoa hoánh nhưng mà ở tỉnh trừ châu đều có lớn bối cảnh nhà bọn họ đoán chừng là xem thường đông hải diệp ra loại địa phương nhỏ này dế nhúi đến lúc đó chín thành trong buổi họp diễn một c h à n g khổ tình luân lý kịch phải như vậy hồi thiếu ngươi nửa ân huệ nghe được hoa hoánh diệp khai sắc mặt biến đổi rốt cục thì cắn răng nhận thua đối với hoa hoánh hắn là thật yêu tối thiểu giờ phút này là thật yêu còn như có thể giữ bao lâu vậy cũng chỉ có thể xem hoa gánh tự thân mị lực nói về trước nhiều như vậy em gái hắn cũng là thật yêu chẳng qua là tới tay sau đó c h ậ n phát hiện các nàng trở nên thế tục không thú vị cả ngày cũng biết chút nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ so đo cái này so đo vậy một chút ý tứ cũng không có nửa miêu sơn cười nhấp miếng rượu mùi rượu ở răng môi ở giữa quanh quẩn thật đúng là không lớn khi à ngươi như vậy còn nghĩ đuổi theo hoa gánh muốn hay không muốn diệp khai tức giận đoán hận nói coi như miêu sơn không ra tay hắn cũng có đem ta để cho tôn nham chủ động ra mặt phải nửa liền nửa đi ta muốn t ổ n cùng kia hồi lại gom đủ nửa tìm ngươi thu nợ miêu sơn cười rời đi còn như cụ thể làm việc ném đá g i ấ u tay tôn nham thì bị hai người hoàn toàn không thấy một cái trong nhà mở hầm mỏ hắt tâm mỏ đầu con trai có cái gì tư cách cùng bọn họ loại này tập đoàn tinh anh như nhau có thể để cho hắn làm việc đó là để mắt hắn người bình thường nghĩ cơ hội này còn phải xem bọn họ có cho hay không hoa bánh diệp khai về rượu chứa ở trong miệng lặng lẽ nhìn vậy rửa cửa sổ độc bằng x i n h đẹp ảnh cô gái này à liền cùng liền vậy vượt phẩm vượt có vị nhưng thật nuốt xuống bụng sau đó vậy cũng là như vậy trước những cái kia mê người ưu điểm hãy cùng hoàn trả mùi rượu mùi vị vậy càng ngày sẽ càng nhạt cuối cùng tan biến không còn dấu tích bây giờ nhìn đối phương ung dung đạm nhã khí chất cao quý ngày sau liền ân ngày sau bình thường núi ố linh trang trương hoa trở lại trong núi này ngay tức thì cảm nhận được thanh tịnh tự nhiên phàm tục chuyện tất cả đều đi xa đây thật ra là cái địa phương tốt trương hoa mỉm cười khen một tiếng chỉ có trải qua hồng trần tục nhiễu mới có thể chân tránh h i ể u tưởng tận đến xuất trần tốt đẹp chỗ này so sánh tu chân giới đất lành dĩ nhiên là một cái thiên một cái địa nhưng trên trái đất cũng xem là không tệ a hoa ngươi cái này còn mang theo ăn trở lại vương hiệu phong ra đón trương h không khỏi có chút kinh ấ y này cái có ngạc. màn t hoa gần trong tượng, hắn ấn đây đây ở chia í n h là s ê nhiên xuất trần tiên u xuất tu luyện trần nhân, chính là giả bộ, các loại trừ là các c bộ, o lớn lên. Mánh vừa gặp hắn giống như người bình vừa gặp tay h ư ờ n g vậy, m n liền n g làm trở lại, cái à trở tương phản thật phản đúng là lớn liền đ là i ể một Tương vịt, liền cốt ngai mùi vị không tệ. Trương liền ngai không vị mùi chia Hoa tay m cái túi cho vương h i ể u phong liền cốt n g a i vương h i ể u phong ngây ngâu ngây ngẩn nhận lấy tương vịt khỏe miệng nít lên cái này quả nhiên rất tú chân ăn cái gì đều không đi đường thường thiên hoa chân nhân trễ như vậy trở lại cần phải chuẩn bị điểm bữa ăn khuya sao bác nô cười khanh khách đứng ở cửa hắn không cười khá tốt sắc mặt đỏ thắm có ánh sáng chạch cười một tiếng liền xuất hiện rất nhiều bó lớn nếp nhăn cả khuôn mặt nhũ cùng đoá tựa như hoa cúc không cần trương hoa vừa nhấc chân tung người lên nhảy ở trên lầu hai ngày hôm nay chỉ h o a n quá lâu phải bắt chặt thời gian tu luyện không thể chỉ h o a n nữa cái này năng lực này vương h i ể u phong hâm mộ nhìn trương hoa thân ảnh khỏe mạnh tu hành đến nay đã một cái lê bái có thể cũng chính là cảm giác tinh lực dư thừa chút cũng không có quá lớn quá rõ ràng tiến bộ đừng nói nhảy một cái hai ba trượng coi như là hai ba em m ở bây giờ cũng không làm được hy vọng tiến vào trúc cơ sau có thể nhanh chóng nạo mạn đứng lẩm ê n Vương、Hiểu、Phong trong lòng đi. Hiểu l bẩm dẫu sao vẫn là thiếu niên tâm tính tổng không quên được tu hành thành công sau đó làm ra vẻ đánh mặt chuyện đáng tiếc trúc cơ cần trăm ngày một ngày đều không thể thiếu hơn nữa một ngày đều không thể đoạn một khi cắt đ ứ t phải lần nữa đã tới nói thật có thể hay không chúc cơ thành công còn phải nhìn bầu trời vạn nhất cái này một trăm ngày có một ngày sáng sớm ngày âm ú hoặc là trời mưa vậy thì ngồi s ổ m xó xình bức tranh vòng vòng đi đi sang năm đến sớm tiểu vương huynh đệ gần đây tinh thần không tệ xem ra là tu hành thành công à. đợi đến trương hoa đóng cửa sau đó bác ngô liền bắt đầu cùng vương h i ể u phong bắt chuyện nơi nào nơi nào đều là a hoa dạy tốt vương h i ể u phong khách sáo đôi câu có thể trên mặt đắc ý nhưng cũng là không nhịn được mặc dù trương hoa có dạy dỗ công nhưng chủ yếu nhất vẫn là chính hắn cần cù kiên trì thật lấy là mỗi sáng sớm trời chưa sáng liền thức dậy có dễ như vậy sao không cẩn thận nằm ý trên giường trí hoãn vậy coi như thật thành đại bi kịch thiên hoa chân nhân dĩ nhiên là cao thâm khó lường nhưng tiểu vương huynh đệ ngươi tự thân cũng phải đủ cần cù ả tập võ chú trọng hạ luyện ba phục đông luyện ba chín không như vậy dễ dàng kiên trì bác nô lại khen một tiếng Tập、võ. vương õ v hiểu phong sững sốt một chút chợt gật đầu một cái đúng vậy đúng vậy cũng không dễ dàng xem ra bác ngô là đem hai ta làm cao thủ võ lâm vậy coi là sai có lỗi chúc cơ thành công sau cùng trong điện ảnh cao thủ võ lâm so sánh vậy không kém nhiều ít bác ngô ta xem ngươi tinh thần đầu không tệ võ công này chắc hẳn vậy luyện xuất thần nhập hóa đi vương hiểu phong vậy đi theo hồi khen liền một câu cùng trương hoa bất đồng hắn làm nhiều như vậy đi làm thêm ngày thường cũng có điểm gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện hoang đường mùi vị tự nhiên biết người và người bây giờ trọng yếu nhất chính là lẫn nhau để mắt cũng chính là không có sao lẫn nhau nhiều thổi nâng đôi câu ngươi thổi một chút ta đệ nhất thiên hạ ta thổi một chút ngươi thế gian hiếm thấy đi lại với nhau quan hệ này liền vèo vèo vèo phải đi lên nhảy lên cuộc sống bây giờ áp lực lớn dù sao cũng phải tìm một ung dung tự tại địa phương và tự tại người cùng nhau tán gẫu một chút vung lòng một chút tạm được tạm được hóa kính sơ kỳ miễn cưỡng coi là cầm ra tay bác ngô vậy khá là tự đắc gật đầu một cái đừng xem hắn ở trương hoa thủ hạ một chiêu cũng chống đỡ không được có thể đó là trương hoa quá n g ạ mạ lấy hắn hoa kính sơ kỳ thực lực ở nơi này đông hải có thể nói là phần độc nhất triệu cảnh huy l á o đầu kia coi như bên trong thương lành vậy trì hoãn nhiều năm như vậy xa không phải hắn đối thủ hoa kính vương h i ể u phong có chút nghe không hiểu bất quá cái này cũng không làm trở ngại hắn tiếp tục thổi nâng đôi câu l á o ra tử công lực thâm hậu ả không biết có hay không hứng thú biểu diễn bản lĩnh cho tiểu tử mở mắt một chút nếu như người khác tự nhiên không được nhưng tiểu vương huynh đệ người ta mới gặp m à như đã quen từ lâu tự nhiên là có thể cùng ta tới bác ngô vừa nói bước đi tới bên trong sân dưới tàng cây đây là một viên lớn trương thụ đường kính có chừng một m ít nhất có trăm năm thụ linh có thể nói là cổ mục vì đem cây này thành công rời cây vào việt tử hao tốn không dưới một trăm ngàn nguyên lao gia tử này dự định biểu diễn cái gì vương hiệu phong cùng đến trước c â y có nhiều h a n g hái nhìn bác nô chương 89, h ư ớ n g tới trong sân ánh đèn rất sáng ven đường lại đèn đường tường rào liền cũng coi nhỏ tuyến đèn chiếu cùng ban ngày tựa như người có tiền không quan tâm điểm này tiền điện tiểu vương huynh đệ n g ư ờ i có thể coi được bác nô cười nhạt đưa ra bàn tay ở trên thân cây in một chút dính chi tức rút lui sau đó liền đứng c h ắ p tay bày ra một bộ cao nhân địa bộ cái này thì xong rồi vương hiệu phong ở trong lòng thâm đủ. nhưng vẫn là rất phối hợp tiến lên sờ một cái trưởng ấn chỗ phức cái này sờ một cái nhưng lại như là xúc khô mục không dùng khô mục để hình dung còn chưa đủ mạnh nói chính xác hẳn là mạt gô ra tiết toàn bộ ngón tay cũng hóng vào nhập m ộ t ba điểm toàn bộ bàn tay dán lên sau đó lại hơi một cảm ứng trưởng ấn bên ngoài đều là chắc chắn rất bền chắc gỗ bác ngô ngón này cao ả vương hiệu phong dơ ngón tay cái lên khen một tiếng chê cười chê cười không thể so thiên hoa chân nhân t h ầ n công cái thế bác nô g khiêm nhường đ ố i câu không biết bác nô g có thể hay không vương hiểu phong d ơ tay lên một cái t r ư ờ n g tỏ ý nói vượt nóc băng tường đi tới đi lui cái loại đó loài người hướng lên trời hướng tới là sâu tận xương thủy vì thoát khỏi sức hút thật là nghị hết các loại biện pháp vì thế thậm chí tạo ra được máy bay loại này ngoại vật bất quá máy bay khá hơn nữa vậy cách một tầng không thể so đích thân bay lượn cho nên như vậy mới có nhiều người như vậy xem xem tiên hiệp võ hiệp điện ảnh trong điện ảnh cao thủ nào đó trình độ thỏa mãn bọn họ đối với tự do hướng lên trời hướng tới trước giám định vương h i ể u phong ở trên đường tu chân đi xuống lớn nhất tín nhiệm cũng là trương hoa vậy nhảy một cái bảy tám m ở chi đầu ngao du cao nhất phong tư cái này bác ngô sắc mặt cứng đờ trợt cười giải thích tiểu vương huynh đệ cái này tập võ chú trọng tuần tự tiến dần nội khí nội kình hóa kính đều lực với đào tự thân tiềm lực đơn thuần lực lượng tốc độ nhảy nhiều lắm là vậy thì tương đương với rèn luyện trí cực lực sĩ thể thao chỉ có đạt tới quy nguyên lực lượng toàn thân trở lại bản con nguyên luyện ra c h â n khí lúc này mới có thể siêu phàm thoát tục hùng cứ một phương lao phu lớn tuổi đời này là không trông cậy vào tiểu vương huynh đệ ngươi còn trẻ có thiên hoa chân nhân dạy dỗ so sánh kiếp nầy vẫn là có hy vọng quy nguyên bác ngô nói cái này không nhịn được hâm mộ nhìn vương h i ể u phong một cái ngươi tập võ có ai không muốn đột phá hoa kính dung n o ạ n võ đạo đình cấp có thể thực tế ảm đạm tài nguyên chưa đủ thiên tư không đủ luyện công cả đời có thể đạt tới nội kình cũng không tệ còn như quy nguyên cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút nhà họ cung được gọi là trung quốc võ lâm đệ nhất thế gia có thể quy nguyên cảnh cao thủ cũng không đủ nhất thủ chi sổ hơn nữa phần lớn vẫn là trăm tuổi đi lên lao yêu quái quy nguyên chân khí vương hiệu phong âm thầm ghi nhớ trên mặt nhưng như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục cùng bác nô d ố i danh kéo bác ngô vậy lão nhi thành tinh rất vui lòng kết giao vị này thiên hoa chân nhân đệ tử trung quốc rộng nhiều người đến gần ba mươi tỉnh mỗi một tỉnh ít nhất có bảy tám hoa kính hơn nữa vụ trộm còn không không biết có nhiều ít có thể nhiều như vậy hoa kính có thể đột phá tới quy nguyên cảnh nhưng lắc đắc không có mấy thiên hoa chân nhân coi như sau lưng không người bằng vào hắn bây giờ thực lực vậy đủ thành lập một cái gia tộc lớn sưng ơ hùng một phương cho nên trước thời hạn giao hảo là rất cần phải có sáng sớm ngày thứ hai trời sáng không bao lâu cũng chỉ mới vừa thu nạp hoàn sáng sớm mây tía vo ve liền nghe một chiếc xe thể thao phát ra ông minh thanh chạy như bay tới này đại cao thủ lên đường rồi lâm tuyết nhi từ cửa kiếng xe thò đầu ra hô lớn thu thập một chút chuẩn bị ra cửa trương hoa nhàn nhạt phân phó một tiếng đi đâu à? vương h i ể u phong còn chưa nói hết trương hoa từ sân thượng n g ả y xuống ông cụ vương h i ể u phong túi đầu nhìn xem cao độ nhà người có tiền nhà là thật cao có chừng năm m cũng không ngại lãng phí năm m giá cao độ có chút tính khiêu chiến à vương h i ể u phong thu thập đồ đặt xong nhao nhao muốn thử nhìn sân cỏ cuối cùng vẫn là ngượng ngùng đi thang lầu nếu không phải cầm bọc không t i ệ n ta khẳng định liền n h ả xuống vương h i ể u phong ở trong lòng an ủi mình muốn chúc cơ tâm tình nhưng càng là cấp bách hắn thật đặc biệt đặc biệt muốn đi tới đi lui đại cao thủ không nhìn ra à người rất có tiền à lâm tuyết nhi quan sát một chút lưng chừng núi biệt thự cười cợt một câu cái này núi ô linh biệt thự hoàn cảnh còn thật không tệ nàng t h ậ t thích đã từng cũng muốn làm một bộ chẳng qua là lúc đó khai phát bất động sản còn không có xây xong lúc này mới bỏ đi ý niệm bây giờ lại xem vẫn cảm thấy không tệ cùng trừ châu tỷ võ giải thi đấu kết thúc nhất định để cho cha ở nơi này làm một bộ ừ trương hoa nhàn nhạt đáp một tiếng liền hai tay ôm ngực nhắm mắt dưỡng thần lại nữa lên tiếng ai người đẹp người tốt lái xuống cốt sau vương h i ể u phong sách bọc quen thuộc lên tiếng c h à o người ai hả lâm tuyết nhi tức giận liếc vương h i ể u phong một cái nàng lâm tuyết nhi xe là ai cũng có thể lên ta cái đó vương h i ể u phong chỉ chỉ trương hoa có chút l u n g túng đi theo hắn tới đại cao thủ phải không lâm tuyết nhi vừa hỏi trước một bên thuận tay nhấn mở cốt sau nàng cùng trương hoa đều là cổ võ võ giả vương h i ể u phong cho dù có cái gì tâm tư xấu cũng chỉ có nhận tài phần trương hoa ôm cánh tay tiếp tục tu luyện lần này nhiệm vụ của hắn chính là tham gia thi đấu đoạt được thứ nhất còn như khác chuyện nhỏ đương nhiên là do lâm tuyết nhi cùng vương h i ể u phong phụ trách vương h i ể u phong để đồ xong vào chỗ phía sau người đẹp được rồi có thể đi đi kia à người biết kia sao l i ê n đi gặp trương hoa cao lãnh không phản ứng mình lâm tuyết nhi nhất thời tức giận liên đối xem vương h i ể u phong vậy không vừa mắt ở đông hải Cho tới bây giờ bây đều là nàng lâm à nàng l tuyết nhi g âm thầm n tuyệt người phiên nghiến răng gì đó vương h i ể u phong quét mắt chưng ơ hoa rất nhanh rõ ràng mình bị thiên nộ cười nói người đẹp người muốn đi đâu đi đó tùy ngươi cắt không một người tốt lâm tuyết nhi lẩm bẩm cho xe chạy ông xe hơi trong vòng mười giây tăng tốc độ đến hai trăm cây số ở núi ở giữa trên đường nhỏ bay vùng vụt đích x á c là bay vùng vụt một chút không khoa trương xe toàn bộ đều là ở trôi nhất là chuyển cho tới khi nào xong thôi còn kém như vậy từng tia thì phải bay ra ngoài vương hiệu phong nhìn trong lòng phát hoảng ông cụ ta đặc biệt chính trực tuổi thanh xuân mắt xem thì phải bước lên tu chân đường bước vào đời người đ ỉ n h c ấ p bây giờ xem như vậy thật đúng là treo h ả khó khăn nuốt nước miếng một cái vương hiệu phong sắc mặt tái nhược hỏi người đẹp xe này quá nhanh có chút nguy hiểm có thể hơi chậm một chút không không thể lâm tuyết nhi lạnh lùng cự tuyệt lại đạp cần ga ông vốn là cao đến hai trăm tốc độ giờ xe thể thao lần nữa phát ra nổ ẩm so với trước đó mo hơn hổ vằn bắn lên tới chị siêu tốc liền à chậm một chút à phải chết người à vương h i ể u phong sắc mặt biến liền liền la to cầu xin tha thứ đ ề u chị cũng không dùng có bản lánh chính ngươi mở ra à không bản lánh liền lạng yên ngồi đừng mù so tài một chút lâm tuyết nhi rất là hưng phấn Làm là nữ tài xế, nàng muốn nữ xế, chương chín mươi chấn nhỏ a hoa a hoa ngươi chớ ngủ khuyên nhủ nàng à thật muốn xảy ra chuyện vương h i ể u phong gặp nói không thông lâm tuyết nhi chỉ có thể giống như trương hoa nhờ giúp đỡ nhanh như vậy tốc độ xe một khi xảy ra chuyện cũng không phải là chuyện đùa ổn thỏa xe hư người c h ế tà người sắt cũng phải đổi hình sinh tử có số giàu sang do trời trương hoa nhàn nhạt nói một câu liền ánh mắt cũng không có mở ra siêu tốc nguy hiểm mà nguy hiểm thế nhưng vậy không có nghĩa là mỗi lần cũng sẽ xảy ra chuyện nói sau không phải là tốc độ xe nhanh điểm sao có cái gì đáng sợ điểm này tốc độ cũng không chịu nổi ngày sau làm sao còn ngự kiếm phi hành ngang dọc kiểu thiên nhưng mà vương h i ể u phong há miệng một cái còn muốn giải thích rõ nhưng cuối cùng gặp trương hoa lạnh nhạt hình dáng chỉ có thể ngượng ngùng im miệng ở trong lòng an ủi mình a hoa đã tu hành thành công coi như xảy ra thai nạn xe cộ vậy không sao cả đến lúc đó không chết được hừ lâm t i ế t nhi gặp trương hoa còn như vậy ổn định không kiềm được hừ lạnh một tiếng trong lòng dâng lên một cổ vô danh lửa giờ k h ắ c này nàng đột nhiên có dũng khí tìm chiếc xe hàng lớn lẫn nhau đụng một cái xung động đến lúc đó lại xem cái này trương hoa còn có thể hay không như vậy ổn định lâm tiết nhi bị trong lòng xung động sợ hết hồn liền liền cáo l ỗ i a di đả phật tội quá tội quá ta còn trẻ ta còn mạ mỹ không thể xung động như vậy cùng cái này hai b ấ y chết cùng nhau không đăng giá trấn thiên thai ở vào trừ châu cùng dự châu chô giao tiếp chô núi sâu sản vật phong phú trong núi không hề thiếu cụ già dựa vào hái thuốc mà sống hoang dại dược liệu theo những năm gần đây nhất dưỡng sinh thị trường mở rộng giá cả một đường đi cao giống như thường gặp hoang dại hoàng tinh niên đại thấp Cũng có chục khối nghiên ma, trăm sáng sớm trời còn chưa sáng ước chừng ba điểm bán thịt heo lão chu liền thật sớm liền thức dậy thu thập xong đ a o cái đi về phía hẹn định song dương lão nhị nhà này này mới vừa vào cửa liền gặp một đầu trăm cân nặng rõ ràng heo bị trói ở trên băng ghế dài không muốn sống tựa như lớn tiếng k ê hù hù hù muốn mệnh dã bế tắc phải xem chủ nhân có cho hay không cơ hội ạ dương l á o nhị ngươi heo này không tệ tê la g ắ n g gượng có lực là đầu heo tốt lao chu rút ra bạch s a chất lượng kém khói vừa nói một bên vô vô heo lớn đầu này này rõ ràng heo lớn tiếng k ê u phải lợi hại hơn khàn cả giọng muốn ở nơi này nhân gian lưu hạ tối hậu t ặ n g âm dương l á o nhị k ê u l á o nhị thật ra thì đã là một ông cụ hơn sáu mươi tuổi ăn mặc màu xanh chịu đựng bẩn bên ngoài bộ nắm một cây dùng năm sáu năm khói cần thật sâu bập môi một hớp tẩu thuốc lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm l ã o nhi hữu thần mắt ti hi quan sát một chút l ã o chu đương nhiên là heo tốt ta dương lão nhị heo làm sao có thể không tốt nói thực đây cũng chính là cần tiền gấp nếu không ta cũng không nỡ bỏ tốt biết bao một con heo nuôi đến ăn tiết trí ít còn có thể tăng cái trăm cân thịt sớm như vậy sớm liền giết thật là tạo nghề tả vừa nói dương lão nhị lại cúi đầu manh hít một hơi tẩu thuốc ho khan kịch liệt hì hì lao chu cười một tiếng nhưng cũng không tiếp lời dương lão nhị chớ nhìn là lao đầu có thể lúc còn trẻ ăn uống chơi gái đánh cuộc rút ra tinh thông mọi thứ bây giờ già rồi cũng là rượu thuốc lá không rời thân một ngày cũng thiếu không thể ít đi liền cả người không được tự nhiên không lực dương lão nhị gặp lao chu không nhận ra chỉ được từ mình tìm nói lao chu cái này gần đây ngươi heo rết hơi nhiều ả một ngày rết hai đầu cái này bán được sao trời nóng ngực đ ừ n g thả trong nhà bưng bít túi người c ứ yên tâm đi tiền thiếu không được ngươi ta liền giữ t r ư ớ c nói xong đúng heo coi là qua qua cân mười lăm khối không phẩy năm kg cho tiền mặt lao chu v ô ngực không để ý nói cái này cũng không giống như ngươi à ngày thường trừ trừ tìm tìm bây giờ đúng heo coi là ngươi có thể không kiếm được nhiều ít dương lão nhị hít mắt nhìn về lao chu chẳng lẽ gần đây kia gặp khách hàng lớn thịt heo các vị trí giá cả không đồng nhất 5 0 kg heo trừ máu heo heo xuống nước các loại vậy chỉ còn lại 4 0 kg trong thôn heo là ăn cỏ heo giá cả so vậy thức ăn gia súc heo cao thịt heo kéo đến trong thành bán tặng ra cũng chỉ 20 khối cơ đó như thế tính toán cũng chỉ 1 ộ t n g h n s đi ra ngoài người mua 1 ộ t n g h n rưỡi sạch sẽ không kiếm được 100 khối lại trừ đi nhân công tiền xe gian hàng phí các loại nói không thể còn muốn sát điểm dĩ nhiên đây chẳng qua là trên mặt nổi cách tính trên thực tế dĩ nhiên là không thể nào dẫu sao heo bụng heo đuôi heo lưới đồng giá cách cũng so thịt m ắ c hơn nữa máu heo heo xuống nước cũng có thể bán lấy tiền lợi vẫn phải có chính là không nhiều lắm gì khách hàng lớn không có chuyện ta cái này làm ăn cũng chính là nhỏ bản kinh doanh đã nhiều năm như vậy trong c h ấ n người người nào không biết lao chu vô vô bắp đ u ổ i phủ nhận dương láo nhị suy đoán heo còn không có giết đâu đ ừ n g đến lúc đó đột nhiên tăng giá vậy thì lúng túng lao chu người ta làm bạn đã nhiều năm như vậy ngươi có gì tâm tư ta có thể suy nghĩ không ra mấy ngày gần đây vì khuyên chấn trên người bán heo ngươi nhưng mà xài giá cao nếu là không có một chút bí mật ngươi còn như sao dương lão nhị cũng không như thế dễ dàng bị lắc lư dương lão nhị ngươi cũng biết ta lão chu là xài số tiền lớn vậy không dễ dàng ta cũng chỉ đừng nói nhảm nhanh chóng làm việc l ạ i nhải lao chu vừa nói mở ra đ a u cái rời đi trước đề tài Nước nóng cái gì đều chuẩn bị xong. ngươi ngại. Dương láo nhị không được Sớm cái chờ gì rồi, lại đều bị b láo sẽ ế theo làm sao, c ỉ đành phải lắc đầu một cái đi đều là ngày nào Này! phòng Hắn manh, nhiều năm như không tiền muốn hắn. mình ngay nhạt cũng không phải Hết thẻ phải chức, chết, thể h bếp. gả cải cả cái ai lắc láo lưu sắc có có có. một một một tổ t vậy, vậy đao trắng vào đao đỏ ra rõ ràng heo phát ra cuối cùng một tiếng kêu gạo cáo biệt nhân thế lao chu thuần thục chia nhỏ tốt hết thảy thịt heo máu heo tất cả đều mang lên ba đợt mô tô cuối cùng tiền hàng thanh toán xong gọi một tiếng đi lao chu chờ một chút dương lão nhị trở về nhà bên trong dấu k ỹ tiền lục lọi một hồi mò ra một túi bạch xa cắn răng một cái kín đáo đưa cho lao chu cái này cầm Ơ, dương lão nhị không tệ ạ lao chu cười dương lão nhị người nghèo chi tiêu lớn cho tới bây giờ đều là hắn chiếm người tiện nghi lúc nào hào phóng như thế qua dương lão nhị trong lòng vẫn còn ở là vậy túi bảy khối dưới bạch sa chảy máu có thể trên mặt nhưng lớn vô cùng khi nói lời nói này ta lão dương là người hẹp hòi sao ta được chỗ tốt cũng sẽ không quên vốn không nỡ bỏ con tép sao bắt con tôm không cho ít đồ người ta bằng gì mang ngươi kiếm tiền à. được liền xông lên ngươi lời này ngày hôm nay ta liền cho giao một thực đề lao chu vỗ một cái chỗ phía sau hai lòng cười nói thật ra thì ta heo này à, không phải đi trong thành đưa không đi trong thành chẳng lẽ còn trong núi dương lão nhị không hiểu hỏi trong thành mới có ông chủ lớn mới không luyến tiếc ra giá cao còn như trong núi đám người kia vậy người người nghèo thói quen hận không thể đem mỗi một phân tiền cũng mang vào trong quan tài mua chút thành phố diêm phải tính toán thật lâu nếu nói là bọn họ nói ra giá cao bán thịt vậy chỉ có thể nói là mặt trời mọc lên từ phía tây sao người đây cũng không biết lao chu cười hắc hắc mở ra dương lão nhị bạch xa khói mình quất một chi lại cho dương lão nhị một chi trong núi Âu long quan biết không vậy sao có thể không biết à dương lão nhị lập tức trở về nói chương chín mươi mốt một bài Âu long quan là trong chấn người bỏ tiền sửa đã có trăm năm lịch sử những năm trước đây tới một vương quan chủ mang ấy cái đạo đồng ngoài giảm thu thập một chút bây giờ vậy coi là có thể gặp người ngày lễ ngày tết thỉnh thoảng có bà cụ ông cụ đi trong quan dân hương đầu hai cái tiền nhang đèn nghe nói còn g ắ n g gượng linh nghiệm trong thành ông chủ lớn cũng thường đi còn tốn nhiều tiền sửa cái đường xi măng đó thật đúng là số tiền lớn à hơn ba mươi dặm tấm tắc ước chừng xài hai ba triệu đâu phải biết liền tốt nói ta liền nói đến đây lao chu tàn nhẫn hút một hơi đem khói hút xong đuổi thời gian đi trước tạm biệt à trước đem lời nói nói rõ ràng à dương lão nhị nóng nảy người heo này chẳng lẽ chính là đưa vậy trong quan đạo sĩ k i a cũng có thể ăn thịt hắn suy đoán nhưng trong lòng không lớn tin ở hắn trong ấn tượng đạo sĩ hãy cùng hòa thượng vậy là một người xuất gia người xuất gia sao có thể ăn thịt đâu ai đây chính là ngươi làm như chưa thấy đạo sĩ vốn là không giới thịt heo bình thường không có sao vương quan chủ cũng biết đổi u đạo đồng tới ta cái này mua một n một m ộ t năm kg cho đỡ thèm ngoài ra thịt heo này à cũng không phải đưa cho bọn hắn gần đây vậy chồng quan tới một nhóm lớn người tuổi trẻ người người là tiêu tiền như đất chủ căn bản không thiếu tiền chỉ cần bọn họ để ý gì có tiền hay không Hãy c ù người giấy vậy, không nói ở đây. Lao mở một cái vậy, đây. Chu cần ở mở đ Lao ra, một ợ c rồi, đổi ta thật t h g i a người Dù sao n ơ ngươi. i phải đối thiệt biết, núi kia hái thuốc, cũng đều phát đại tài. phát thứ nhanh chóng không thua thuốc, có được, được có cũng tốt, Tuyệt Ta trong uống ăn gần n đều qua. đều g đưa đây đám ư ngươi bắt đẩy chậu đẩy vừa nói lao chu cũng sẽ không cùng dương lão nhị tán d ố c mở ba đợt mô tô trực tiếp lách người đi trong q u a n đường sửa không tệ một tiếng là có thể đánh qua lại đến lúc đó quay đầu lại lại đi trong thôn đi dạo một chút xem có hay không nguyện ý bán heo dù sao bây giờ mới tháng năm mua thêm con heo nhỏ để nuôi ăn tết vậy tới kịp chỉ cần giá cả cho thích hợp chắc có người nguyện bán thứ tốt dương lão nhị suy nghĩ hắn mới có thể có thứ gì tốt à, toàn bộ một người già lưu manh đáng tiền đồ chơi đã sớm bán đi đổi rượu đáng giá tiền nhất trừ cày bờ bò liền còn dư lại cái này căn phòng hư bò nhất định là không thể bán còn trông cậy vào dựa vào nó ăn cơm đây còn như nhà cũng phải người ta để ý à. đợi một chút thật giống như thật là có vậy dương lão nhị ánh mắt sáng lên vọt vào phòng nằm ở đáy giường sờ nửa ngày mò ra cái phá bảng đây là một cái lớn chừng bàn tay màu đen một bài vào tay thật nặng lạnh như băng có cổ không nói ra được nhàn nhạt mùi thơm mặt bài có khắc quỷ đầu phía sau chính là một đ o á hoa t r á c h hoa rất nhiều cánh hoa cùng hoa cúc có chút giống như nhưng khẳng định không phải hoa cúc bởi vì là ở giữa đặc biệt nhỏ xoa、so、hoa cúc nhỏ nhiều theo lý cái này lão vật kiện phải là một thứ tốt đáng tiếc bên phải phía dưới thiếu cái sừng không ai muốn bán không được đây là giúp tuổi trẻ chắc hẳn không việc gì kiến thức khẳng định so với những cái kia thu đồ cổ hát tâm con buôn tốt hơn nhiều ta đi tùy tiện thổi đồi câu hẳn có thể lắc lư đến người dương lão nhị ý niệm cùng nhau cũng không kiềm chế được nữa nghĩ đến liền làm lập tức đem một bài đạp trong ngực dắt con b ò sừng gây đi ra cửa đường xa như vậy hắn tay chân già yếu đi cũng mệt mỏi à, chấn trên dao một mô tô còn phải ba mươi đồng tiền vẫn là cưỡi bỏ tính toán ô long quan đây là một cái diện tích liền viện tử ở bên trong ước chừng một m hai tiểu đạo xem p h o n g ở chỉ có năm ba ở giữa trừ cái này ra lớn nhất chính là tam thanh điện cung ba tôn tượng đá phía trước để cái lớn lư hương mỗi ngày điểm ba cây nhỏ thơm thơm thật rất nhỏ chỉ có đầu ngón tay ú t to nhưng cũng không biết là chất liệu gì chế chịu đựng đốt một cây t h ơ m có thể thiếu hai tiếng sáng sớm vương quan chủ mang hai món đ ồ n g đứng ở trong sân gợi lên thái cực quyền vương quan chủ động tác thành thạo lực đạo thích hợp hiển nhiên là đạt được quá vô cùng chân truyền thường chiêu từng thức cũng đánh rất nghiêm túc vậy rất đúng chỗ dưới so sánh hai cái đạo đồng liền tỏ ra lòng có chút không yên chẳng qua là không biết làm sao người ở dưới mái hiên không túi đầu không được quan chủ đang luyện quyền bọn họ cũng không thể lười biếng bất quá động tác này mà vẫn là đúng chỗ dẫu sao đã luyện mười năm coi như lòng không bình tĩnh vậy chưa đến nỗi đi dạng thanh phong ngươi lòng rối loạn vương quan chủ trầm giãi động nhàn nhạt nói nhưng cũng không có quay đầu lại thật xin lỗi sư phụ thanh phong vội vàng thu liễm tâm thần cẩn thận học vậy chỉ là học tượng khí mười phần không thể bên trong chân ý phải nghiêm túc một chút một cái khác đạo đồng minh nguyệt vậy đi theo n h ấ t một cái thần mới vừa thanh phong bước chân sai rồi hướng bên trái nhiều bước năm cm tay e o vậy tỏ ra không c ầ n đối động tác hơi lớn hơn nhưng vậy chưa đến nỗi quá biến hình đáng tiếc vương quan chủ con mắt tinh tường như đuốc nhưng là một cái liền nhìn thấu một trận quá vô cùng mười ba thức đánh xuống nửa giờ liền qua sư phụ đây là thật công phu ạ thanh phong ở đ ấ y lòng khen một tiếng nhưng có mấy phần thành ý cũng chỉ có trời mới biết hán cùng minh nguyệt từ nhỏ được vương quan chủ thu nuôi truyền thụ thái cực quyền đến nay đã mười ba năm những năm trước đây khá tốt hai người cũng có thể tĩnh tâm học quyền có thể từ sửa đường xi măng r ắ t dây điện mua điện thoại di động nhất là ở nào đó ông chủ người hầu cho lực hạt giống sau đó cái này lòng liền yên tĩnh không được bên ngoài sinh hoạt thật là màu sắc đa dạng so trong núi nghèo khó thật tốt hơn nhiều nếu không phải hắn cùng minh nguyệt trừ bản lĩnh thái cực quyền liền không có bản l ĩ n h gì sớm đặc biệt xuống núi an ủi những, những cái kia thí chủ tới đây làm gì minh nguyệt đập đi đập đi miệng không nhịn được hỏi mấy ngày gần đây từ các nơi tới rất nhiều nam nữ trẻ tuổi các nàng đều ở đây bên ngoài ghim lều vải hơn nữa mỗi một người đều là không thiếu tiền chủ ra tay rộng rãi không thiếu người miền núi cũng đem mình chân tàng thứ tốt lấy ra bán các nàng cái này không sáng sớm xem bên ngoài liền bắt đầu nấu cơm vậy mùi thơm được rồi thật ra thì chính là mùi thịt thỏ rừng gà rừng quá đặc biệt chọc người sàm thời điểm chưa tới vương quan chủ nhắm hai mắt nhàn nhạt trả lời đ ấ y lòng nhưng không nhịn được khẽ thở dài một hơi người tuổi trẻ bây giờ tâm loạn chính là thật mau căn bản không chịu nổi cám dỗ cái này hai đồ nhi h ắ n từ nhỏ thu nôi u với trong núi chính là vì để cho bọn họ cách xa thế tục quá nhiễu khiến cho tâm tính tự nhiên bình tĩnh lĩnh n g ộ quá vô cùng chân ý đáng tiếc chậm chạp không thể nhập môn bây giờ lại là hỗn loạn không chịu nổi nếu không có thể đổi kịp lúc mau chóng tỉnh lộ cũng chính là một quảng trường ông cụ trình độ đời này cũng không có hy vọng tu thành nội khí bước vào võ đạo giới thanh phong gặp vương quan chủ nhắm mắt con n g ư ờ i vòng vo chuyển sư phụ ta thật giống như an bụng xấu đi chuyến lục đạo luân hồi chỗ vừa nói thanh phong liền vội và chạy có tình huống hai người sống chung mười mấy năm minh nguyệt đối với thanh phong quá mức liền hiểu rõ một bướng b ỉ n h cái mông cũng biết hắn kéo cái gì cức sư phụ ta cũng kéo bụng xấu vừa dứt lời cũng không đợi vương quan chủ phản ứng liền len lén đi theo thanh phong sau lưng chỉ gặp thanh phong tới đến đại điện sau đó hướng về phía lòng bàn tay n ổ bãi nước miếng hai chân phát lực chống đỡ từng lên một chút xíu leo lên từng rào tốt ngươi cái thanh phong lại gạt sư phụ làm chuyện này minh nguyệt nhảy sắp xuất hiện tới nhỏ giọng uy h i ế m nói chương chín mươi hai hoác linh được ngươi cũng chớ làm bộ nhanh thanh phong nhưng tơ không hoảng hốt chút nào nằm ở trên tường rào hướng về phía minh nguyệt đưa ra một cái tay minh nguyệt nếu thật muốn gọi tới sư phụ liền chưa đến nỗi nói nhỏ như vậy tên nảy tiêu chuẩn có kẻ gian lòng không tạc đảm thôi liền mang hắn một cái đi tới minh nguyệt l ù i về phía sau hai bước phi nước đại nhảy lên ở trên tường đ ạ p một cái lại kéo thanh phong tay mượn lực ngay tức thì liền vậy leo lên từng rào nhiều năm khổ luyện quá vô cùng mặc dù không tu thành nội khí nhưng thân thể tố chất vẫn là tiêu chuẩn nhất định này chúng ta thật muốn đi ra ngoài sao sư phụ vậy cũng minh nguyệt còn có chút chân c h ờ từ nhỏ đến lớn hắn liền một mực bị vương quan chủ quản thúc trước gần đây lòng là giã có thể trong hành động nhưng là tới nay không dám ra cách nhất là bây giờ như vậy vương quan chủ đã nói rõ thời điểm chưa tới đạo quán cửa lớn cũng chưa mở bọn họ như vậy đi ra ngoài coi như là vi phạm cấm lệnh vạn nhất bị đuổi ra ngoài đến lúc đó cũng không trô dung thân vậy ngươi sẽ xuống ngay dù sao ta nhất định là muốn đi ra ngoài thanh phong vừa nói trực tiếp xoay mình nhảy một cái rơi vào ngoài tường đợi một chút ta minh nguyệt vậy không do dự nữa Nhảy xuống này ngày quan nên Thanh Phong vừa nói, theo. chút. lưu gì. một đạo dạo Lúc lại cả có mà, mới Sớm đi đi ở ra vừa ý bên trong tiểu viện vương quan chủ lại sâu sắc thở dài đã từng nhiều ngoan đứa trẻ bây giờ nhưng biến thành bộ dáng này thật chẳng lẽ là mình sai rồi tu hành quá vô cùng thật không phải nhìn thấu thế sự tìm về trẻ sơ sinh lòng phía sau có thể vào cửa một mặt c ư ỡ n g cầu quay đầu lại cuối cùng là giỏ trúc rót nước một tràng vô ích ô long quan bên ngoài trợ t bá thẳng đứng mấy chục màu sắc khác nhau lều vải nhất dựa vào làm ra là một cái màu hồng lều lớn đ ổ n g trước lều đào một cái hố phía trên điểm đống lửa nướng thức ăn một bên còn bày bắp đùi gia vị cùng có mấy chỉ không n ổ lông gà rừng cùng với đi đứng còn rút ra quất thỏ rừng này cái này gà là b u ồ n cô nương bỏ tiền mua ngươi bằng gì làm nhân tình à lâm tuyết nhi nhai gà lớn chân tức giận bất bình nói nơi này tất cả ăn uống ở đều là nàng móc mình kho bạc nhỏ đưa làm trương hoa gì cũng không làm hãy cùng đại gia vậy quang sẽ ăn kết quả tới hai môn sĩ nàng còn chưa mở miệng đâu trương hoa liền trước đưa một nửa gà cho đối phương thanh phong minh nguyệt nghe vậy thân thể cứng đờ cầm nửa bên gà quay ăn cũng không phải không ăn cũng không phải ân không ăn khẳng định kẻ ngu mỹ vị như vậy thì gà cũng không phải là trộm bằng gì không ăn à chẹp chẹp trương hoa lười phản ứng tự nhiên ngai gà chiếc nói về trong núi này gà rừng lấy trái cây rừng làm thức ăn ngày thường uống cũng là trong núi thanh lộ thịt tươi ngon xương tủy lại là ý vị kéo dài gian miệng h a n g hái hết sức không tệ này ta cùng ngươi nói chuyện đâu cái đầu ngươi lâm tuyết nhi tức giận lẩm bẩm giờ k h á c này nàng đều bắt đầu hoài nghi mình đem trương hoa mời tới là đúng hay sai coi như cụ này được đầu tên mình chia tới công pháp vậy bổ không trở về những ngày qua bị tức chết tế bào phải biết nữ người tức giận nhiều là rất dễ giả. g a hoa cá tính chỉ như vậy ngươi đừng tức giận vương h i ể u phong một bên chuyển gà quay một bên dàn xếp nếu là không đủ ăn ta lại cho ngươi làm chút cái này doanh trại hắn phụ trách nướng t r ư ớ c làm thêm lúc này hắn ở sạp thịt nướng buôn bán qua tay nghề trả qua phải đi cái gì gọi là ta không đủ ăn à ta lại không cùng hắn vậy so heo còn có thể ăn lâm tuyết nhi lẩm bẩm tỏ ra có chút n g ạ i quá nói là như thế nói có thể trong miệng nàng nhưng là không ngừng liều mạng nhai sợ bị trương hoa ăn nhiều một khối dẫu sao con gà rừng này vốn chính là nàng lâm tuyết nhi nhai gặp thanh phong minh n g u y ệ t còn cưng trước lập tức chào hỏi này hai n g ư ờ i vậy đừng lo lắng à, mau ăn à ta cũng không phải là người hẹp h ỏ i nửa con gà cũng không nỡ bỏ à nha thanh phong minh n g u y ệ t đáp lời vậy cố phải không bẩn vội vàng dùng tay xé ra một người một nửa từng ngụm từng ngụm ăn liền sương cũng không nỡ bỏ thả qua liều mạng do trước nếu không phải giang lợi không được bọn họ khẳng định cùng trương hoa vậy liền sương ăn chung đang nướng liền ba con gà hai con thỏ sau đó đoàn người rốt cục thì cơm nước no nê、e. hai vị đạo trưởng cũng là tới tham gia tỷ võ sao lâm tuyết nhi hỏi lúc này trừ tới tỷ võ hẳn sẽ không lại người ngoài nhưng thanh phong minh nguyệt nhìn vừa giống như đạo sĩ rất có thể là trong đạo quan nhưng mà giờ không tới làm là người đứng ra tổ chức trong quan đạo sĩ hẳn tránh hiểm nghi không ra khỏi cửa ả cho nên nàng có chút sở không chúng chẳng h ư ớ n g t ỷ thí cái gì t ỷ thí thanh phong tính tình thời nhảy dẫn đ ầ u hỏi ngược lại n g ư ờ i không biết lâm tuyết nhi kinh ngạc cái này không nên ả rốt cuộc cái gì t ỷ thí ả vương h i ể u phong v ậ y chen miệng hỏi h ắ n tử ra cửa bắt đầu chính là mơ mơ màng màng không biết rốt cuộc ra tới làm chi hỏi trương hoa trương hoa không nói hỏi lâm tuyết nhi hụ hụ hụ thôi ba trăm dặm tốc độ xe không đả thương nổi đòi mạng trừ châu tuổi trẻ đồng lứa tỷ võ đại hội à lâm tuyết nhi cũng lười dấu dếm nữa tỷ võ lập tức phải bắt đầu đến lúc đó ở nên biết nhất định sẽ biết tỷ võ đại hội thanh phong ra giấu bản lĩnh thái cực quyền giống như trong tivi những cái kia thi đấu vậy so với ai khác chiêu thức luyện tốt luyện tiêu chuẩn minh nguyệt vậy như có điều suy nghĩ gật đầu một cái nếu như là như vậy bọn họ nói không chừng vậy có thể tham gia từ nhỏ đến lớn khổ luyện quá vô cùng quan g bàn về tư thế hắn tự nhận đã quá tiêu chuẩn chiêu thức lâm tuyết nhi khỏe miệng v ì tiểu đồ chơi kia trừ xinh đẹp có thể có ích lợi gì tỷ võ đại hội tự nhiên so là ai võ công cao ai chiến lược mạnh võ công chiến lược thanh phong minh nguyện cứ việc còn có chút không nghĩ ra nhưng trong lòng lại mơ hồ hưng phấn có lẽ thế giới bên ngoài thật cùng trong phim ảnh vậy có các loại ngạo mạn đến bạo võ công tồn tại bất quá tại sao bọn họ muốn tới ố long quan bên ngoài tỷ võ đâu ơ cái này không lâm đại tiểu thư sao ngươi làm sao cũng có hứng thú phô a n v ậ t vừa đốt nướng một cái thanh thúy hơi có vẻ thanh âm trói thai chuyến tới mọi người theo tiếng kêu nhìn lại bây giờ ba em mở bên ngoài một vị ăn mặc áo sơ mi trắng mái tóc dài em gái đang một mặt khiêu khích nhìn về phía bên này hoác linh lâm tuyết nhi hàm răng tối tam c á n hoắc linh chỗ ở thành phố thanh viên cùng thành phố đông hải khoảng cách rất gần hai người bởi vì là giới tính duyên cớ được gọi là chử châu song kiều cùng phái trò nhau từ ba năm trước dậy hai người liền minh tranh ám đấu không nghỉ lâm tuyết nhi tính cách có chút cao ngạo không muốn gặp thấp làm bạn so với thiếu không thể so hoắc linh cười đón bắt phương cho nên t h ư ờ n g chỗ hạ phong chính là bồn u tiểu thư hoắc linh vừa n h ứ c cảm mặt đối người bên ngoài nàng là kiểu tích tích cầu bao dưỡng tiền ndt có thể đối mặt lâm tuyết nhi nàng cho tới bây giờ không kém hạ phong lần này tỷ võ ta nhất định sẽ làm cho người đẹp mắt lâm tuyết nhi cầm quả đấm nhỏ cái này chết bà tám đi chết đi hề hề vậy ta m ỏ i mắt mong chờ hoác linh tiêu ngạo một lần thủ bước lớn chân dài lấy người cái này biểu tử lâm tuyết nhi trợt vỗ một cái mặt đất k một tiếng giòn dã quả đấm lớn đá xanh nhất thời bể thành năm núi chương chín mươi ba mở cửa mẫu bạo long ạ vương h i ể u phong con ngươi không nhịn được hơi một đột lâm tuyết nhi cái này nữ tài xế chạy như gió lốc vốn là đã quá đáng sợ bây giờ khí lực còn lớn như vậy thật may mới vừa ở sau khi xuống xe không trêu chọc nàng nếu không bây giờ cái này cánh tay nhỏ bắt chân căn bản không nhịn được nàng vỗ một cái ả đây là thanh phong minh nguyệt vậy tất cả đều sững sờ ngây ngẩn nhìn lâm tuyết nhi nhìn cái gì xem không gặp qua người đẹp ả lâm tuyết nhi giơ lên quả đấm nhỏ cả giận nói thanh phong minh nguyệt vội vàng túi đầu vương h i ể u phong vậy đi theo cúi đầu nhưng không nhịn được ở trong lòng b ổ i thêm một câu chính là không gặp qua như thế bạo lực chẹp chẹp trương hoa cầm sau cùng thỏ nướng không coi ai ra gì miệng to nhai so với những thứ này phàm trần chuyện vụn vặt hắn vẫn cảm thấy nhiều ăn một chút gì nhiều tu hành tương đối có lợi nhất này ngươi có thể trước dừng lại hơi nghe ta nói chuyện sao lâm tuyết nhi lập tức h ỏ n g súng nhắm ngay trương hoa chẹp chẹp trương hoa tiếp tục ăn chút nào không đem lâm tuyết nhi nếu yên tâm lên、người. lâm tuyết nhi tức giận nâng lên trắng như tuyết bàn tay muốn đánh người nhưng cân nhắc đến hai bên t r ê n lệch thật lớn chỉ có thể hừ lạnh một tiếng mặt đầy không vui thu hồi ngươi nha cùng hoác linh vậy chỉ biết khi dễ ta ta có thể nói cho ngươi vậy nhỏ kỹ nữ đập có thể không cùng ta vậy có chuyện gì cùng ngươi ngoài sáng tới đánh thắng được đánh liền đánh không thắng liền rút lui nàng có thể âm đâu biết ngươi đại biểu chúng ta lâm ra ra sân nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách lửa bịp ngươi ví dụ như tìm người đánh ngươi hắc côn rút thăm lúc án gian còn có lâm tuyết nhi kéo dài trước c ầ m muốn kích thích t r ư ơ n g hoa h ứ n g thú đáng tiếc t r ư ơ n g hoa như cũ phồng phồng n ai không chút nào bị nàng ảnh hưởng lâm tuyết nhi t r ợ t đứng lên còn có ở ngươi ăn trong vật bỏ thuốc đói vương h i ể u phong cùng thanh phong minh nguyện tất cả đều cả kinh nếu nói là trước mặt vậy hai phía pháp mặc dù có chút gia cách nhưng cũng không coi là quá mức có thể lần này thuốc liền thực bị ổi liền điểm chẹp chẹp t r ư ơ n g hoa lại hung hãn cắn một h ớ p lớn cốt kẹp thịt bỏ thuốc h ắ c côn những thứ này chỉ có những cái kia thực lực chưa đủ người yếu mới có thể lo lắng cường giả chân chính cho tới bây giờ sẽ không bị bực này thủ đoạn nhỏ đánh bại v ừ a trưa ánh mặt trời đang liệt đống lớn chàng trai trai gái đứng ở ố long quan t r ư ớ c chờ đợi cửa mở ra t r ư ơ n g hoa lâm tuyết nhi các người tự nhiên vậy ở trong đó lâm tuyết nhi hai con mắt xoay tích chuyển tựa hồ ở trong đám người tìm được hoác linh bóng người đáng tiếc nàng thân cao có hạn bị mấy cái chân dài ổ bọa vừa đỡ căn bản gì cũng xem không thấy ngoài ra nhiều người như vậy vậy không thích hợp nhảy cỡn lên trá xem như vậy chỉ biết hoàn toàn bại lộ nàng chân ngắn thiếu sót thành là toàn bộ tỉnh trừ châu trò cười không có sao tấm như vậy cán bộ cao cấp mà, không biết dáng dấp cao phế vải vóc sao lâm tuyết nhi ở trong lòng âm thầm đoán trách ở sau lưng nàng thanh phong minh nguyệt nhìn nhau cười một tiếng có ăn ý nhiều người như vậy ở đây đợi một hồi cửa mở ra trực tiếp đi theo chui vào là tốt chắc hẳn sư phụ cũng là không phát phát hiện được kéo kẹt buổi trưa canh ba rất nhanh đến cửa đóng từ bên trong mở ra đi ra bảy tám vị lao đầu tử cao thấp mập ốm không đồng nhất cầm đầu cũng chính là đi phía trước nhất nhưng là một người ăn mặc đạo bào sắc mặt đỏ thám ông giả người này không cần phải nói chính là vương quan chủ vương quan chủ đôi mắt bất chấp sạch bóng nhàn nhạt, nhạt ngưng mắt nhìn mọi người tản mát ra một cổ vô hình áp lực thật là mạnh mẽ thật là đáng sợ cảm giác à, vương lục giáp lao ra từ xem ra công lực lại có đột phá đã đạt hóa kính hậu kỳ Đám được thầm. người phía sau, có người không nhịn được nhỏ giọng phía thì sau, có vương lục giáp Sư Vương phó tên là、vương、Lục g i ánh p t h a phong khỏe m i hơi ệ n vệnh lên. Danh g t ự như à y t ậ t không k đuốc nào, k h rất nhanh phát hiện ẩn nút thanh phong minh nguyệt hai người nhất thời không vui hử lạnh một tiếng cả người tản ra h uy áp nhất thời càng nặng lục giáp huynh bọn tiểu bối thơ dại liền không nên cùng bọn họ so đo ở một thân một vị ăn mặc áo xanh tóc ngắn lao ra tử chen miệng nói hắn khuôn mặt thanh tuyệt hai tay thon dài mà trắng đ o á n cái này bảo dưỡng làm s o người phụ nữ khá tốt là hoa gia láo gia tử khai thiên thủ hoa hùng phía sau tiểu bối trong có người không nhịn được la thất thanh ở trừ châu trên mặt nổi cường đại nhất gia tộc chính là trừ châu hoa gia nhà bọn họ lão ra tử hoa hùng đem một tay khai bi thủ luyện đến mức tận cùng không nói còn bỏ cái cũ tạo ra cái mới uy lực lớn lấy được khai thiên tên hoa lão ca nói đúng vương lục giáp đối với hoa hùng gật đầu tỏ ý lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói lần này trừ châu tỷ võ phân ba đợt vòng thứ nhất rút thăm quyết r a bắt cường vòng thứ hai quyết r a tứ cường đợt thứ ba tứ cường tới đông đủ lôi đài trước bị loại người bại gặp vừa nghe quy củ này lâm tuyết nhi trong lòng ngay tức thì rút ra lệnh rút ra lệnh cái n nước g bị đ đầu tiên bị loại bây giờ bắt đầu ghi danh báo xong tên sau đó do liễu lao ca phụ trách rút thăm nói đến đây vương lục giáp liền xoay người rời đi chút nào không làm bộ trừ châu thi đấu vốn là cùng hắn là không liên quan khóa trước đều là do cổ võ thế gia làm người đứng ra tổ chức nhưng là lần trước hoa gia lão gia t ử tay qua tối vì hoa gia có thể đạt được tên thứ nhất thì hì các loại bên ngoài sân thủ đoạn nhỏ tiếp liền sử dụng đưa đến hạng nhì ngày đó phát huy không tới một nửa thực lực rơi vào cái ảm đạm thu tràng lần này vì công bằng công chính công khai mới để cho hắn cái này tán nhân làm người đứng ra tổ chức có thể hắn lại không việc gì cầm xuất thủ học trò dự thi tư cách cũng không có làm người đứng ra tổ chức lại có thể có gì dùng mất thời gian phí sức chỉ hoãn tu hành không nói còn rơi không được tốt không nói những thứ khác đến vòng thứ hai đợt thứ ba cổ võ thế ra vậy mấy cái khẳng định lại sẽ dùng bàn ngoại chiêu một cái sơ sẩy ra lớn chuyện rắc rối v ã n tiết khó giữ được à? ông ông ông sáng lên đen thui xe thể thao ông minh ở núi ở giữa trên đường nhỏ bay v ụ n v ụ n tốc độ kia so lâm tuyết nhi chỉ có hơn chớ không kém t ê c h ó i hai tiếng va chạm sau đó màu đen xe thể thao một cái đẹp vây đuôi n g n g ở đám người năm mươi cm bên ngoài đám người sau cùng vậy mấy cái trái tim nhỏ bịch bịch đ ổ sộ nhảy cớ lên khoảng cách gần như vậy một khi không ngưng lại xe đừng nói bọn họ là võ giả coi như là thánh giả phỏng đoán cũng không chiếm được tốt gì các vị ta hẳn không có tới chầm đi cửa xe mở ra một cái đầu mang kính mát thân cao một thước tám quần áo trắng người đàn ông tóc ngắn cười đi xuống xe t à o ngươi đại gia bị hù dọa mấy người đang mở miệng mắng đ ỗ n g nhiên sắc mặt biến đổi gắng gượng đem lời thẻ trong cổ họng hà hơi không khoái cả khuôn mặt bị kìm nén đến đỏ bừng tình huống gì đây là bọn họ làm sao đ ứ t đoạn tiếp theo mắng cái này còn có chút võ giả huyết tính sao giữa đám người có người không hiểu hỏi bên người đồng bạn người im miệng hắn đồng bạn sắc mặt đại biến khẽ quát một tiếng nhẹ giọng giải thích tăng lót lòng đi đừng cho nhà người chiêu họa hán nhưng mà nhà các ngươi tuyệt đối không chọc nổi tồn tại chương 94, ghi danh không chọc nổi người này còn có chút xem thường chẳng lẽ hắn là cái gì hóa kính cao thủ ở tỉnh trừ châu giống vậy cổ võ thế gia mặc dù hùng cứ một phương nhưng sức ảnh hưởng có hạn vốn là bên trong tự nhiên làm mưa làm gió có thể đi liền bên ngoài thành phố vậy cũng chỉ có thể xem người khác có cho hay không mặt cho ngươi mặt mũi ngươi là lớn da không cho ai biết ngươi ả cũng chỉ có những cái kia có hóa kính võ giả gia tộc mới có thể uy d a n h phong xạ một tỉnh có thể trừ châu nói lớn quá lớn nói nhỏ thì cũng nhỏ toàn bộ trừ châu trên mặt nội cũng chỉ bốn vị hóa kính võ giả đông hải triệu cảnh huy hoa gia gia chủ hoa hùng ngọc liêu sơn trang lão gia tử liêu chính trung quan tây tán tu vương lục giáp như thế chọn người phân tán đến một tỉnh hai mươi ba thành phố trung bình năm thành phố mới có một cái có thể gặp hóa kính là chân quý dường nào hãy cùng nước bảo tự hắn mặc dù không phải là hóa kính cao thủ nhưng anh hắn tuyệt đối là hắn đồng bạn sắc mặt trắng bệnh hơn nữa còn là trừ châu đệ nhất cao thủ trừ châu đệ nhất cao thủ đó không phải là hoa hùng hoa láo gia tử sao lúc nào đến phiên thằng nhóc này anh chẳng lẽ hoa láo gia tử có cái tuổi trẻ như vậy em trai người này nhịn không được cười lên một tiếng lắc lư ai đó thật làm hắn lần đầu tiên ra cửa cái gì cũng không hiểu không người nhà thì im miệng đi hắn đồng bạn âm thầm lắc đầu người này muốn tìm chết coi là thật ngăn cản cũng không ngăn nổi à hắn lời này vừa ra chẳng những phải tội thanh niên tóc ngắn còn nhân tiện trêu đùa hoa hùng lao gia tử hoa hùng lao ra tử đường xem lâu năm mới vừa còn một mặt hòa khí có thể hắn một khi trở mặt đó là so với ai khác cũng sáp nói lâu như vậy thanh niên kia rốt cuộc là ai ạ vương hiểu phong theo bản năng chen miệng vào trong lòng cùng con mèo nhỏ ở cù lét n ữ a vậy hết sức khó chịu bạch ngọc đường lâm tuyết nhi thất thần nhìn chàng trai không nghĩ tới hắn tới thật xem ra lần này tỷ võ đầu tiên là không vui còn như sao cái này còn không so đâu vương hiểu phong xem thường hắn đối với trương hoa nhưng mà lòng tin tràn đầy người không hiểu lâm tuyết nhi sắc mặt phức tạp lắc đầu một cái há miệng một cái muốn giải thích cuối cùng vẫn là nhắm lại trừ châu tỷ võ so trừ tuổi trẻ đồng lứa võ công quan trọng hơn cũng chính là âm thầm so đấu thật ra thì vẫn là mỗi cái gia tộc nội tình bạch gia nhưng mà tỉnh trừ châu thứ nhất cổ võ thế gia bạch gia con trai trưởng bạch vân thang lại là được gọi là ngàn năm có một kỳ tài có đột phá tới quy nguyên cảnh tiềm lực một khi đột phá bạch gia h uy danh coi như không giới hạn với trừ châu toàn bộ trung quốc bọn họ cũng tương có một châu ngồi không người nào dám coi thường một vị quy nguyên cảnh võ giả nói bây giờ bạch gia nếu phái người tới nếu không có được thứ nhất đến lúc đó bạch gia mặt mũi đi k i a thả nếu như phải đệ nhất là hoa gia hoặc là ngọc liêu sơn trang có lẽ có thể kháng cự bạch gia chen ép có thể những thứ khác gia tộc nhỏ vậy cũng chỉ có thể hề hề lâm gia tuy nói là thành phố đông hải làm trùm khá vậy không chịu nổi bạch gia l ử a giận nói cách khác cái này so với thi đấu cho dù có thực lực thắng cũng chỉ có thể thua húng chi cuối cùng thi đấu là bốn người cùng nhau t h võ đến lúc đó kết quả như thế nào còn cần nghĩ sao cháu bạch tới hoa hùng cười h i ế p mắt c h à o hỏi làm là uy tín lâu năm hóa kính cao thủ hoa gia ở trừ châu thực lực cực lớn cây b à n sai tiết ở bạch gia cũng là có t r ô n ám tử theo hồi báo ngàn năm đệ nhất kỳ t à i bạch ngọc thang đã đạt tới hóa kính đỉnh cấp bắt đầu bế quan đánh vào quy nguyên cảnh một khi thành công t ấ m tắc ba mươi tuổi quy nguyên cảnh trung quốc cổ võ thế lực nói không chừng cũng biết vì vậy s a o bài trừ châu cổ võ giới cũng có thể ở bạch ra dưới sự hướng dẫn chân chính đi về phía cả nước mau vào đi thi đấu lập tức phải bắt đầu ngọc liêu sơn trang liếu lao gia tử cũng là cười h i ế p mắt chào hỏi hắn cũng là cáo giả mặc dù không như hoa hùng tin tức linh thông nhưng hoa hùng gần đây không thấy thọ không thả ưng thái độ thả thấp như vậy nhất định là biết điểm gì nói không chừng chính là bạch ngọc thang đã lên cấp chủ trì ghi danh cũng là trừ châu một cái gia tộc lớn lý gia trong gia tộc mặc dù không có hóa kính cao thủ nhưng nội kình kỳ cao thủ có chừng hai vị đếm còn có một vị nội kình đính cấp tùy thời có thể đột phá tới hóa kính cho nên lý gia ở trừ châu cổ võ giới vậy là đặc biệt có địa vị chỗ ghi danh lý gia gia tộc lý thiên phách ngồi ở trên ghế thái sư lắc lắc nhắm mắt dưỡng thần